Do được anh chị nhờ vả đàn thư chấp nhận giả làm bạn gái của Bảo Long cùng anh ra mắt gia đình. Thế nhưng cô đâu ngờ vì việc này mà cô bị cuốn vào những rắc rối và bí mật kinh hoàng của gia đình Long. Ê, anh kia, đứng lại, đâm vào người ta rồi bỏ chạy thế hả? Đan thư vừa cố để chiếc xe máy to cảnh đang đè lên chân mình, nhượng vừa hét gã chạy xe đâm vào cô. Mọi người xung quanh vội vã chạy lại, dựng chiếc e-blade lên giúp cô, vừa nói. Thành niên bây giờ đi đứng ẩu quá May con bé đi chập Nếu không chưa biết chuyện gì đã xảy ra Đã rẽ vào cổng bệnh viện rồi Còn bị tông xe khổ thân. Cháu có sao không Bao nhiêu người hỏi rồn dập Khiến đan thư không biết nên trả lời thế nào Cô đang đưa cháu vào viện cho chị gái sắp sinh Vừa tới sát cổng bệnh viện thiên vĩ Đang định rẽ vào gửi xe Thì một gã đi xe quay phía sau Chắc không thấy tín hiệu xi nhan của cô hay sao Mà đâm luôn vào phía sau xe cô Khiến thư ngã sõng xoài ra đường Tay trượt mất một mảng, cắp lông cháo đổ vung vãi. Cô đứng dậy, phủi bụi trên quần áo rồi nhìn sang mọi người xung quanh. Cháu cảm ơn các bác ạ, cháu không sao đâu ạ. Một người kêu lên, tay còn trợt chảy máu rồi kìa, vào bệnh viện băng bó đi. Con xem chân có sao không, cả cái xe to cảnh đổ lên người mà. đan thư nhìn cánh tay trái chảy xước, chỗ nông chỗ sâu, từ khử tay xuống tận cổ tay. Cô cố rũi hai chân và cười. Chân cháu không sao đâu ạ, cháu vẫn rũi thế này được mà. Bác bảo vệ thấy tai nạn ngay cổng bệnh viện vụ chạy ra. Bác dắt chiếc xe của Thư nét vào phía trong và nói Cháu đi thăm người ốm à? Khổ thân, giờ bác đưa xe vào nhà gửi xe rồi sẽ dẫn cháu vào xem vết thương nhé. Thư gật đầu Dạ, cháu cảm ơn bác, cháu cũng không dành đường ở đây lắm. Cháu mới tới có vài lần, cách đây hơn 2 năm lận ạ. Cô nói xong thì nhặt chiếc cặp lồng đang lăn lóc trên đường. Một bác nói vào Khổ, cháu đổ hết rồi. Lát còn chịu khó qua bên kia đường, mua bát khác nhé. Cho cứ vào đi, lo vết thương đã, chỗ bẩn trên đường lát sẽ có lao công dọn dẹp. Thưa cảm ơn mọi người một lần nữa, rồi theo chân bác bảo vệ vào trong, vừa đi vừa lầm bầm. Nếu không vội việc chị gái của Đan thư này sắp sinh em bé thì ban nãy ta sẽ đuổi theo ngươi tận cùng nhé. Đau thì đau, chứ va phải người khác mà bỏ chạy thì liệu hồn với ta. Giữa thành phố xe tấp nập, vậy mà ngoài mấy gã đi xe, thư vác mặt ngắm trời như tên ban nãy thì vẫn còn khối người tốt đã giúp đỡ một cô sinh viên, chuẩn bị bước sang năm học thứ tư, ở đây như Thư. Đang miền man suy nghĩ, cô nghe tiếng bác bảo vệ. Ôi, bác sĩ Long, may quá, vừa hay gặp cậu ở đây. Cậu đi đâu mà vội thế? Cô gái này bị tai nạn ngay cổng bệnh viện, cậu xem vết thương cho cô ấy được không? Thư nhìn theo hướng bác bảo vệ đang nói. Uầy, cái bệnh viện thiên vị đã đẹp, sao lắm bác sĩ xoài ca thế nhỉ Cô cứ nghĩ anh rể cô và bạn thân anh ấy là đẹp kinh điển rồi chứ. Hóa ra còn có một người chẳng kém gì họ, phải xếp vào hàng cực phẩm ý. Thư trượt mắt nhìn xuống tấm phù hiệu trên ngực vị bác sĩ kia. Tiến sĩ, bác sĩ Hoàng Bảo Long, chuyên khoa ngoại trấn thương, bệnh viện thiên vĩ. Chà, bác sĩ này chắc cũng chạc tuổi anh rể cô đây. Cũng là tiến sĩ rồi, bệnh viện này nhiều người giỏi quá. Đàn thư đơ mất mấy giây, nhìn khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt sáng dưới hàng lông mày dậm đầy nam tính Bỗng cô giật mình, khi thấy ánh mắt người đó nhíu lại, làn môi mỏng phát ra âm thanh trầm ấm. Cô gái, cô đau ở chỗ nào? Cô không nghe thấy tôi nói ư? Thư bối bố rối à, dạ, dạ, cháu xin lỗi chú, bà nãy cháu hơi choáng nên ù tai ạ. Khổ không, nghe cha mà phải nói là bị ủ tai, chứ không lẽ bảo nãy giờ tôi bật ngắm chú nhưng không nghe thấy. Ai làm vợ chú bác sĩ này thì sướng thật đấy, ngắm chai đẹp mỗi ngày nhưng cũng mệt phết. Bởi mấy ông chồng xoài ca luôn có đủ loại trà xanh trà đỏ ngấp nghé. Anh dề cô đấy thôi, từ khi yêu chị gái cô cho tới giờ đã là vợ chồng gần 3 năm rồi. Vậy mà đi siêu thí với vợ, các cô gái vẫn ngoái nhìn. Không có tình yêu vĩnh cửu thì sẽ tan cửa nát nhà lắm, chứ chẳng đùa đâu. Cô nghĩ linh tinh nên chung mặt đan thương ngơ ngác như người trúng gió. Bác bảo vệ thấy vậy lo lắng. Chết trượt, bàn nãy bác thấy vẫn ổn tưởng chỉ xây sát bên ngoài thôi, cái thằng kia đi ẩu thế cơ mà. Vậy con có đem theo giấy tờ thủy thân và thẻ bảo hiểm không? Nhập viện đỡ tôn kém. Con đi theo bác sĩ Long nhé. Cậu ấy ở Pháp về giỏi lắm. Cậu ấy sẽ khám cho con. Rồi ông quay sang bác sĩ Long. Bác sĩ có bận ca mổ không? Long lắc đầu. Dạ, cháu không bận ca mổ. Chỉ là vợ bạn cháu sắp sinh nên nó đang gọi nháo nhác cả lên đây. Bác bảo vệ cười. Vợ bác sĩ trọng đúng không? Long gật đầu. Dạ bác, cháu cũng không phải chuyên khoa sản. Đến động viên tinh thần thôi ạ. Vì thế cháu sẽ kiểm tra cho cô này trước ạ. Rồi anh quay sang thư, đang há hốc miệng ngạc nhiên. Cô đi theo tôi. Người đàn ông ấy nói xong thì đưa tay về hướng phòng khám và nói Cô có choáng không? Có tự đi được không? Đàn thôi lắc đầu. Dạ không ạ, giờ đỡ rồi ạ. Chắc bà nãy cháu ngã nên thế thôi, không sao đâu ạ. Bảo Long chỉ vào một chiếc ghế rồi nói Trước hết, tôi sẽ kiểm tra và xử lý vết thương ở tay đại nhé. Sau đó tôi sẽ đưa cô chụp não và xương xem sao nha. Thư như bị thôi nguyên bởi giọng nói ấm áp đó, gật đầu như bổ củi. Vâng ạ. Rồi như nói ra điều gì nãy giờ thắc mắc, cô hỏi. Xin hỏi, bác sĩ có quen anh bá trọng sao? Vị bác sĩ có một cười. Đó là bạn thân của tôi, sao cô biết cậu ấy? Thư nhìn cười, đó là anh rể của cháu ạ. Bảo Long ngạc nhiên, thế cô là em gái của Trúc Linh sao? Đàn thư gật đầu xác nhận. Vâng ạ. Bạn nãy nghe nói chị Linh chuẩn bị phẫu thuật, cháu hầm cháo đưa đến cho chị ăn có sức lên bàn mổ. Không ngờ chưa kịp sẽ vào nhà xe thì bị tông xe, cháo đổ hết mất rồi. Bảo Long nhìn cười thú vị. À, không sao đâu, Linh sinh mổ, bạn nãy trọng nó tầm mổ đủ kiểu, ngang dọc rồi. Lát tôi chỉ chỗ cho cô mua cháu Tôi là bạn thân của bà trọng ở Pháp, chúng tôi có 9 năm học y cùng nhau. Sau đó tôi lập nghiệp ở Paris, còn trọng về đây mở bệnh viện cùng vĩ. Sau khi Trọng cưới Linh, tôi mới về đây hỗ trợ mọi người. Được 2 năm rồi. Đàn Thư thấy vị bác sĩ này cười mở, nên cũng trò chuyện thoải mái hơn. Dạ, lúc đó chị Linh mới tỉnh sau một thời gian hôn mê, nên anh Trọng dành cả một năm rưỡi, đưa chị sang Pháp và các nước châu Âu du lịch cho thoải mái. Đến khi về Việt Nam, sức khỏe chị ổn định hơn, mới quyết định có em bé. Anh ấy thật tốt. Vừa nói đến đó, Thư thấy điện thoại bác sĩ Long reo lên. Anh nhìn điện thoại, một tay vẫn sát chuồng vết thương cho Thư. Dù việc này có thể nói y tán làm Anh kẹt điện thoại lên tai Chưa kịp nói gì đã nghe giọng bà Trọng Trời ạ Cậu đi từ khoa ngoại lên đây Mà mất cả tiếng đồng hồ thế à Bảo Long mỉm cười lên nhìn đan thư vừa nói Tôi bận cấp cứu bệnh nhân Mà chuyên khoa của tôi là ngoại chấn thương Có phải đỡ đẻ đâu Cậu tính làm loạn cả bệnh viện lên đấy à Toàn bộ bác sĩ sản giỏi nhất Đã tập trung ở đó rồi còn gì Bà Trọng gấp gáp Không được, cậu và Vĩ phải ở đây chứ Mà tôi chưa thấy bóng dáng ai Lỡ có việc gì thì sao Ngừng cậu bận bệnh nặng Thì lo cho họ đi đã Long cười Ông Hồng vừa thôi Tiến sĩ hạnh giỏi nhất nước Việt Nam này Về chuyên khoa sản đã ở đó rồi Vợ ông mổ đề cũng như những người phụ nữ khác Thế mà ông điều bao nhiêu người lên Như trái nhà không bằng ý Mà đã mổ chưa Bá trọng cao mẩy Vừa vào rồi mà bệnh nhân nặng lắm hả Bảo Long giọng tỉnh bơ Không nặng nhưng là người đặc biệt Trọng lo lắng Ai thế Người nhà hả? Hay người tình? Lòng biết đàn thư đang đỏ mặt quay đi. Tôi còn không biết, huống chi ông? Bà trọng gắt lên. Này, giỡn hả? Không biết sao bảo đặc biệt. Bác sĩ Long cười tùm tìm. Có phải người nhà của tôi đâu mà biết là em gái của vợ ông? Bà trọng Hoàng hốt. Hả? Đàn thư á? Con bé làm sao? Bảo lòng thử hát ra một tiếng sau khi băng bó xong xua cho thư rồi nói. Bị xe đụng ở cổng bệnh viện tôi vừa xử lý vết thương chưa cho chụp chiếu gì cả. Hiện tại tỉnh táo, vẫn nói chuyện bình thường. Đan Thư nói với vào điện thoại. Anh rể, em không sao đâu, khỏe xem mà Xử lý vết thương xong em qua đó, lát chụp sau cũng được. Bà Trọng nhắc nhở Long. Không cần lên giờ đâu, Linh đã vào phòng phẫu thuật rồi. Cậu xem con bé cần làm những xét nghiệm gì, thì cứ làm hết đi. bảo bé Thư ở đó nhỉ ngơi, mọi việc tôi lo rồi. Vị bác sĩ xoài ca nói xong thì tắt máy, bỏ Long cười. Đấy, anh rể cô đấy. Vợ sinh đôi mới bắt đầu chuyển dạ Mà làm náo loạn cả bệnh viện lên rồi Đàn thư cười Dạ chắc anh ấy lo quá nên chú thông cảm Lần đầu làm bố mà Giờ chú có đi qua đó không cho cháu theo với Lát chủ cũng được Cháu không sao đâu Vì thư quá rõ mà Đầu của cô có va đập đâu Chẳng nãy vì ngấm chai mà giả vờ choáng thôi Nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của Long Cô cười tươi Giọng nhẹ nhàng thỏ thể Cháu thẻ với chú đó Đầu cháu không hề đụng vào đâu hết vì chưa bị ngã xe máy bao giờ, nhìn cháu hơi sợ mà choáng thôi. Thư cũng phải công nhận độ hoạt ngôn của mình càng ngày càng cao, bảo Long gật đầu. Vậy hả? Tôi tạm tin cô, vì thế cô tỉnh táo. Mà cô gọi bá trọng là anh, gọi tôi bằng chú, không thấy kỳ sao? Thư cười, bá trọng là anh gì nhìn hơi 14 tuổi vẫn gọi là anh. Anh ấy trông cũng trẻ măng nữa. Chứ bác sĩ Long hơn mười mấy tuổi, mà gọi anh thì thất lễ quá Bảo Long nhớ mày, chân tôi già lắm sao? Thấy Đan Thư lúng túng, bảo Long không gặng hỏi nữa. Anh dẫn Thư lên khu phẫu thuật. Đến nuôi, hai người kinh ngạc khi thấy cả hai người đứng trước phòng mổ mà Trúc Linh đang ở trong đó. Ngoài bố mẹ của bá trọng, bà Thảo, mẹ con ông Đạt, còn có nguyên một dàn người của hội hiệp sĩ quần áo chỉnh tề như sắp đó một vị khách quan trọng. Thư vừa cúi chào mọi người đã nghe giọng bá trọng lo lắng. Bé Thư, em sao rồi? Sao không nghỉ ngơi mà còn lên đây? Đã trục chiếu xong chưa? Đan thư miệng cười Anh rể em phải đón cháu đã chứ Em chỉ xây sát thôi Có làm sao đâu ạ, anh yên tâm đi Bà Trọng giúp cô ngồi xuống ghế Rồi đi đi lại lại trước cửa phòng Giữa lúc đó Thư thấy vợ chồng anh Thiên Vị bước tới Trọng, sao rồi Bà Trọng lưu ông bạn thân Bạn với bẻ Tôi gọi cậu cả tiếng đồng hồ rồi đấy Bệnh nhân cấp cứu chắc tiêu đời Con người ta cũng chưa thấy bác sĩ đâu Thiên Vị cười À tôi bận hội trận dưới khoa Tu Vi vừa về thành phố là đến ngay đấy Mà ở thành phố C, thậm chí cả cái nước Việt Nam này mấy ai giỏi về sản như chị Hạnh. Chờ gì cậu đạo cuốn cả lên. Bình tĩnh đi. Trọng thở ơ đáp. Ờ, có phải vợ cậu đâu mà cậu xót. Tu Vi từng tỉm cười. Không sao đâu anh Trọng. Hồi em sinh bé Kem, anh Vị cũng lo hoàng lên. Rồi cũng ổn cảm mà. Anh chăm bảo bệnh nhân luôn phải tin tưởng bác sĩ còn gì. Bà Trọng gật đầu rồi tiếp tục đi đi lại lại. Anh đi đến vòng thứ 20 thì bà Minh Châu gắt lên. Trọng! Con còn đi nữa thì mẹ cấp cứu luôn vì chóng mắt đấy Mọi người ở đó ai cũng bịt nghiệm cười Cảm giác vừa hồi hộp vừa lo lắng Lại buồn cười Khiến sự trang nghiêm trở nên hài hước Vừa lúc đó cửa phòng bật mở Một vị bác sĩ bước ra Trên tay bế một bé trai Phía sau là một bác sĩ khác bế một bé gái Bà Trọng chúc mừng cậu Linh sinh đôi Bé trai nặng 2,9kg Bé gái nặng 2,7kg Bà Trọng đưa tay ra rồi lại thu tay về Lòng ngóng đến tội nghiệp Sao bé thế nhỉ Em thấy bụng Linh to như cái trống kia mà Chị Xen có sót không chị Chị Hạnh cười ngất Xót cái đầu cậu ít Hai bé đã 5,6kg Thêm nước ối nữa Cậu định để bụng vợ to cỡ nào nữa Muốn thêm thì nặng lần khác nhé Giờ không định bế con à Chọng nhìn hai đứa bé xinh xắn Còn đó hòn trên tay hai vị bác sĩ rồi hỏi Vợ em tỉnh chưa chị Chị Hạnh lườm anh Cậu học y chế năm làm gì đấy Linh chỉ gây tê đốt xuống lưng có gây mê đâu mà tỉnh với không. Bà Trọng quay sang bà Minh Châu. Hai mẹ bế cháu nhé, con vào xem Linh thế nào đã. Mói xong, anh lét vào trong trước ánh mắt ngơ ngác của bác sĩ Hạnh và trường cười như pháo của mọi người nhịp nãy giờ. Vừa vào trong, bà Trọng đảo mắt một lượt, thấy Trúc Linh vừa được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, đang ở khu vực theo dõi, anh tiến lại. Vợ, em đau ở đâu không? Dù rất mệt nhưng Linh vẫn mỉm cười. Không sao đâu chồng, họ tiêm thúc tê cho em, nhưng không đau gì cả Con đâu rồi anh? Bà trọng vuốt mái tóc cô, những giọt nước mắt hạnh phúc lăn trên cỏ má người đàn ông từng trải. Hai mẹ bé con, vợ, cảm ơn em, cảm ơn em nhiều lắm. Trúc Linh chạm tay lên má, lao những giọt nước mắt của người chồng, yêu cô hơn cả sinh mệnh. Chồng ngốc, làm bố rồi đấy, không được khóc. Trong khu phẫu thuật đang xúc động dưng dưng, thì không khí bên ngoài lại vô cùng nhốn nháo. Mọi người xuống lại, nhìn hai bé xinh đôi xinh xắn. Bà Minh Châu khuôn mặt rạng rỡ cười, Bà thông ra, cái mũi thẳng cu giống bố nó ghê, còn bé gái xinh y chang mẹ nhé. Ông bà kia nhớ mày Châu, em có nhầm không? Sinh đôi phải giống nhau chứ? Sao một bé giống bố, bé kia lại giống mẹ được? Bà Châu hứa chồng, đàn ông các anh chẳng biết gì cả, sinh đôi thì sinh đôi chứa trai với gái, thì y chang kiểu gì? Vớ vật. Cả mấy anh chàng trong hội hiệp sĩ cũng ngó lại hai bé một cách thích thú, đàn thư chạy lại. theo ôi, nhìn ghét ghê chưa? Con lên chức gì rồi, vui quá Thiên vị lích sang Bảo Long Đang nhìn hai bé Đôi môi mỏng đang nhìn cười thú vị ngó gì đấy, thích em bé thì lấy vợ đi Đan Thư nhìn sang Thiên Vĩ Uầy, chú ấy già thế mà chưa lấy vợ á Không bị gay đấy chứ anh Vĩ Trong khi vợ chồng Thiên Vĩ Và mọi người đang bật cười Trước câu nói vô tư đó Thì Bảo Long đứng chôn chân, trốn mắt nhìn cô gái trước mặt Xám nói anh gay ư Nhìn khuôn mặt vừa kinh ngạc Vừa khó hiểu của Long Đàn thư gãi đầu gãi tai ngó đi nơi khác. Bảo Long quay sang Thiên Vĩ. Vĩ, mọi việc cũng ổn rồi. Lan nói với trọng là tôi về khoa xem hồ sơ bệnh an nhé. Không gian này có vẻ không hợp với tôi lắm. Vĩ gật đầu cười. Ừ, về khoa đi, cố gắng nhé. Thiên Vĩ luôn động viên mọi người như thế. Từ khi lập bệnh viện này, anh đã thu hút được rất nhiều nhân tài. Mọi người đấu quân cho Vĩ, không chỉ vì đây là bệnh viện hiện đại bậc nhất Việt Nam, là tiêu chuẩn quốc tế cả về cơ sở vật chất và trình độ chuyên môn của các y bác sĩ có mức thu nhập cao mà còn ở sự nghề phục chàng trai trẻ lắm tài nhiều đức này. Bảo Long cũng không ngoại lệ. Lúc được bá trọng gọi về, anh vẫn chần chừ lưỡng lự khi phải từ bỏ một môi trường làm việc tốt ở Pháp. Nhưng hai năm qua, anh đã khẳng định rằng chọn bệnh viện thiên vĩ là quyết định đứng đắn. Bảo Long vừa đi khuất, đan thư tò mò hỏi Tú Vi. Chị Vi, có phải em nói sai rồi không? Tú Vi cười tươi. Ừ. Em nhìn kiểu gì mà bảo anh Long là gay hả trời Anh ấy không những chuẩn mê 100% Mà lại còn rất tài giỏi nữa Là một trong những bác sĩ giỏi nhất Bệnh viện này đấy Gia đình anh ấy ở thành phố A Nghe không học với anh Vĩ và anh Trọng từ nhỏ đâu Nhưng lại học cùng anh Trọng 9 năm ở Pháp đó Nhà anh ấy danh giá lắm Ai chẳng biết Thế lực có kém gì anh dề em đâu Đàn thư chú mắt ngạc nhiên Một lúc sau mới lắp bắp Thế thế hả chị Chết vậy là em đắc tội với chú ấy rồi Ai bao tuổi đó mà chờ vợ? Túi vi xoa đầu thư như một đứa trẻ. Không sao đâu, anh ấy trông lầm lì thế, chứ tốt tính lắm, sống tình cảm lắm. Chỉ là anh như bố mẹ anh ấy hơi nguyên tắc, nên anh Long mới định lập nghiệp ở Pháp. Nghỉ anh Vĩ và anh Trọng lắm mới về đấy. Thư gật gù ra chiều thấu hiểu. À, ra thế, khi nào gặp lại chú ấy em sẽ xin lỗi ạ. Túi vi gật đầu. Ừ, sao cũng được, anh ấy không để ý đâu. Mà người ta chưa vợ, sao em gọi là chú? Thư Nguyễn cười. Dạ không ngạc, giờ bảo gọi anh mấy ngượng đó ạ. Anh Vĩ và anh trọng lừa người khác, em quen rồi. Chứ bác sĩ kia hôn em tận mười mấy tuổi, gọi anh thấy thất lễ lắm chị ơi. Họ lại bảo em hàm trai, thôi gọi chú cho lành ạ. Tú Vi cốc nhẹ đầu thư. Được rồi, em gọi sao cho thoải mái là được. Hai chị em trò chuyện một lát, rồi lại cưng ngụng hai thiên thần nhỏ trước khi bé được đưa về phòng. Một lúc sau, Trúc Linh được đẩy về phòng vip Bà Minh Châu cười. Con dâu ta giỏi nhất, các con cứ làm ba lần thế này, sao bé là đẹp. Bà Trọng xua tay. Thôi mẹ ơi, vợ con vào phòng phẫu thuật sàn một lần, mà con muốn rơi tim ra ngoài rồi. Ba lần chắc con vỡ tim. Con không cho Linh sinh nữa đâu, sợ lắm rồi ạ. Bà Châu ngớ người ra. Ơ cái thằng này, quân tử phải nhất mua nhé, đứa nào hứa sinh cho mẹ một đội bóng hả? Bà Trọng lo mấy giọt mồ hôi trên trán Linh. Thôi, một tiền đạo và một thủ môn là được rồi Không xinh nữa Bà Châu lướt con trai Có bác sĩ nào mà xuất nghề phẫu thuật Mổ bụng người ta, cắt hết trụ nể trụ kia Giờ lại bảo sợ mổ không Trọng lắp đầu Đó là con chữa bệnh mà mẹ Bà Châu khăng khăng Thì đây là quá trình sáng tạo thiên thần Trọng kiên định Không là không, thiên thần nhiều quá loạn đấy Hai thiên thần đủ nếp đủ tẻ Đại diện vậy là được rồi Vợ con có phải máy đẻ đâu Trong khi Trúc Linh cười cười Thì ông bà Kiên tùn tìm Châu em diễn đủ chưa Biết thế này ngày xưa anh để em lấy gã đạo diễn kia Về một người diễn xuất Một người đánh giá chắc hợp Bà Minh Châu nguyết chồng Anh dám không người ta vì yêu anh Mà rời bỏ hóa quang đấy Nếu không bây giờ em đã thành nghệ sĩ nhân dân rồi nhé Này nhớ nghỉ diễn một khúc đầu chết ai mà anh bóc ngẽ chuyện ngày xưa chứ Bà Trọng ngơ ngác Thế nãy giờ mẹ lại diễn đấy à Trúc Linh cười đến đau cả bụng Về làm dâu nhà họ Trương hai năm nay cô được cưng chiều và rất hay tâm sự với mẹ chồng nhưng cô nhận ra ngay nét diễn của bà chỉ có anh chồng cô lo lắng quá mà không nhìn ra ông kiên bật cười ôi trời, cái thằng này lo hóa rổ à con quên mấy trò của mẹ rồi hả nãy ở ngoài bà ấy trả xót sâu đến ướt nước mắt ấy chứ suốt buổi mẹ con chỉ cầu trời xin vật cho con dâu và các cháu bình an không dám giúp con sinh thêm đấy hả bà trọng cũng cười Cái nhà này bị mẹ biến thành sân khấu mất thôi. Bà Châu vỗ vai con trai. Con trai, cuộc đời chẳng phải một sân khấu lớn là gì. Mọi người tiêu tiết vui vẻ, Đan Thư tranh thủ lút chá cho chị Linh. Trong khi chị đang truyền thuốc, bà Châu lúc này mới nhớ ra vụ tai nạn nên hỏi. Đế Thư, nãy anh bảo em đi chụp não cơ mà. Sao con ở đây? Bà Châu cũng lo lắng. Đúng rồi đế Thư, con đi chụp cho yên tâm. Mẹ cô cũng thúc giục, Đan Thư cười. Dạ con chỉ ngã nhẹ xuống đường và chờ sức ở tay thôi ạ. Đầu con không hề va chạm vào đâu cả, chỉ tiếc bác cháu hầm cho chị Linh bị đổ nhoe ra đường. Con là dân võ mà, có hề hấn gì đâu. Cái gã đó con mà gặp một lần nữa thì chết với con. Bá Trọng giúp điện thoại và bấm một dãy số. Alo, phòng kỹ thuật đúng không? Tôi bá Trọng đây. Các anh kiểm tra giúp tôi xem camera cổng chiều nay. Xem chiếc xe máy gây tan nạn với chiếc Abelette ngay sát cửa nhà gửi xe rồi bỏ chạy trụng điển số lại cho tôi nhé. Chờ anh rể tắt máy, đàn thư như mày. Không cần đâu anh rể, em có làm sao đâu ạ. Bà trọng lắc đầu. Không được, mấy đứa này phải để hội hiệp sĩ cho một bài học. Nó phóng nhanh vượt ẩu gây họa lỡ nó va phải người già hay trẻ em thì sao? May mà em không bị gì nghiêm trọng, chứ có vấn đề gì thì anh cho nó tan xương. Đàn thư im lặng, anh rể cô luôn chỉnh chu như thế. Cho chị Linh ăn cháo xong, cô xin phép về dạy trọng. Dù anh Trọng xây biệt thự Rose hoành tráng lắm và mời mẹ Linh lên ở nhưng bà Thảo từ chối Căn nhà ở quê được xây lại khang trang bà sống cùng với bố mẹ già bà quyết giữ lại mảnh đất đó vẫn làm vườn và sống vui vầy cùng bà con hàng xóm mẹ con ông Đạt vẫn ở làng đó ra tài họ Dương tiêu tán ông Đạt mở một cửa hàng buôn bán nhỏ ở quê nhờ có bà Trọng giúp nhưng khá ổn định và mua một mảnh đất nhỏ xây căn nhà hai mẹ con cùng sống mẹ ông già cả rồi Sau cú sốc năm đó Ngày ngày bà lên chùa sám hối Ăn chay niệm Phật Ông Đạt và bà Thảo sau bao biến cú trở thành hai người bạn già đi cùng nhau Thỉnh thoảng ông Đạt lại tới nhà bà chơi Những sóng gió trong quá khứ đã tan đi Không ai nhắc lại nữa cái còn lại đẹp nhất và sáng nhất vẫn là tình người Đan Thư học tại ngôi trường khi xưa chị Linh học Và xuất sắc không kém gì chị Cô không về ở chung với anh chị Cũng chẳng về căn chung cư trước kia bà Trọng ở Mà chọn khu trọ chị Linh Đã ở thời sinh viên Và chỉ nhận chiếc xe máy chị đã trúng thưởng để làm phương tiện đi lại. Thư luôn xem anh chị như thần tượng của mình nên nỗ lực tự lập như chị. Nói mãi không được nên Trọng và Linh chấp nhận. Cả hai rất thương và hiểu thư. Căn hộ chung cư đó bà Trọng nhường cho anh bạn Bảo Long. Vì đang dịp nghỉ hè nên Đan Thư tranh thủ trao dùi tiếng Anh và cô có thời gian tới bệnh viện trong vòng 1 tuần. Chị Linh nằm ở đây. Bà Trọng đã nghỉ phép quá nhiều khi khi Linh ổn có hai mẹ và Thư chăm sóc vợ cùng hai bé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 Làm mỗi lúc ra ngoài đều đem theo vài quyển sách để đọc lúc ra chơi. Vì thế bạn bè đều gọi cô là mọt sách. Đang trên đường tới khoa sản, cô thấy cuộc gọi tới của một người bạn làm cùng ở sốt mỹ phẩm New, một địa điểm nổi tiếng ở thành phố C với những hạng mỹ phẩm nổi tiếng hàng đầu thế giới. Thư làm thu ngân ở đây mỗi tối, công việc này đã kéo dài 2 năm nay và đem lại cho cô không chỉ là một nguồn thu nhập mà còn nhiều kinh nghiệm quý báu đối với một sinh viên kinh tế. Buổi tối các bà các chị mới có thời gian mua sắm nên khách rất đông vì thế shop thuê thêm sinh viên làm theo giờ như Thư lúc này chưa tới giờ làm nhưng cô không rõ bạn ấy gọi vì việc gì Tớ nghe đây Cô bạn siêu dít Đan Thư xinh đẹp, tối nay tới xốp sớm một chút nha Bà chủ bảo hôm nay cuối tuần nên đông khách lắm mà tớ lại bận chút việc 7 giờ mới tới được 6 giờ cậu tới nhé Thư nhìn đồng hồ, 4 giờ 10 phút còn khối thời gian chơi với hai baby Cô gật đầu cười Ok, yên tâm nhé. Cô bạn kia cảm ơn Đan Thư rồi tắt máy. Thư lùi hối cất điện thoại vào túi quần. Tay còn cầm hai cuốn sách khi không để ý và phải vào một người. Hai quyển sách văng ra rồi rơi trên hình gạch. Cô vội rối rít xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi ạ. Do tôi không chú ý nên... Vừa lúc đó, cô nghe vang lên giọng đàn ông chầm khẳng. Lần thứ nhất gặp thì đụng xe, lần thứ hai gặp thì đụng người. Đan Thư lúc này mình ngước lên, lắp bắp. Chú, chú Long, chú đi đâu đây ạ? Bảo Long nhớ nơi mày nhìn cô. Đây là nơi làm việc của tôi. Đàn thư gại đầu gại tay, ngốc thật, vào bệnh viện lại hỏi bác sĩ đi đâu. Long nhặt sách lên đưa cho cô. Đi đứng cho cẩn thận đấy. Đàn thư vẫn ngơ ngác, chỉ biết cúi đầu gật gật, mà không biết nói câu gì. Đến khi bóng áo blue trắng khuất hẳn, cô nàng mới lầm bầm. Người gì đâu đẹp trai mà lạnh như băng, gấu bắc cực chứ đâu phải người. Chắc gì đã là gấu không khéo chim cánh cụt cũng cụ nên, thảo nào ế nhăn ra. Lầm bẩm nói tới đó, bước chân cụ thư vừa vặn đặt tới phòng vip của chị Linh. Thấy chị gái và hai thiên thần, mọi được bộ trong thư biến sạch. Cô chạy lại, gì nhớ hai baby quá đi thôi, bé nào, lại thư bế nào. Nhìn thư cứ như chú chim bé nhỏ, chúc Linh cười ngặt nhẽo. Thích thì học thật giỏi, làm việc tốt, rồi kiếm một anh chồng thì có baby thôi. Thư cười, giá mà có thêm anh nào như anh rể hay anh Vĩ thì đẹp. Mấy anh xoái ca giữa đời thường bị chị và chị Vi hốt cả rồi Bà Minh Châu cười Ôi lo gì, người như con sẽ có tấm chồng xứng đáng Kể ra ngày xưa ta sinh thêm một đứa con trai nữa thì giờ ta hốt luôn con về Biết mẹ Châu nói cười nhưng vẫn chạy lòng chuyện xưa Linh cầm tay bà lắc lắc Mẹ yên tâm, con sẽ sinh cho mẹ thật nhiều cháu để mẹ vui Bà Châu lắc đầu Thôi, mẹ sợ cảm giác con vào phòng mổ rồi Một đôi thiên thần là mẹ được ăn ủi lắm rồi, con dâu ngoan lắm Đan Thư mừng tay cho chị Chị cô xứng đáng có được hạnh phúc viên mãn như thế Cô ngồi trò chuyện với mọi người một lúc Rồi xin phép về ăn cơm Và tối chỗ làm thêm cho kịp Một mình ăn uống cũng đơn giản Nhìn cô không vội vàng lắm Ra khỏi khoa sản, đang bách bộ trong khuôn viên bệnh viện Thư bỗng thấy mấy gã thanh niên đang ngồi trên ghế đá Một tên trong số đó Băng trắng cả đầu Chắc là bị tai nạn hoặc đánh nhau Vậy mà hắn vẫn phỉ phèo điếu thuốc Hai tên bên cạnh kẻ bóp vai Người xoan nắng tay Sẽ chẳng có gì đáng để ý nếu hắn không buông lời chiêu gẹo khi Thư bước tới. Cô em xinh đẹp, lại đây trò chuyện với bọn anh tí nào. Nằm trong bệnh viện này, suốt ngày ngắm y tá và bác sĩ, chán chết. Thư vật im lặng bước đi, lại bên cạnh hất hàm. Em gái, đại ca anh gọi em đấy. Tên còn lại huyết sáo và cười ha ha. Ban Thư vẫn không nói không rằng đi về phía cổng. Một gã buông vai kẻ bị thương và lại kéo tay cô. Em bị câm điếc bẩm sinh hạc. Hắn vừa giất lời thì cả ba cười lớn, đàn thư liếc xéo tên đó rồi nói. Thả tay ra. Hắn cười. Ồ, em biết nói hả? Nãy giờ anh tưởng câm điếc cơ. Khiếp, người đẹp đến liếc cũng đẹp. Thư nhắc lại. Buông tay. Hắn vẫn dự chặt tay cô. Không buông đấy, tay em mềm mát thế này, sao buông nổi. Thư chừng mắt. Muốn vào khoa chấn thương với gã kia hả? Hắn cười cực nhả. Sao em biết đại ca anh ở khoa chấn thương? Em để ý rồi hả? Đan Thư giật mạnh tay, khiến gã kia bị hụt, người xô hẳn về phía trước. Cô trưởng mắt. Bằng trắng đầu thế kia, không nằm khoa chấn thương thì nằm khoa phụ sản à. Lão kia vỡ đầu, chứ anh bị gì mà ngơ thế? Tên kia trợ mắt. Mày nói ai ngơ? Đừng nghĩ tao nói năng nhẹ nhàng mà không dám đánh nhé. Phụ nữ có là hoa là ngọc mà sắc sược, vẫn ăn đấm như thường nha em. Đan Thư nhích mếp. Tôi thách đấy, đánh đi, đang ở bệnh viện, vào cấp cứu cho kịp. Cả ba tên cười ha h Tin đó lại bóp chặt tay thư, cô đang cố gắng rằng ra thì một giọng nói vang lên. Mấy người định biến bệnh viện thành võ đài đấy à? Thư quay mặt lại nhìn, là chú Bảo Long, hai tay lướt túi quần, vị bác sĩ nhàn nhã bước tới hất hàm hỏi kẻ bị thương. Cậu kia, giờ này không về phòng còn ngồi đây làm gì? Đã nằm viện lại còn kiếm chuyện trêu ghẹo người nhà bệnh nhân, bị như thế vẫn chưa thỏa mãn hả? Tin đại ca nghe bác sĩ Long nói bỗng dịu giọng, khuôn mặt lộ rõ vẻ sợ sệt. Xin lỗi bác sĩ Long. Chúng tôi đủ chút thôi ạ, tôi về phòng ngay đây ạ. Rồi hắn lứt hai tên còn lại. Tụi bay về đi, đừng gây chuyện nữa. Hai tên đó cũng cúi đầu chào Bảo Long, ánh mắt vừa nể vừa sợ, rồi quay lưng đi thẳng. Khi chỉ còn lại Thư và bác sĩ Long, cô cũng cúi đầu cảm ơn. Cháu cảm ơn chú, chú oai thật đấy, nói hai câu bọn chúng đi liền. Bảo Long nhớ mày, đi đến đâu là lại có chuyện đến đấy, tránh xa mấy người đó ra, chẳng tốt đẹp gì đâu. Đàn thử cong cớn, Cháu đã im lặng rồi đó chứ, là tên kia tự nhiên kéo tay cháu. Chú không ra, chắc cháu cho chúng mấy trưởng rồi. Cô nói xong thì không đôi con nữa, mà cháu long để kịp về phòng. Tới khu trọ, cô ăn uống qua loa và có mặt ở giúp khi đồng hồ điểm đúng 6 giờ chiều. Quả như bà chủ nói, hôm nay là thứ bảy nên khách rất đông. Thành phố Xê là đô thị sầm út, nhiều quý cô nhà giàu tiêu tiền không suy nghĩ. Những bộ mỹ phẩm hàng chục triệu đồng, được họ mua không chấp mắt Mới tới 6 giờ mà đan thư đã phải tính tiền luôn tay. Vừa giành được một chút, Thư bỗng nghe giọng nói của một cô gái xinh đẹp, vang lên bên tay mình. Bảo Long, em đang ở thành phố C. Bảo Long, giống tên của chú bác sĩ kia nhỉ, chắc tên đẹp nên nhiều người đặt thôi. Đan Thư lướt nhanh về phía cô gái đó, cả một người chị ấy toàn sát hàng hiệu. Khuôn mặt khả ái, phẳng phất nhét kiêu kỳ, cô gái đó đang đứng gần Đan Thư để chuẩn bị tính tiền, nên cô nghe khó rõ cuộc đối thoại. Phía bên kia, một giọng nam tính vang lên. Bích Ngọc, em đùa hả? Đến đây làm gì Giọng nói này quen quá Tên có thể giống Không lẽ giọng nói cũng giống y chang vậy ư Thật là hiếm có Cô gái tên Ngọc cười tươi Em nhớ anh nên đến thăm không được sao Em tới lúc 6 giờ chiều Nhưng nãy giờ đi gặp cô bạn học cùng lớp đại học Giờ đang ở suốt nhiêu nè Anh qua đón em về chung cư đi Phía bên kia giọng nói hơi ẻo ẩy Sao em không ở lại nhà bạn Bích Ngọc sổ môi Sao lại thế Người ta đến chơi với anh mà Giọng người đàn ông lạnh tanh Anh bận trực Ồ trực đêm không lẽ là gã bác sĩ kia đặt Dĩ nhiên là có nhiều ngành nghề phải trực Không riêng gì bác sĩ Nhưng sao lại trùng hợp nhiều thế nhỉ Cô gái tên Ngọc vẫn không bỏ cuộc Anh trực thì đưa em về chung cư Em ngủ ở đó chờ anh đến mai về Hôm nay thứ bảy nên em còn cả ngày mai bên anh Phía bên kia vẫn lạnh giọng Thứ nhất là anh trực Và ngày mai vẫn ở lại bệnh viện làm việc Không rảnh đi chơi như em Thứ hai, căn chung cư đó của bá trọng cho anh mượn. Anh không tùy tiện đưa người về đó. Bá trọng, chẳng phải tên anh rể cô sao? Lại trực ở bệnh viện nữa. Ồ, vậy thì đúng là chú bác sĩ ấy rồi còn gì. thì căn chung cư đó anh rể cô đưa cho chú Long ở, sau khi cô không chịu về. đan thư để ý chị Ngọc Cao mày khó chịu. Một người như anh dư sức mua mấy tòa chung cư như thế, việc quái gì phải ở đó? Không lẽ giờ em không có nơi ở à? Phía bên kia nói nhanh. Em học thạc sĩ làm gì mà ngay cả việc thuê khách sạn nghỉ lại cũng không biết. Thế nhé, anh bận rồi. Sau đó Thư không nghe thấy gì nữa. Chỉ thấy chị Ngọc kia tỏ ra rất tức giận, cất điện thoại và lại thanh toán tiền. Nghe qua thì có vẻ chú Long chẳng ưa chị này tiệu nào. Chị kia sinh thế mà nhỉ, gái đẹp chẳng thích, không lẽ thích nam. Ơ, sao Thư lại cứ nghĩ về là bác sĩ kho tính thế nhỉ? Cô vội gạt đi và tập trung vào công việc. Chị Ngọc thanh toán xong thì vùng vẳng đi ra ngoài gọi taxi.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 Vì là mùa hè nên giờ này phố phường vẫn còn nội nhịp lắm. Người ta đi chơi vui vẻ thảnh thơi. Còn Thư thật hiếm hoi có những khoảng thời gian như vậy. Cô chỉ biết vùi đầu vào học tập và làm việc. Nhiều lúc khao khát thanh xuân trội dậy, định nghỉ một hôm để thả mình theo gió mây. Nhưng lại tiếc tiền nên đánh nước khao khát ấy vào trong. Nhiều khi cô ước mình bé lại, được làm nữ mẹ, đi học về được xả ra vườn, trèo lên cây ủi, hai xuống mấy quả chín và ngồi dưới gốc cây chấm muối ớt ăn ngon lành. Thế nhưng,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 Nhìn cách chào cung kính của mấy bạn nhân viên kia, thì có vẻ chú Bảo Long là một nhân vật quan trọng, nhìn thư xem như không quen biết cho lành. Cô cúi đầu trào Bảo Long rồi tiếp tục công việc của mình. Ấy vậy, nhưng mọi giác quan của cô lại không tập trung hoàn toàn như trước. Nhiệm vẫn cười với hai vị khách tới thanh toán, vẫn tính tiền chuẩn xác, nhưng thính giác lại đang lắng nghe tiếng chú Bảo Long đang nói với cô nhân viên bán hàng. Thỏa xoăn cơ lên, diamond lipstick của tôi đặt hàng đã có chưa? Chị nhân viên cúi đầu, dạ rồi ạ. Anh chờ em một chút xíu nha. Họ vừa gửi tới chiều nay, phu nhân nhìn thấy đỏ son này thì mê phải biết ạ. Lần đầu tiên đan thư thấy Bảo Long cười một cách thoải mái. Tôi đang sợ mẹ mắng đây, xin nhật mẹ tặng thỏi son này vừa chức mừng tuổi mới, vừa để mịn cho bà đỡ xúc lấy vợ. Có vẻ như chú Long rất quen với nhân viên nơi đây, chắc là khách viết. Nhưng chú ấy đến ban ngày không đúng ca làm của thư, nhưng cô không biết. Nhưng rõ ràng ban nãy, chú nói với chị Ngọc kia là bận trực. Sao giờ vẫn thong rong vui vẻ trò chuyện với mọi người nhỉ? Và lại, lương bác sĩ nhiều tới mức đủ mua mấy tòa chung cư như chị Ngọc nói và cảo thỏi son đắt giá ấy ư. Lúc chiều, Thư có nghe mấy chị bàn tán về thỏi son mà những người như cô chỉ dám ngắm, chưa đâu dám chạm vào. Nó được làm từ vàng và được nạm tới 199 viên kim cương, Zuby, Ngọc Lục Bảo có giá tới hơn 1 tỷ đồng. Hóa ra là do chú này đặt từ hãng bị dành tặng sinh nhật mẹ. Quả nhiên là thế giới nhà giàu Họ xem tiền như là chuối ở quê thư vậy Chỉ là đủ trang điểm Mà họ cũng vung tiền vào những thứ xa xỉ Mà kể cũng lạ Trung chú ấy ra sáng đàn ông Lại giàu có, sự nghiệp quá ổn Gì mà sợ lấy vợ thế nhỉ Ồ, thư lại nghĩ tới gặp bác sĩ ấy rồi Lạ vậy Kể ra vẻ ngoài đẹp trai thì lão có được cái nét gì đâu Đàn thư cố lắc lắc đầu Để su đi nụ cười đẹp mê hồn của người đàn ông kia Còn nghe tiếng chị nhân viên vang lên Ai bảo anh không chịu lấy vợ Nên bị rục rút Phụ nữ rất thích làm đẹp, nên em nghĩ phu nhân không xót tiền mà mắng anh đâu ạ. Chị ấy vừa nói, vừa đưa thỏ son đã được bọc cẩn thận, cho một hộp quà rất xinh xắn và lịch hiệp. Bảo Long nhận xong thì niềm cười cảm ơn chị ấy rồi nói. Tôi thanh toán đủ chưa nhỉ? Chị ấy gắt đầu. Dạ rồi ạ, lần này hàng về hơi chậm, mày vẫn kịp trước sinh nhật phu nhân. Bảo Long nghe xong thì chào mọi người và ra về. Đàn thư trộm nghĩ, cũng may chỗ ấy thanh toán trước rồi, chứ nếu không cô chẳng biết đứa mặt thế nào. Chẳng hiểu sao cứ thế chú Long Thì mọi sự hoạt ngôn của cô lại cứ bay hết sạch Có thể vì chú ấy quá lạnh lùng Hoặc quá giỏi giang trong việc ăn nói Khiến cô như bị đấm khẩu vậy Đàn thư nhìn theo bóng dáng cao lớn Chú ấy bước lại trước Lamborghini Veneto Road Và phòng xe lao vút đi Hề Đời này trai đẹp và giàu Nếu không phải những cô gái như chị Vi, chị Linh lấy rồi Thì cũng có vấn đề gì đó mà né tránh chuyện lấy vợ Đàn thư lắc nhẹ đầu Kiểm tra sổ sách số liệu một lần nữa Rồi lấy xe trở về khu trọ Trước khi đi ngủ Cô không quên thoa kem trứng xẹo mà anh dày đưa cho Cũng may vết thương không sâu Sa cô cũng lành Lại đang mùa hè Chỗ tay cũng khá thoáng nên nhanh khỏi lắm Một tuần nữa trôi qua Viết sẹo mưa hẳn rồi Thứ hai tới chị Linh sẽ ra viết Về biệt thự rút Bỗng nhiên Thư lại nghĩ Mình sẽ không phải vô tình giáp mặt với gạo bác sĩ kia nữa Bảo Long về tới chung cư đã hơn 10 giờ đêm Anh tắm táp và ngồi vào bàn làm việc Đang định đọc một số tài liệu thì điện thoại gieo vang. Là mẹ, một người phụ nữ khá nghiêm khắc nhưng rất cưng chiều con trai. Sự chiều trộn của bà nhiều lúc khiến anh khó chịu vì Long vốn là người ưa tự lập. Mẹ yêu, con nghe đây. Bà Lan Khuê đang ngồi nhàn nhã trên bộ sofa đắt tiền tại biệt thự, nhìn cười. Con trai đang làm gì đấy? Bà Long lướt nhìn đồng hồ rồi nói. Con đang đọc tài liệu. Sau hơn 10 giờ rồi mà mẹ chưa đi ngủ, Hoàng Phu Nhân không sợ ra bị xấu sao? Bà Khuê thở dài Hai đứa con gái lấy chồng rồi Được mỗi thằng con trai Mà nó có chịu lấy vợ cho đâu mà ngủ được Bà Long nghe tránh câu nói của mẹ Mẹ phải ngủ để giữ sức khỏe chứ Kẻo người ta lại bảo Con trai làm bác sĩ Mà mẹ lại không được khỏe Bà Khuê như mày Lúc trước đòi ở Pháp cũng là trốn việc lấy vợ Ngay về Việt Nam vẫn tránh là sao Hay con có vấn đề về giới tính Hà Long Bà Long bật cười Mẹ nói gì vậy Con là đàn ông nhé Trong đầu óc anh bất chợt hiện lên hình ảnh cô bé sinh viên gọi mình bằng chú và cho rằng anh bị gay Giọng mẹ anh vang lên, xua tan suy nghĩ của Long. Đàn ông mà không chịu lấy vợ là sao? Con có biết mình bao nhiêu tuổi rồi không hả? Bảo Long gật đầu. Con biết chưa ạ? Con biết tính tuổi mà mẹ. Chẳng phải hồi đi học, con luôn được điểm tối đa môn toán là gì ạ? Con cần lo cho sự nghiệp đã. Mẹ Bảo Long gắt nhẹ. Mấy đứa ở tuổi đó mà có sự nghiệp như con. Kinh doanh để kế nghiệp gia đình thì không theo Chiều ý cho con đi học bác sĩ Làm việc ở Pháp chán chê rồi về nước Chưa thỏa mãn hay sao Và lại con là đàn ông Chứ Bích Ngọc là con gái cành vàng lá ngọc như người ta Con phải nghĩ cho nó chứ Tháng sau sinh nhật mẹ Con về và hai đứa đính hôn đi Bảo Long ngớ người ra Đính hôn với ai ạ Bà Khuê trao mày Với Bích Ngọc chứ ai nữa Nãy giờ mẹ nó không lọt vào tai con hả Bảo Long lắc đầu Con không yêu Ngọc, sao lại cưới cô ấy? Đời nào rồi mà còn có chuyện bố mẹ định đoạt việc hôn nhân của con cái vậy? Mẹ anh khăng khăng Con bé giỏi giang, xinh xắn Nó không du học nước ngoài nhưng cũng là thạc sĩ một trường đại học tiếng tâm ở trong nước Con trẻ mà quan xuyến việc kinh doanh của gia đình xuân sẻ mấy ai thành đạt hơn Làm gì mà không yêu được Lấy một người như Bích Ngọc chẳng phải tập đoàn nhà mình sẽ thêm nhân tài như hổ mọc thêm cánh sao? Bảo Long nhét môi Hổ mọc cánh cũng có bay được đâu ạ mẹ Ở nước Việt Nam này có tập đoàn nào qua mặt được nhà mình đâu mà mẹ phải đi tìm cánh cho nó. Mẹ chỉ nghĩ đến tập đoàn, chứ có nghĩ tới cảm xúc của con không? Kể cả Ngọc lấy một người không yêu có hạnh phúc không? Bà Khuê thẳng thừng Mẹ là dâu trưởng, không nghĩ đến tập đoàn thì nghĩ đến cái gì? Mẹ không ép con mà đang giúp con hiểu Lấy một người vợ có học thức, gia giáo gia đình có nền tảng thì sẽ tốt đẹp và bền lâu. Bà Long lắc đầu, bền hay không đều phải xuất phát từ tình yêu Điều này con đã nói rất nhiều lần rồi Con không yêu Ngọc Chưa bao giờ và sẽ không bao giờ Đừng ép con Mẹ anh lớn tiếng Nhưng hai đứa đã được hứa hôn từ nhỏ Con đừng có mướm bình Giờ con chưa hiểu hết cứ mơ mộng viền vông Rồi đến khi sáng mắt ra mới ân hận Bảo Long thông thả đáp Ai hứa thì đi mà lấy Con chưa hứa hẹn gì với ai hết Mắt con luôn sáng Vì thế chắc chắn con nhìn rõ hơn mẹ Bảo Khuê bực bội Nhà họ Hoàng sẽ không chấp nhận ai là con dâu ngoài biết Ngọc Bạn nãy nó gọi bảo cả đêm tới thành phố Xê gặp con, vậy mà con không tới đón nó về chung cư là sao? Bảo Long nhún bay, con bận trực, cô ta có chân thì tự tìm nơi ngủ, nam nữ độc thân đưa về nhà sao được ạ? Còn mẹ muốn chấp nhận Ngọc là con dâu, thì đó là việc của mẹ, nhà họ Hoàng sẽ phải lựa chọn một là con, hai là cô ấy. Bà Lan Khuê nghe con trai nói mà tức đến bầm gan, con dám. Bảo Long nhấn mạnh từng chữ, mẹ nên nhớ, Bảo Long con trai mẹ đã nói là làm, Chưa bao giờ hai lời Thế nên trước khi mẹ biến nhà họ Hoàng Tới đời bố không còn người nói rõ Thì nên cân nhắc Bà Khuê bất lực nói Thế con định để đến khi bố mẹ bắt mờ chân mỏi Vẫn không thấy con dâu à Long thừa hát ra một tiếng và nói Mẹ yên tâm đi Con có người yêu rồi Anh cứ nghĩ rằng chốt một câu như vậy cho xong để tắt máy Nào ngờ bà Khuê Sau một giây sững sở trước lời con trai Thì mua một câu chắc nịch Được, vậy tháng sau xin nhật mẹ Đưa con bé đó về đây Biệt thự Rốt một ngày Chủ nhật Hôm nay là ngày đề tháng của hai thiên thần nhà bà Trọng và Trúc Linh nên ngôi nhà biệt thự sang Trọng này rộn rã lắm. Ngoài ông bà đông ra hai bên, gia đình bà Trọng chỉ mời những người bạn thân thiết vì anh xem đây là ngày kỷ niệm thiêng liêng. Anh không muốn làm rầm rộ như một cơ hội kiếm tiền của mấy nhà dấu anh biết. Trọng không muốn từ nhỏ, con đã chứng kiến những ồn ào tiền bạc. Anh chỉ mong Rốt là mái ấm, dịu dàng ấm áp như hương thơm loài hoa mà vợ anh yêu thích chỉ muốn cả đời che chở cho mẹ con cô dĩ nhiên đan thư đến đây từ tối hôm qua sau khi đi làm thêm về hôm nay cô chỉ xem lại mấy bàn tiệc thôi bởi bếp trưởng là anh rể và phụ bếp là hai người bạn thân thiên vĩ cùng bảo Long thư không nghĩ chú Long kia biết nấu ăn chó lúc nào cũng lầm lì thế mà vậy nên sáng ra thấy chú ấy vui vẻ nhặt rau thái thịt khiến cô trốn mất ngạc nhiên con tay nấu nướng của anh rể và bác sĩ vĩ khi cô đã được thưởng thức rồi ngon khó cưỡng luôn Vì chỉ có mấy bản tiệc nên chính bà trọng lên thực đơn và sắn tay vào bếp. Anh nói đây là lời cảm ơn Trúc Linh, đã vất vả sinh hai thiên thần và tất cả những người đã chăm sóc, quan tâm mẹ con cô suốt thời gian qua. Sau khi làm lễ, xin các bà mụ ban sức khỏe và sự tin anh cho hai bé bơ và bắp. Mọi người vui vẻ nhập biệt. Căn biệt thự rộn rã tiếng cười nói. Chiều hôm đó, bà Long ngồi lặng lẽ trong khu vườn ngào ngạt hơi hoa hồng của nhà Bá trọng. Anh đang suy nghĩ đến lời nói của bà Lan Khuê. Nhìn người bạn thân lặng thênh ngồi cao mẩy. Trọng và Vĩ bước đến mụn bàn ghế đá trong vườn cùng ngồi xuống. bà Trọng lên tiếng. Long, có chuyện gì sao? Anh chưa kịp trả lời, thì Đan Thư cầm theo dĩa trái cây từ trong nhà bước ra. Mọi người ăn hoa quả đi ạ. Bá Trọng nhìn cô. Bé Thư, em nghỉ ngơi đi. Dọn dẹp xong cả rồi mà. Cũng vừa hay lúc này Trúc Linh bước tới. bà Trọng nhìn cô âu yếm. Hai con ngủ rồi hả vợ? Trúc Linh gật đầu. Dạ. Hai mẹ cứ đòi ôm cháu nên em ra đây chút cho thoáng. vì cơ thể chúc Linh khỏe bệnh lại được anh chồng bác sĩ tầm bổ đều đặn. Cô nuôi con bằng sữa mẹ nhưng vẫn theo phương pháp khoa học nhưng không kiêng cự quá nhiều theo quan niệm xưa. Bà chồng kéo tay vợ ngồi xuống cạnh mình và chỉ chỗ sát bảo Long rồi nhìn đan thư. Mấy thư ngồi xuống đây cho vui. Vì có cả chị Linh nên thư vui vẻ ngồi xuống. Thế nhưng nhìn mặt lạnh tanh của bác sĩ Long mà cô nổi hết cả da gà. Trúc Linh lên tiếng anh Long có việc gì sao ạ? em có tiện nghe không? bà trọng cười, em cũng như anh mà nghe được hết, Long nói xem nào bà Long thở hát ra một tiếng rồi nói, tuần sau xin nhật mẹ tôi, bà bắt tôi về đính hôn bà trọng ngạc nhiên với ai? gì kỳ vậy? Long nhìn mấy cây hồng nhung đang đua nhau khỏe sắc, chậm rãi nói với một cô gái mà hai gia đình hứa hẹn lúc nhỏ, mà tôi có để ý gì cô ta đâu, người đi mỗi cái tên thôi Đàn thư bỗng nhị tới chị Ngọc đã tưởng ghé suốt nghi và gọi cho chú Long mà chú ấy không tới. Nhưng đấy là chuyện của họ. Cô chỉ biết im lặng lắng nghe. Tuy nhiên, chẳng hiểu sao nghe tin chú ấy đính hôn. Cô lại thấy tiếng tiếc như vừa đánh rơi một điều gì đó. Anh rẻ cô lên tiếng. Thời nào rồi mà còn có chuyện hứa hôn? Không yêu thì lấy sao được? Hay cậu cứ nói đại là có người yêu rồi? Bảo Long gật đầu. Thì đấy, nó rồi mới đau đầu đấy. Thiền vị nói vào. Thảo nào, cậu lại muốn ở Pháp làm việc. Kiểu hôn nhân bắt ép, nó bức xúc lắm. Cô nghe ba kể rằng, trước đây bà nội cũng ép ba lấy mẹ, vì hợp mệnh gì đó. Nhưng bà phải hứa là cưới và có con xong ly hôn, nên ba tôi mới chịu. Nào ngờ chưa có con, thì ông đã yêu mẹ tôi đến mê mẩn. Đã vậy, mẹ lại là đứa bé ngày xưa ba yêu từ tầm bé, nhưng bị mất tích nữa. Thế nên đã gọi vợ chồng là nhân duyên mà. Ép kiểu hứa hôn này, bằng cầm tù nhau hả? Vừa nói đến đó,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 Nếu không có bảo long thì quả là vất vả. Nhưng giờ chuyện này xảy ra khiến thiên vĩ thề ái náy. Như đọc được điều gì đó, lòng lắc đầu. Không, về đây là tự nguyện. Mình là người Việt Nam, học ở nước ngoài nhưng phải phục vụ nhân dân mình chứ. Dù môi trường bên đó tốt, công tác ở Pháp cũng là sự cống hiến cho y học thế giới. Nhưng sao bằng quê hương đất nước mình được? Và lại, mọi chế độ của bệnh viện này đâu thua kém gì Pháp. Còn chuyện kia thì trước sau gì tôi chẳng phải đối mặt. bà trọng gật gù. Ừ, đúng rồi, nhưng sao bảo có người yêu rồi mà mẹ cậu vẫn dục Lòng cười nhạt, rục đưa về ra mắt, còn một tuần nữa tôi kiếm đâu ra người yêu đây. Lúc đó nó đã cho xong, giờ chắc phải thuê ai đó quá. Mà mẹ tôi tin lắm, đưa về kiểu gì bà cũng điều tra, diễn không khéo mà lộ ra lại mệt. Thực ra khi tôi đã không thích, thì chẳng ai làm được gì, nhưng tôi ghét sắc xối nhèo nhèo, đã thấy cô bé đó cứ bám dai như điểm. Bà chọc bật cười, đẹp trai, giỏi giang, Dẫu có nó khổ thế đấy. Đàn thư nghe nãy giờ và hiểu rõ câu chuyện. Hóa ra chú ấy cũng có nỗi niềm riêng. Thảm đào khuôn mặt kia luôn trầm tư và bóng lưng lại cô đơn đến vậy. Hóa ra thế giới người giàu phức tạp thật. Họ chẳng có những phút giây tự do, thành thơi như những người thuộc từng lớp của cô. Nhiều khi cô cố gắng kiếm thật nhiều tiền để có cuộc sống không khá do chính mình quy tạo ra. Thế nhưng nghe câu chuyện này thì tìm nhiều, quyền lực lắm cũng đâu khiến con người ta hạnh phúc. Cô bỗng một miệng Vậy chú không thích kết hôn sao Bảo Long nhìn cô mỉm cười Tôi cũng không biết Có lẽ vì duyên chưa tới Đàn thư gật đầu rồi lầm bầm Người giàu thật nhiều khê Mọi người cùng cười Tú vi nheo nheo mắt Thư em đang có một ông anh rể Và một cô chị gái thuộc giới siêu giàu đấy Thư liếc nhanh Bảo Long Có phải ai giàu cũng như anh chị của em đâu ạ Ba chọc bịt miệng cười Con bé này suy nghĩ tiêu cực quá Không lẽ trừ anh và chị Linh Ai giàu cũng là người xấu hả Thư thoáng đỏ mặt À em quên còn gia đình anh Vĩ và chị Vi nữa Bảo Long cười Ừ biết rồi Ở đây chỉ có tôi là người xấu nan Thư lầm bẩm Là chú tự nói nhé Thực ra chú không xấu mà chỉ cộc cằn thôi Mọi người đều bật cười trước điệu bộ trẻ con Ngây thơ của Đan Thư Cô đưa đôi mắt to trò nhìn các anh chị Khuôn mặt lộ rõ nét thẹn thùng Em nói có gì sai sao ạ Thiên vị lắc đầu Anh cũng không biết Nhưng bảo Long không sầu cũng chẳng cộc cần Em chết oan người ta Thì giờ tìm xem có bạn sinh viên nào xinh xinh Cho anh lòng mượn vài hôm Về giới thiệu được không Bảo Long quay sang thư Ừ đúng đấy tôi định thuê sinh viên trưởng sân khấu điện ảnh Nhưng sợ mẹ tôi truy tra ra ngay Đàn thư sầu môi Không được lỡ chú làm hại bạn tôi thì sao Tôi không giao chứng cho ác đâu Bảo lòng nhớ mảnh ngạc nhiên Ôi trời Mặt tôi có tên bảo hành hẳn hoi thế này mà làm hại được ai trời? Chỉ mượn một hôm thôi mà. Sáng chủ nhật bay về thành phố A, chiều hôm đó sinh nhật xong, sẽ ra sân bay và tối sẽ có mặt ở đây luôn. Tôi sẽ làm hợp đồng đàng hoàng, tiền bạc không thành vấn đề. Bạn cô cứ đưa ra con số và tôi sẽ cam kết trả cô ấy về nguyên vẹn, cả thể chất lẫn tâm hồn, không hề sức mẻ xây xước. Bà Trọng nói vào, không sao đâu bé Thư, Bảo Long là người tốt, dân dân tiếp xúc em sẽ yêu Vì gia đình cậu ấy có thế lực, quen biết nhiều, nên chọn cô sinh viên nào ưa nhìn, miễn có người là được. Đan Thư nhìn anh dễ, ưa quẻ sức mẻ gì cũng được ạ. Trúc Linh cười ngất, còn bé này, em nhìn xem, anh bà Long phong độ thế kia, giờ đưa người về giới thiệu mà nói thế à? Em có ai thì giúp anh ấy đi, chỉ như đi dạo thôi, không sao đâu. Đan Thư gật vù, vậy là cần một người ra cảnh bình thường để gia đình chú ấy đỡ soi mái tìm hiểu. Trông vừa mắt là được đúng không ạ? Sinh cỡ như đàn thư này được chưa ạ? Thiền vị xác nhận Ừ, xin như đàn thư thì nói làm gì nữa? À, hay là em giúp cậu ấy đi Em quen bảo Long rồi, đỡ ngại ngủ Đàn thư trốn mắt Em á sao không ngại Quen thì quen, chứ vẫn ngại bình thường ạ Em hơi xị ứng với người giàu Trừ những người em mới kể ban nãy ạ Trúc Linh cười dịu dàng Cũng chuẩn bị vào năm học rồi Em xem có giúp được thì chủ nhật tầng sau về nhà anh lắp một chuyến, để anh ấy đỡ phải thuê lại thêm lo. Xem như em đi chơi luôn. Chứ chỉ biết mỗi lớp học và chỗ làm thêm thế à? Lúc trước, chị vì còn áp lực cuộc sống nên phải thế, chứ giờ đâu khó khăn như xưa mà em lo. Tố Vi gật đầu đồng tình. Ừ đúng đấy, bố mẹ chị sinh ra và lớn lên ở thành phố A, nơi đó không ồn ào như thành phố C. Yên bình và có chút cổ kính, nhưng phát triển lắm. Chị về đó mấy lần rồi. Xem như em đi du lịch một chuyến đi Nhưng dĩ nhiên quyết định là ở em Bảo Long nhìn đan thư Nếu cô đồng ý tôi biết ơn lắm Tôi vẫn làm hợp đồng thuê cô đàng hoàng Vì mất thời gian của cô Và chắc cô cũng khó xử Chỉ là nếu cô giúp được Thì chúng ta bỏ qua giai đoạn làng quen Giúp ngắn được thời gian Bà Trọng nhìn thiên vĩ Mà hai người này hay ông nhỉ Phải đổi cách xưng hô đi chứ Một bên thì gọi chú xưng cháu Một bên gọi cô xưng tôi Nó chẳng ra làm sao cả cười, ừ, phải rồi, làm việc đó đầu tiên mới diễn được. Đoàn thư tròn mắt, ơ, em đã đồng ý đâu mà mọi người tính xa thế ạ? Bảo Long ủi xìa mặt, à, Trúc Linh à, sao em gái em không giống chị gái tẹo nào thế? Bà chọng Âu yếm nhìn vợ, có phải không vậy? Là cậu không biết thôi, Trúc Linh còn bớn bỉnh hơn bé Thư nhiều, tán tỉnh cả năm trời mới đổ cơ, nhiều phen cũng tranh cãi này lừa đấy, nhưng phương châm của tôi là nhất vợ nhì trời. Đó là bí quyết giữ gìn hạnh phúc Chủ tịch vĩ nhờ Vị bác sĩ đẹp trai cười lớn Chính xác, kinh nghiệm sưng máu đấy Học tập đi Đàn thư bấu hai tay vào nhau Không phải cô hẹp hỏi ích kỷ Nhưng chú Bảo Long là tuyếp ngủ lạnh lùng Lại mới quen Thành phố A là nơi xa lạ Dù có chuyện gì thì cô biết bấu víu vào đâu đây Nghe mọi người bảo chú ấy rất tốt Nhưng mấy lần gặp gỡ chỉ toàn chuyện không đâu Giờ đến thành phố khác Nếu có chuyện thì cô chỉ có nước khóc thôi Tuy nhiên, nghĩ kỹ lại, Đan Thư thấy mình như đang lo hão, vì cả anh rể, anh Vĩ, lẫn hai chị đều là bạn với chú ấy rất lâu rồi, họ sẽ hiểu chú ấy hơn Thư chứ. Chú Long lại từng giúp cô xử lý vết thương khi Thư bị tai nạn, động viên anh rể khi chị Linh ở trong phòng mổ, chẳng phải công lao gì nhưng có thể tạm xem không phải là người xấu. Bạc môi suy nghĩ, Đan Thư cho rằng chỉ là giả vờ mấy tiếng đồng hồ thôi mà, cô chẳng phải diễn viên nhưng không đến nỗi chẳng hiểu chuyện. Thư chật lưỡi một cái rồi nhìn sang Bảo Long Xem như tôi tạo phước phần giúp chú một lần vậy Nhưng chú phải cam kết rõ ràng Không được xúc phạm tôi Cả thể xác lận tinh thần Đảm bảo như chú nói ban nãy Và lại tôi không giàu Nhưng không quá tham lam tiền bạc Đến mức ngủ quáng như một số người đâu Tôi giúp chú chứ không lấy tiền công Tôi tin các anh chị nói chú tốt nhìn chắc là không đến nỗi Bảo Long chân ra bộ mặt khổ sở Trời tôi có phải lưu manh đâu Mà phòng ngừa vậy Rồi anh cong làm môi mỏng, vẽ ra một nụ cười mê hồn. Cảm ơn cô, chúng ta có một tuần để tập làm người yêu. Nghe Long nói, ánh mắt bá trọng lé lên những tia vui vẻ. Hai người tập phải diễn cho chân thật nhé, cần kinh nghiệm cứ hỏi nha. Thiên vĩ tủng tìm, không khéo phim giả tình thật chứ chẳng đùa. Đan thư thế khuôn mặt của mình đang nóng dần lên, sự tăng nhiệt độ một phần do cái suy nghĩ về những ngày kế tiếp với Bảo Long, nhưng một phần cũng do nhịp trái tim trong lầm ngực cô gái trẻ đang nhanh dần. Bảo Long liếc sang cô rồi nói Thôi, mọi người đừng trêu nữa Thư ngại đấy, của ấy mà rút lại câu bàn nãy Thì ai khóc dùng tôi đây Bà Trọng cười lớn Đấy, tiếng thư ông nói ra Nghe có nhẹ nhàng tình cảm ghê gớm luôn Sưng hữu thế có phải ngon lành không Thôi, giờ chúng ta nhờ không gian Cho đôi bạn trẻ nhỉ Đàn thư ngơ ngắc khi thấy mọi người Hưởng ứng ý kiến của anh gì Ơ, đang bàn chuyện mà anh Trọng Bà Trọng ôm eo Trúc Linh đứng dậy Bọn anh bàn xong rồi Giờ còn chuyện của hai người thôi, ngồi đây làm gì cho vướng bận. Thiên Vĩ cũng ôm bé Kem và cầm tay Tú Vi kéo đi. Kem mẻ nheo nói. Bố Vĩ, bố phải làm chủ cho con. Mẹ nói nếu con vẫn lít bạn gái ở trường mầm non thì sẽ tống con vào lò luyện võ của chú Dũng Hiệp Sĩ. Vào đó con vẫn vui, nhưng làm sao con ngắm được bạn Lê Na mỗi ngày ạ? Trong khi ông bố đêm trai nào đó đang ngớ người ra không biết trả lời thế nào với đứa con lém lỉnh, thì bà trọng xịu mặt. Buồn kem xoái ca ghê, hôm trước đã móc tay là kem sẽ lấy em bắp rồi. Chẳng lẽ bắt nhà chú không dễ thương bằng bạn Lena sao? Kem trứng chín đôi môi nhỏ, nhưng em bắp còn bé xíu mà chú. Sao nói chuyện được cùng con ạ? Kem chẳng thể tặng quà hay tâm sự. Ba trọng cúi xuống xoa xoa đầu cậu bé. Rồi từng gì, giờ bé rồi sẽ lớn, còn quà thì kem cứ tặng, em bắp biết hết mà. Kem chờ em bắp lớn nhé, được không? Cụ cậu bọng môi trong mày như người lớn rồi gật đầu. Dạ, để con suy nghĩ ạ. Có thể trong khi chờ em bắp, con sẽ tạm chơi với bạn Lê chú nhé. Rồi cô Kem đưa tay lên miệng. Xụt, bí mất nha chú. Nhìn bộ mặt nghiêm trọng của bé Kem khi nói ra điều sâu kín trong lòng, bà trọng bật cười. Yên tâm, chỉ có chừng này người biết thôi, bạn Lena không biết đâu. Kem gật đầu, đưa ngón tay bé xíu ra dấu hiệu Ok Chỉ cần thế là đủ chú ạ. Bảo Long mỉm cười. Kem... Bố mẹ cho con ăn những gì mà khôn quá vậy hả Bé kem lướt đôi mắt to tròn về phía Long Sời Chú nên để ý một chút đi ạ Con 14 tuổi mà cô được cả em bắt lẫn bạn Lena Chú lớn tướng rồi Giờ mũi gì thư Cũng không cua nổi thì phải xem xét ạ Đan thư nhìn điệu bộ nướng vai lắc đầu của cô cậu Mà thiên vĩ chỉ muốn cắn một cái vào đôi má bổ bệnh kia Thiên vĩ nhìn con trai Con được lắm Đi học thì lo ngắm bạn Giờ tới đây con đe dọa cả bạn của bố Đi sau này xem con làm được trò trống gì. Bé Kem thò thẻ. Con biết bố mẹ đã lên kế hoạch biến con thành anh trai gương mẫu. Ít ra con sẽ trở thành một người anh tốt ạ. Tư duy sắc đến, lý sự lém lỉnh của bé Kem khiến ai cũng thấy thú vị. Bà Trọng đến bổng bé từ tay vĩ rồi nói Con gì, chúng ta vài nhà thôi. Xem chú Long ở đây có làm được trò trống gì không? Khi mọi người đã vui vẻ vào trong, đàn thư bỗng thấy tim mình đập mạnh. Chẳng hiểu sao ánh mắt sâu hôn hút của Long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 Chú ấy xưng anh ngọt liệm tim luôn ấy Đan Thư cửa ngượng nhịu Cháu, à, em cũng không biết Có diễn tròn vai hay không Chỉ sợ mẹ chú nhìn ra thì Bảo Long nhắc khẽ Chắc trông anh già lắm nhỉ Đan Thư vội xua tay À, không tới mức đó Nhưng em, em chưa quen lắm Thấy kỳ kỳ Bảo Long gật đầu Đan Thư cố gắng giúp anh nhé Gọi tiếng anh cho Bảo Long này đỡ tủi thân Già còn ế chỏng trơ ra Chúng ta không phải nhân vật chính Chỉ trao hỏi một số người thôi Anh chỉ muốn Thư chịu khó phối hợp cùng anh thôi Còn những việc khác em cứ tự nhiên Cứ là chính em thôi Ngoài chuyện đóng giảng người yêu của anh Thì em vẫn là em Đan Thư hai tay đan vào nhau Vâng ạ, vậy thì chú À, anh phải nói cho em nghe mẹ anh thích cái gì, tính cách ra sao này Rồi em phải giới thiệu những gì cho khớp với anh Lòng bật cười cho ánh mắt lo lắng của Thư Có phải cảnh sát hỏi cung hai cô giáo hỏi bài cũ đâu Mà em lo thế Gia đình em thế nào cứ nói vậy thôi Mẹ anh thuộc tích người hiểu biết Hà rắc rào Nhưng tư tưởng của bà không thoải mái như mẹ trọng hay mẹ vĩ Bà là dâu trưởng Nên có lẽ vai trò đó quá nặng nề Khiến bà luôn chỉn chu trong mọi việc Chỉn chu một cách khắc khe dù chẳng biết thân tình thế nào Với một gia đình có công ty con Thuộc tập đoàn nhà anh Mà hứa hẹn lung tung Thưa nghe lòng bọc bạch thì thấy lòng mình cười mở hơn một chút Chị ấy chắc con nhà danh giá Xinh đẹp giỏi giang Em thấy những nhà giàu thường chọn thông gia môn đăng hộ đối, dĩ nhiên không phải là tất cả ví như chị Linh với anh Trọng đấy ạ Long thở dài một tiếng Đẹp xấu hay giàu nghèo với anh chẳng quan trọng gì cả Cô ấy nhìn qua hình thức cũng hơi xinh Anh nhớ không rõ lắm Nghe mẹ anh bảo học thạc sĩ xong thì tiếp quản công ty gia đình Anh nghĩ tâm hồn mới quan trọng em ạ Còn giàu hay nghèo là do bàn tay và trí tuệ con người Chứ dựa vào người khác thì hay ho gì Lần đầu đàn thư cảm thấy vị bác sĩ này khác xa cái vẻ lạnh lùng, cầu càng thường xuất hiện trước mặt cô. Hòa ra muốn hiểu rõ một con người, không đơn giản. Những gì mắt thấy tai nghe chưa chắc đã là bản chất. Đàn thư thấy mình quá non hớt trong việc nhìn người. Cô gật đầu tỏ về thấu hiểu câu nói của Long. Em cũng nghĩ như vậy đó, nên em không thích sợ dẫm, cứ đứng vững trên đôi chân của mình là tốt nhất. Bảo Long đưa ánh mắt thú vị nhìn cô gái bên cạnh. Hóa ra cảm nhận của anh về cô bé ấy trong lần đầu gặp gỡ không sai. Do ba phen đụng độ khi Long khẳng định được ấn tượng của mình về Thư. Có lẽ vì sinh ra ở chốn thôn quê nên dù cuộc sống có thay đổi thì sự chân chất của những vết xẹo trong quá khứ khiến Thư vẫn luôn là chứng mình Anh tủng tìm. Chẳng mấy khi thấy Đan Thư ăn đó nhẹ nhàng thế này nhỉ. Đang trong tâm trạng đồng cảm hết sức với người đàn ông bên cạnh, Đan Thư như bị sội một gáo nước lạnh, cù còng cứng Vậy thì quay lại đá nhé Nãy giờ căn bản em đang diễn thôi nha. Bảo Long bật cười. Ồ, diễn khá sâu đấy. duyệt Đan thương hít dài. Không cần khen. Thôi em về đây, lát còn xem lại bài vở tiếng Anh nữa. Cô vừa nói vừa đứng dậy. Bảo Long cũng vội vàng đứng theo. Để anh đưa em về. Đan thương lắp đầu. À, không cần đâu ạ. Chỉ mấy tiếng đồng hồ trước gia đình anh. Em nghĩ mình diễn được. Anh chỉ nói qua là em hiểu rồi ạ. Bảo Long cúi xuống ghe sát mặt cô. Cơ diệm nhẹ từ ban chơi vẫn thoang thoảng phả vào khiến Thư thấy lung túng. Em không nghe câu nét cựu ly nhì tốc độ sao? Để diện tốt cần chuẩn bị kỹ lưỡng. Đan Thư cảm nhận được một chút sao động nhẹ nhẹ bỗng lướt qua tim mình. Cô tự cho rằng cái bệnh mê cha của mình lại tái phát trăng. Không gian trở nên ngượng ngùng. Cả những cánh hoa hồng cùng ngập yên như lắng nghe câu trả lời rất khẽ của Thư. Vậy tùy anh. Nói xong cô quay mặt đi vào nhà dấu vụ nụ cười thẹn thùng ở trên môi Cả hai vừa vào đến phòng khách Thế mọi người đang trò chuyện Thiên Vĩ thấy bảo Long thì cất giọng Và tôi cũng yêu em Và tôi cũng yêu em Yêu em rộn ràng, yêu em đồng nàn Yêu em chứa chan Bà Trọng còn huyết xáo phụ họa Khiến Long bật cười Ngày hai xếp yêu đời ghê Vĩ tủng tỉnh Người ta yêu nhau thì chúng tôi cũng yêu đời chứ Trọng nhỉ Mọi người cùng cười, đoan thư sự mật Các anh chị còn nói nữa Em đổi ý đấy Long nhìn sang vĩ Chủ tịch, ông có vợ con đề huề rồi Còn tôi đang trốn mẹ vụ đính hôn Hợp đồng còn chưa kịp ký Đừng phá nhang Giờ tôi đưa Thư về đã Rồi quay lại tính với hai ông sau Bà trọng khoát tay Ở đúng đấy, đi đứng cẩn thận Ngứa nhìn đường, chứ đừng lo ngầm gai đấy Và khi Long cùng Thư quay ra Ông anh rể còn nói thêm một câu nho nhỏ Rồi quay lại, ta tính chuyện yêu đương Long mở cửa cho Đan Thư ngồi vào chiếc xe sang trọng Cô tự thắt dây an toàn cẩn thận Thao tác này đã được chị Linh hướng dẫn đi thư thạo lắm Rồi cô chỉ đường cho Long tới khu trọ Không gian trong xe duy trì một sự im lặng Thỉnh thoảng cả hai nói với nhau Xăm ba câu về đường xá Đồ ăn, hoa tươi Những câu chuyện xạ giao không đầu không cuối Nhưng đủ cho cả hai Không thấy họ quá khắc khẩu như trước Tắp tới đường vào khu trọ Đan thư quay sang Long Dừng ở đây được rồi ạ Long ráo rác nhìn quanh Anh có thấy chỗ trọ nào đâu Thư chỉ vào con đường phía trong. Dạ đi vào đường này, có một ngõ nhỏ, hù trọ ở cuối ngõ đó. Hẹp lắm, xe không vào được đâu ạ. Bảo Long quay tay lái sẽ vào con đường giải nhựa. Ít ra cũng phải đưa người yêu vào tới ngõ đó chứ. Không lẽ bắt em đi bộ vào, đàn ông ai làm thế? Đàn Thư cản không kịp nhưng vẫn nói. Nhưng em chưa bao giờ đưa bạn trai tới phòng. Có một đoạn, em đi bộ được mà. Như thể dụng hàng ngày thôi. Bảo Long vẫn chuyên tâm lái xe cho tới khúc cua vào ngõ hẹp của khu trọ anh từng nghe bá trọng kể về phòng trọ của Linh nằm sâu ở trong ngõ hoa xa là đây lòng rất phục tình yêu của hai người bạn ấy vượt qua mọi gian chuân để đến với nhau như trong chuyện ngôn tình nhiều lúc anh không hiểu sao trái tim mình chẳng hề rung động trước một người con gái nào dù anh đã gặp không ít cô gái ở các quốc gia khác nhau dịu dàng có, quyến rũ cũng có nhưng anh chẳng có cảm giác gì có lúc thấy nhiều người nghi ngờ giới tính của mình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 khiến cả khoang xen như nóng dần lên. Đàn thư chỉ kịp kêu lên A một tiếng rồi im bật. Bảo Long cũng bất ngờ nhìn chẳng biết nói gì. Tới mấy phút sau, giọng anh như khàn đi. Để anh làm cho. Đàn thư im lặng không nói năng gì. Cả hai đều cảm nhận được hơi thở của đối phương. Giây thắt được mở, cô vội chào anh và chạy đến vào con hẻm. Bảo Long nhìn theo, cảm giác có cái gì đó vừa gõ vào trái tim khép chặt cánh cửa, lâu nay của mình. Đàn thư tự nhủ. Anh bác sĩ này quá cẩn thận, có mấy giờ đồng hồ mà chăm chút tỉ mỉ ghê. Sau này ai lấy ông ấy thao hù được cương chiều. cứ như anh trọng hay anh vĩ, nhưng cuộc sống của người vợ sẽ biết ngay chồng họ thế nào. Chà, ít ra cũng chỉ là diễn, đâu cần chỉnh chu thế chứ. Mấy khi được vào vai con dâu nhà đại gia, đội gì không tận hưởng nhỉ. Như vậy, Đan Thư vui vẻ ngồi ăn cùng Bảo Long, cùng anh nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, và thấy càng ngày càng ăn ý. Chỉ có điều Thư thấy khó hiểu, Làm mỗi lần trở về phòng trọ, sau khi đi ăn cùng bào Long lòng cô lại dấy lên một chút cảm xúc tiếc nuối. Sáng chủ nhật, tại sân bay thành phố C cùng dòng người ôn ào ra vào sân bay trong tiết trời cuối hạ đầu thu. Đoàn thư mặc chiếc váy hoa nhí nhẹ nhàng, phía dưới xếp ly xòe, rất trẻ trung và hợp với sáng người song dòng cao của cô. Đây là món quà chị Linh tặng cô dịp sinh nhật, nhưng không mấy khi thư mặc vì phong cách của cô thường là áo sơ mi và quần din tới lớp. Ở nơi làm thêm lại có đồng phục của Nhi. Sáng nay cô trang điểm nhẹ nhàng, nghĩ rằng ra mắt nhà Bảo Long thì cần điểm tô một chút kéo mất mặt anh. Đến Long cũng ngạc nhiên mất mấy chút giây khi thấy Thư bước ra khỏi dạy trọ. Chưa bao giờ anh vào phòng trọ của Thư thì cô chưa cho phép. Những lần đón đưa, Bảo Long chỉ được đứng đợi ở ngoài. Thư không sợ anh che phòng trọ chật hẹp, mà cô nghĩ hai người chỉ vì lần ra mắt này mà quen biết nhau. Lỡ anh vào chơi, nhưng người không rõ lại nghĩ là bạn trai cô thì mệt lắm. Vì thế, lòng có năn nghỉ cậu nào khi Thư cũng nhất quyết không cho vị bác sĩ kia vào phòng. Anh chàng đẹp trai chỉ biết chờ đợi từ ngoài ngõ lớn. Sáng nay, cả khu trọ vắng hoe vì sinh viên về hè chưa tới. Một số bạn ở lại làm thêm còn ngủ nướng. Vì thế, Thư lẳng lặng váy áo ra xe cùng long tới sân bay. Dĩ nhiên không thể thiếu hai cặp trai tải gái sắc tới tạm biệt họ. Bà Trọng vỗ vai Long Đối xử cẩn thận với em vợ tôi đấy, Chỉ cần có một sót nước mắt tủi hồn trên mi bé Thư Thì ông xác định ăn đấm nghe chưa Bảo Long nháy mắt cười Anh rể yên tâm Thư sẽ chẳng bao giờ buồn khi ở cạnh em Bà trọng gật đầu Tốt, cứ đi chơi thoải mái ít hôm cũng được Tối chưa về kịp thì mai hay ngày kia Công việc tôi lo được Hai người cứ đi hai về ba Ý nhầm, thượng lộ bình an là được Thiền vĩ tủng tìm Tập rượt kỹ lưỡng cả tuần chắc ngon lành rồi Đại thắng trở về nhé Chờ hai người báo hỉ Ý lộ, báo tin mừng Đoan thư nhăn mặt Hai anh nhầm có ý ghê Vị chủ tịch bệnh viện thiên vĩ Giả vờ và vào miệng mình Cái miệng của anh bị làm sao á bé thư Mà cứ tự nói đấy Anh có cố ý đâu Hai người đi chơi vui vẻ nhé Hai cô chị chỉ biết ôm bụng cười chúc Linh vút nhẹ bài tóc em gái Bé thư cố gắng giúp anh Long nhé Hai anh kia trêu em cho đỡ căng thẳng thôi Cứ xem như một chuyến dạo chơi nha Tú Vi cũng gật đầu. Đúng đấy, hai cái anh này cứ làm con bé ngượng. Bé Thư nhớ bảo anh Long đưa tới quán ăn vặt gần trường cổng trường cấp 3 chuyên nha, chỗ ấy siêu ngon ý. Đan Thư gật đầu như bù cùi, thực ra một tuần qua tâm tình của cô thoải mái hơn nhiều rồi. Cảm giác trò chuyện với Bảo Long rất vui, thậm chí một ngày không gặp lại thấy thiêu thiếu. Nhiều lúc cô nghĩ, nhỡ mình lại có tình cảm với vị bác sĩ đẹp trai, đa tài kia thì sao nhỉ? Vậy nhưng vì cái lời hứa giúp mà không cần điều kiện gì, đoan thư lại cho rằng đó chỉ là chút xe nắng nhất thời, chứ yêu đương gì tầm này. Đây là lần đầu tiên đi máy bay nên thư hơi hồi hộp, bảo Long trấn an cô. Em cứ đọc sách hay ngắm mây trời một xíu xiu là tới nơi thôi mà. Đoan thư im lặng gần đầu và khi máy bay cất cánh một lúc, cô bắt đầu đọc tạp chí sau khi ăn nhẹ, nhưng mà chẳng hiểu khung cảnh mây trời lãng mạn, êm đềm hay do tối qua hồi hụt mất ngủ và chơi hết cái xíu xiu của anh Bảo Long nói hai mắt cô đã lim din thư cố ngồi thẳng sớm mắt to ra nhưng hai mí mắt cứ đoàn kết nắm tay nhau kéo sụp xuống cảm nhận một cái gì đó êm êm ấm ấm ngay cạnh thường nghĩ có lẽ ghế máy bay thôi cứ ngả lưng một chút đã buồn ngủ quá êm và thơm thế này và cái một chút của cô đúng bằng cái xíu xiu mà vị bác sĩ kia nói tới khi tiếng cô tiếp viên hàng không thông báo máy bay sắp hạ cánh Đàn thư trật bừng tỉnh. Cảm giác đầu tiên khi mở mắt ra là cô đang dựa vào vai ai đó. Múi nước hoa nam tính khá quen thuộc. Thư đỏ mắt một vòng Trời ạ, nãy giờ cái mà cô nghĩ là ghế lại là vai của Long. Cô ngơ ngác nhìn xung quanh rồi đỏ mặt nói. Xin lỗi anh, em. Bảo Long vốt vội mấy sợi tóc lòa xòa trước mặt cô. Đừng bảo tối qua em hồi hộp không ngủ được nhé. Tới nơi rồi. Thư giáo rác nhìn xung quanh vẫn chỉ mây là mây mà nhỉ. Cô quay qua anh. Đâu? Thành phố A toàn mây thế á? Hay là em lên thiên đường rồi? Bảo Long cốc nhẹ đầu cô. ăn nói linh tinh. Đây là thành phố A, nhưng đang ở trên bầu trời thành phố. Đàn thư chạy ù vào phòng, đóng chặt cửa rồi mà vẫn thấy mặt mình nóng gian và tim lập thỉnh thịch. Cô hít sâu và thở đều. Cô thấy lạ thật. Mình làm sao thế nhỉ? Sao lại run tới mức này? Chỉ lỡ va vào, vào ngực người ta thôi mà. Tự nhiên bối rối lãng xe thế. Nghĩ vậy, Thư tự vỗ vào mặt mình, cho tỉnh táo rồi lấy đồ đi tắm. Phía ngoài con hẻm, Bảo Long sau khi đi bộ vào, nhìn qua khu trọ của Thư ở khi quay ra xe và phóng đi. Anh không quay về biệt thự rốt mà ghé vào sốt thời trang hàng hiệu của tập đoàn trung thị nhà bá trọng. Giờ bước vào cửa, mấy cô nhân viên nhận ra Long ngay. Bác sĩ Long, hôm nay đi một mình sao? Mấy lần trước anh hay tới cùng cậu bá trọng. Long cười tươi. Trời! Các cô nói thế ai không hiểu lại tưởng chúng tôi là gay đấy. Bà Trọng giờ có thêm hai baby, nhìn bận lắm. Người ta vợ con rồi, tôi cứ kẻ kẻ bên cạnh thì ngại lắm. Cô nhân viên mỉm cười tươi tắn trước những câu bông đùa của Long. Đây không phải lần đầu tiên anh tới shop. Nhưng mấy lần trước, anh thường đi với bá Trọng, nhìn ở đây biết hai người là chỗ thân tình. Bởi cậu Trọng chẳng bao giờ tới shop với người chỉ có quan hệ xã giao. Dĩ nhiên bảo Long trước giờ tới đây không ngoài mục đích mua đồ cho người mẹ mê hàng hiệu. Vì không về được thành phố A thường xuyên nên mỗi dịp lễ anh vẫn thường gửi quà cho mẹ. Cô nhân viên bán hàng cất tiếng. Anh Long, có mấy mẫu thử trang mới về rất hợp với phu nhân đấy ạ. Long lắc đầu. À không, lần này tôi không mua cho mẹ. Ánh mắt cô nhân viên lóe lên mấy tia ngạc nhiên rồi hỏi. Vậy sao? Thế anh mua đồ cho ai ạ? Em thấy anh đi một mình nên nghĩ là mua cho phu nhân ạ. Bảo Long nhớ mảnh dây lát rồi nói. Tôi muốn mua mấy bộ váy sự tiệc, đi chơi. Và cả đồ bộ ở nhà cho một cô gái 20 tuổi, cao khoảng 1m65, cần nặng thì tôi không rõ, chắc tầm 50kg. Nghe vị bác sĩ nói một chàng những con số và tỏ vẻ hơi căng thẳng suy tính, cô nhân viên vui vẻ cười. Ồ, chắc là vợ tương lai đúng không ạ? Bác sĩ rất bận rộn, phải là người quan trọng thì anh mới cất công thế này chứ? Anh cần phong cách thế nào ạ? Bảo Long cong khóe môi, vẽ ra một nụ cười tuyệt đẹp. Tôi muốn phong cách trẻ trung, lịch sự và sang trọng. Không quá kín đáo nhưng đừng hở hang. Cô hiểu ý tôi không? Cô nhân viên gật đầu cười. Dạ hiểu ạ, anh ngồi chờ em một chút nhé. Bảo Long gật đầu và ra ghế ngồi chờ. Một lúc sau, mấy cô nhân viên đã đưa ra túi to túi nhỏ trước mặt anh. Bảo Long hoàn toàn tin tưởng vào mắt thẩm nghĩ của nhân viên ở đây vì đến một người kỹ tính như mê anh còn hài lòng cơ mà. Long nhận đủ rồi lại quầy thu ngân, quẹt thẻ tính tiền. Đặt mọi thứ vào xe, anh phòng tới shop mỹ phẩm như. Mới gần 6 giờ chiều Nên đan thư chưa tới ca làm Anh bước vào gật đầu chào mọi người rồi nói Em lấy giúp anh bộ mỹ phẩm tốt nhất Cho nữ 20 tuổi nha Cô bé bán hàng ngạc nhiên Ồ oh, em cứ tưởng anh vào mua thêm quà cho phu nhân Bảo Long lắc đầu À không Mẹ anh có thiếu gì nữa đâu Cô nhân viên cười kín đáo Kiểu này chắc phu nhân sắp có con dâu Long cười đầy ẩn ý Bí mật Trong khi chờ cô bé bán hàng Có bộ mỹ phẩm đắt tiền Bảo Long hỏi Hình như mấy cô thu ngân ở đây là sinh viên hả em Cô gái gật đầu Dạ vì lượng khách ngày càng đông Nhất là cuối tuần Nên hai năm nay chúng em thuê thêm các bạn sinh viên Làm thu ngân buổi tối ạ chủ nhân viên của Niêu Làm cả ngày lận đêm sợ căng thẳng quá Bảo Long gật đầu Ừ vì tối hôm trước anh vào đây thấy bạn khác Cô nhân viên cười Dạ ca tối của bé Đan Thư Sinh viên của Đại học Kinh tế ạ Con bé giỏi lắm anh ạ Học giỏi xinh xắn lại chăm chỉ Làm việc cẩn thận lắm Hai năm trời mà chẳng mắc lỗ nhỏ nào Gái quê ra thành phố không bị cằm dỗ bởi đồng tiền Chịu thương chịu khó như đấy thư Quả không nhiều Giờ nhiều cô bị tiền làm mờ mắt Học hành sang giờ làm đủ mọi thứ Thậm chí bán rẻ nhân cách để có tiền ấy chứ Nghe những lời bộc bạch của cô bán hàng hoài nhã Bảo Long bỗng thấy lòng vui vui Anh thanh toán tiền Rồi vừa bước ra xe vừa gọi cho bà trọng Mới một hồi chuông cất lên Long đã nghe giọng trầm ấm của bạn thân. Chà, tôi nhớ không nhầm khi từ đây tới chỗ trọ của bé Thư chỉ mất khoảng 10 phút nếu cả đi càng cả ngắm cảnh. Ngồi tay lái như bác sĩ Long mà mấy tiếng đồng hồ còn chưa tới sao. Long mỉm cười. Ông liệu hồn đấy? Ông tưởng em vợ ông để cho tôi ngồi cả buổi thế à? Tôi ghé qua suốt thời trang nhà ông và suốt như Giờ tôi về trung tư đây. Tôi còn xem mấy hồ sơ bệnh án nữa. Bà Trọng cười ha hả Ái chà chà. Mới gặp gỡ đã tính chuyện xa xôi thế. Thôi, về chung cư đi, mai gặp. Lòng cũng chẳng hiểu sao vừa rồi, lại có hứng thú mua quần áo và mỹ phẩm cho thư. Dù qua mấy lần gặp, biết cô ta ăn mặc giản dị, nhưng việc về ra mắt cần tâm tất hơn. Mọi thứ đều đã sẵn sàng, có thế mẹ anh mới không nghi ngờ chứ. Thế nhưng Lòng vẫn cảm nhận từ sâu bên trong tâm hồn mình, hình như anh đang chuẩn bị những thứ này cho một tình cảm gì đó mới mẻ, chứ không phải chỉ vì một lễ ra mắt. Tối hôm đó, 9 giờ 30 phút, đang Thư tính toán xong sổ sách thì vội chào mấy chị đang sắp xếp lại sản phẩm. Cô bước ra khỏi cửa để kịp đón chuyến xe buýt cuối. Lúc chiều không hiểu sao chiếc xe máy của cô chờ chứng, Ninh Thư đành phải đi xe buýt chứ không kịp ra tiệm sửa. Vừa ra khỏi xốc, cô thấy ngay chiếc xe của Bảo Long đứng trách xốc như một đoạn. Ai cha, chắc hẹn hò ai đây? Vậy sao còn nhờ cô đóng người yêu làm gì nhỉ? Gạt mọi thắc mắc, Đan Thư sảo bước về phía điểm chờ xe buýt. Nhưng đúng lúc đó điện thoại của cô xeo lên Thư mở máy ra xem là một số điện thoại lạ Nhưng rất đẹp Có đuôi bốn số 9 Thư lầm bẩm Ai thế nhỉ? Số đại gia thế này chắc nhầm máy rồi Nhĩ vậy Thư tắt máy và đặt lại vào túi Đang điện bước tiếp thì cô nghe tiếng gọi Đan Thư Ngoài về hướng đó Thư thấy Bảo Long đang vẫy tay gọi mình Còn 10 phút nữa xe buýt sẽ tới Cô đi về hướng Long đang đứng Tới nơi cô thờ hồn hình Anh gọi tôi hả? Anh nói gì thì nói nhanh đi Lỡ xe buýt bây giờ Bảo Long mở cửa phía trước xe Rồi kéo tay Thư để cô ngồi vào đó Lên xe anh đưa về Muộn rồi, đi xe buýt nguy hiểm lắm Đan Thư ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì Thì Long đã nhanh chân đi sang nghề lái Và khởi động xe Sau khi thắt dây an toàn cho cô Tới một lúc sau thì mới lắp bắt Ơ sao tôi tưởng anh đội ai chứ Bảo Long gật đầu xác nhận Ừ anh đội em đấy Đứng nãy giờ mũi cáng sưng chân Mà còn bị làm lơ Gọi điện thoại người ta có nghe đâu Đan thư nghĩ tới cuộc gọi ban nãy Ờ lúc nãy là anh ạ Thấy số điện thoại đẹp nhưng lạ hoắc Tôi không quen đại gia Số điện thoại của anh chị tôi đã lưu vào máy Lỡ lừa đào thì sao Ai dám nghe chứ Bảo Long cười Ai lừa được em Mà hôm sau về nhà anh Em cứ xưng tôi thế à Đan thư nhìn hai bên đường phố Giờ này vẫn còn nộn nhịp À hì hì Đến hôm đó đổi Lo gì Bảo Long cho mày lóc đầu tỏ ra nghiêm trọng, không được phải luyện tập kỵ lưỡng từng chút đan thư đã giúp thì giúp cho chót lúc chiều gọi anh dễ thương thế mà đan thư ngó lơ đi nơi khác dấu khuôn mặt đang ủng đỏ lên em quên, em chưa quen thôi sẽ tập để quen, anh yên tâm đi diễn tốt là được chứ gì mà sao anh biết em không đi xe hay anh vô tình đi qua lòng lướt cô, người yêu thì phải để ý chứ sao lại vô tình đi qua được đan thư lúc này mới để ý Long không đi về phía nhà chọn Vội vàng lây tay anh. Anh bảo Long, anh đi nhầm đường rồi ạ. Long dừng xe trước một quán ăn đêm. Nhầm thế nào được, thành phố xe rậu rộng nhưng không đến nỗi anh ở đây mấy năm vẫn chưa thuộc đường. Vào ăn khuya đi, bà nãy đi làm chắc mới ăn vội vàng, ăn tạm gì đó đúng không? Không sợ đau dạ dày hàng. Ơ, anh này là bác sĩ nên nhìn đâu cũng thấy bệnh nhân hay sao ý nhỉ? Nhưng mà đúng là lúc chiều ngồi học tiếng Anh mà quên khuấy mất thời gian, cũng tại bụng ngực kia nữa. Chạm có một cái mà cứ lâm lâng, lâng mãi nên mọi việc trở nên chậm chạp vì thế thưa chỉ pha vụ khó nghỉ giờ cái bụng đang biểu tình đây cô như cái máy lẹo đẹo đi theo Bảo Long khi hai tôi cháo bốc khói được bác chủ quán vui vẻ đưa ra Thư hít hào mùi cháo thơm và cái bụng xéo lên ỏng ọc đòi ăn thật là sống hổ ánh mắt Bảo Long lưới lên những tia thú vị khi thấy những biểu hiện đáng yêu của thư anh điểm nhiên nói ăn cho mập thêm một chút kéoo anh rể lại bảo anh không biết chăm em Đan thư lít lòng, anh cứ làm như thật ý ngay tiếng đồng hồ mà chăm được thế này thì khối cô muốn mà anh cũng chưa ăn tối sao ạ Bảo Long ngáy mắt chưa, chờ người yêu đi ăn luôn bụng anh tốt lắm, nhìn người yêu là đủ no rồi sặc, đan thư sặc thực sự, miếng cháo vừa vào miệng còn chưa kịp cảm nhận độ ngon cô đã ho rũ rượi anh ta nói cứ ngọt lịm cả tim thế này mà không tán tỉnh được cô nào thì quả là khó tin khó hiểu và khó kiếm Bảo Long vội rời ghế của mình và đi lại vỗ vỗ sau lưng cô. Em sao thế? Thư uống ngụm nước từ tay Long rồi lắc đầu. Em không sao, anh diện tốt thật đấy, cứ y như thật. Làm môi mỏng của vị bác sĩ lại cong lên hấp dẫn. Chuyện, ăn đi, anh không nói nữa, em làm sao thì anh không đền nổi đâu. Thư mỉm cười. rồi anh cứ quen mấy cô tiểu thư lá ngọc cành vàng, rồi nghĩ em cũng thế hả? Làm gì mà dùng tư đền bù? Anh chị em có là đại gia,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 Từ đó mỗi ngày Bảo Long lại gặp cô một lần mà lúc nào cũng tỉnh cờ cả. Khi thì cô chạy thể dục ở công viên gần khu trọ và thấy anh cũng vậy. Khi thì lại gặp ở nhà sách. Thật là hiệu duyên. Và những lần đó, điểm đến của anh và cô luôn là các địa điểm ăn uống. Nào là ăn sáng rồi ăn khuya. Có lần thư sự mặt. Anh tình biến em thành heo à? Ăn suốt ngày thế. Bảo Long lắc đầu. Yên tâm, cái này để phục vụ vai diễn thôi. Ngốc ạ. Đan thư gãi đầu gãi tay. Rồi ngó lơ đi chỗ khác Ra tới ngoài sân bay Đan Thư chỉnh lại đầu tóc rồi nói Anh Bảo Long ở đây đúng là bình yên Sao anh không lập nghiệp ở thành phố A Mà tới thành phố C Em thấy ở đây cũng có nhiều tiềm năng phát triển bằng Bảo Long mỉm cười Đúng là người học kinh tế Con mắt tưng tường ghê Ở đây khá phát triển nhưng có những ngành nghề ở thành phố C Sẽ tốt hơn Và lại anh mà ở đây chắc đau cả đầu Vì bị dục lấy vợ Số thành phố xe làm việc với Trọng và Vĩ sẽ tốt hơn. Bảo Long vừa nói tôi đó, thì thấy một chiếc Ferrari dừng lại trước mặt hai người. Từ trong xe, một anh chàng cao lớn bước ra. Long, đúng giờ chưa? Xe của ông đây. Tự nhiên không bảo tài xế đưa xe ra, lại còn kêu tôi tới lấy. Người đó nói một hồi, mới để ý đến sự có mặt của Thư. Ồ, vợ tương lai của ông hả? Long mỉnh cười nhìn anh chàng đó. thăng đã lâu không gặp mà cái miệng của cậu vẫn không thay đổi. Đây là Đan Thư, bạn gái của tôi. Rồi anh quay sang Thư. Còn đây là Thăng, bạn của anh từ cấp 3. Cậu ấy vừa qua biệt thự đưa xe tới cho chúng ta. Đan Thư vui vẻ cúi chào Thăng, còn anh chàng đó lại cười danh mãnh. Cảm ơn em đã chống ế cho thằng bạn của anh. Cả cái trường chuyên, mỗi nó là trai siêu dầu mà chưa chịu lấy vợ. Nghe cái cách anh Thăng nói thì Long quả không phải là người tầm thường nơi đây. Cô nghe Bảo Long nói với Thăng, để tôi đưa cậu về. Thăng khoát tay. Thôi tôi có việc gần đây Lát sẽ kêu người qua đón Không phiền hai người nữa, tạm biệt Nói xong thằng vệ tay chào Bảo Long và Đan Thư Rồi xào bước về quán cà phê Trong khu vực chờ của sân bay Bảo Long mở cửa xe cho Thư Rồi ngồi vào ghế lái mà phóng đi Lúc này đây cô mới thấy hồi hụt Cảm giác như mình đang xa mắt gia đình người yêu thực sự vậy Thư nghe tiếng Bảo Long Em hồi hộp sao, đi ăn nhé Thư trỏ mắt Rồi này mà anh còn ăn được á Bảo Long điềm nhiên nói có thực mới vực được kịch Thư nào bỏng, ăn thế này chắc váy cũng chẳng vừa. Lòng cười, em khéo lo, váy body hay váy không vừa, thì mặc váy suông giả có bầu luôn thì đẹp. Đàn thư đánh vào vai anh, anh hết chuyện để đùa rồi hả Chiếc Ferrari dừng trước một nhà hàng sang trọng, lúc này đã một giờ chiều nhưng thư không thấy đói, một phần vì hồi hộp, một phần vì đã ăn nhẹ trên máy bay, cô ngơ ngác nhìn Long Anh lại đưa em đi ăn thật à? Long nhớm mẩy, tay tháo sẽ an toàn cho Thư Nhưng đôi mắt xấu hôn hút Lại nhìn vào cô chầm chầm Thật Sau cái tiếng vẻn vẹn được buông ra ấy Vị bác sĩ qua mở cửa cho cô Khi một bàn thức ăn được bày ra trong phòng VIP Điện thoại của Long gieo lên Alo mẹ yêu, con nghe đây Lần đầu tiên Thư nghe giọng nói đầy uy lực của mẹ anh Còn 3 tiếng nữa là bữa tiệc bắt đầu Sao con vẫn chưa có mắt ở biệt thự Mẹ thấy thằng tới lấy xe Bảo đưa cho con cách đây một giờ đồng hồ rồi cơ mà Lòng vui vẻ, vâng, con đang ở thành phố A, nhưng tụi con đi ăn cái đã, tới giờ tiệc, chúng con tới khách sạn luôn, không chậm một giây, mẹ yên tâm. Bà Khuê ngạc nhiên, tụi con là ai, Bích Ngọc nó ở đây chờ con từ sáng giờ mà. Long lướt thư đang chăm chú lắng nghe, tụi con là con trai và con dâu tương lai của mẹ, mẹ quên là con nói sẽ đưa người yêu về ra mắt gia đình mình sao. Bà Lan Khuê nhớ mẩy, con đừng đùa với mẹ, dù không ở thành phố C, nhưng con làm gì mẹ cũng biết hết chắc lại thuê đứa nào đóng giả chứ gì. Bảo Long ngả lưng ra ghế thoải mái cười. Ôi dào, con trai mẹ có phải diễn viên đâu. Và lại, con là bác sĩ, nhưng gia đình có truyền thống kinh doanh, con đâu thử tiền vung vào những trò vô bổ ấy. Mẹ có thuê thám tử theo dõi con, cũng đâu quản lý được hết. Biết không thể xoay truyền được đứa con trai, có chỉ số y quy cao ngất của mình. Bà Khuê dù hậm hực, vẫn phải dịu giọng Được, để chiều nay mẹ xem người lọt vào mắt xanh của bác sĩ Long thế nào Khóe môi của Bảo Long khẽ cong lên. Vâng, chắc chắn mẹ sẽ hài lòng vì con trai mẹ chưa bao giờ nhìn sai người. Câu nói đầy ẩn ý đó khiến bà Lan Khuê hiểu rằng không nên làm căng thẳng mọi chuyện. Với Bảo Long, một khi đã không thích thì cố ý ép cũng chẳng được gì, mà chỉ khiến vấn đề thêm tồi tệ. Bà không muốn con trai bà chỉ còn là cái tên hợp pháp trong sổ hộ khẩu gia đình, còn người chẳng bao giờ thấy mặt Thế nên tốt nhất là lạt mềm buộc chặt. Bát máy bà Khuê quay sang Bích Ngọc đang sơn dứng nước mắt. Mẹ, anh Long quên con thật rồi. Bà Khuê vuốt ve mái tóc của Ngọc. Không đâu, nó chỉ xanh nắng hay vui đùa chút thôi. Chắc là mấy con bé chân dài, ống à ống nhẹo thôi con. Sao bằng Bích Ngọc của mẹ được? Nhà họ Hoàng chỉ có con là con dâu mà. Ngọc cầm tay bà Khuê. Kiếp này Bích Ngọc được mẹ thương là cả một phước lớn rồi. Dù là con dâu hay không thì con vẫn luôn xem mẹ là mẹ của con. Bà Khuê cười. Con thánh thiện quá, con sẽ là vợ của Bảo Long, là người thay bố mẹ kế nghiệp gia sản này cùng hai chị. Yên tâm đi, mẹ đứng về phía con. Ngọc dưng dưng nước mắt, xú dít cảm ơn bà Khuê rồi nói mẹ phải thật khỏe mạnh nhé. Bà Khuê gật đầu, con ngoan, nhìn đi, khóc sẽ xấu đấy. 4 giờ chiều, tại khách sạn lớn nhất thành phố A, sảnh lớn của khách sạn xuất hiện bảng điện tử, chạy đi chạy lại dòng chữ. Happy birthday, Miss Lan Khuê. Chỉ vèn vẹn mười bàn tiệc, Mà sự xa hoa thì khỏi phải bàn tới. Bà Khuê mặc đầm quý phái cùng chồng mặc vest dịch lãm đang xem lại các bàn tiệc vào thịt đôn ngắm chiếc bánh kem 3 tầng về ánh mắt hài lòng. Đến Ngọc dị nhiên cũng có mặt cùng bố mẹ. Chồng cô ấy như một nàng công chúa đầu đội vương mẹ nhỏ, tóc búi sau mấy sợ rủ xuống hai bên vừa kiêu xa vừa xinh xắn. Cô ấy mặc đầm đuôi cá lích thiệp còn chưa thấy bảo Long Ngọc cùng bố mẹ trò chuyện vui vẻ. Sau khi ăn uống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 Khi hai người tới, bữa tiệc chính thức bắt đầu. Lần đầu đặt tay mình trong tay anh, bàn thư thấy tim mình như tăng nhịp đập. Bảo Long thì thầm vào tai cô. Em cứ là chính mình, anh đưa em tới xác sử để bỏ qua thủ tục trò hỏi rắc rối. Bản công bố bữa tiệc và cắt bánh vừa xong, hai chị gái của Long xuống xính chút ảnh cùng mẹ và Bích Ngọc. Bố mẹ Long đi xuống phía dưới chào hỏi mọi người. Đi chút diện một vòng, cả hai đi lên phía góc sân khấu trong khi mọi người ngập tiệc. Phía lúc này bố anh có điện thoại Bảo Long lúc bấy giờ mới bước tới Chúc mừng sinh nhật mẹ yêu Giới thiệu với bố mẹ và hai chị Đây là Đan Thư, vợ tương lai của con Nãy tụi con thấy bố mẹ bận Nên chưa lên chào ạ Bảo Khuê vẫn giữ nét mặt quý phái mỉm cười Chào cháu, hai đứa về trễ nha Đan Thư mỉm cười tự nhiên Dạ, con chào hai bác Em chào các chị ạ Cháu chúc bác gái sinh nhật vui vẻ ạ Đúng lúc đó, Ngọc bước tới Anh Bảo Long, còn nhớ em không ạ Nghe giọng điệu pha chút trách móc Lòng gọ gọ chán và gật đầu Có chứ, em là con gái Của giám đốc công ty Trần Anh Tên Ngọc Ngọc liếc sang đan thư Đây là... Trong khi cô cúi chào Ngọc thì Long vui vẻ Vợ sắp cưới của anh Vừa hay bố mẹ Ngọc bước tới Và nghe trọn câu nói đó Bố cô nhớ mày Ồ, cậu bảo Long có ý chung nhân rồi sao Bà khuê cười Chúng nó trẻ tuổi, yêu nhau chứ đâu xác định lâu dài Người lớn còn chưa biết mặt nhau Bảo Long ung dung nói Yêu hạch cưới là do mình Bị ép buộc nào khác gì cầm tù đâu cô chú nhỉ Trong khi mọi người đang nhìn nhau khó hiểu Mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng Có bức bội, có tiếc nuối, có giận hờn Thì Bảo Long phát hiện Có mấy phóng viên đang đưa máy ảnh Hướng về phía mình và thư Bảo Long vội kéo eo cô sát vào mình Và điềm nhân cúi xuống hôn cô Khi môi Bảo Long chạm vào môi đan thư cả người cô cứng đờ ra rồi run lên Mắt mở to hết cỡ, chân chân nhìn Bảo Long Anh ta dám hôn cô Trời ạ, như vậy chẳng phải là vi phạm hợp đồng sao? Ây da, ngốc quá thư ơi Mày có ký hợp đồng đâu mà trách người ta vi phạm Nhị tôi đó, thư hiểu rằng Bảo Long đang diễn Và nhiệm vụ của cô là phải phối hợp cùng anh kiểu hòng việc Thôi đành chấp nhận hư một chút vậy Vì cảnh này chưa được tập sượt Nên thư khá lung túng Sau mấy giây tròn xoay mắt Cô đặt hai tay lên vòng ngực san chắc của anh Hẹn đẩy ra Nhưng bờ môi kia mềm và mát quá khiến Thư thấy quyến luyến. Môi anh khẽ chạm, nhẹ nhàng lướt trên cánh đào đỏ mọng của Thư như nhắm nhát một thứ dự quý khiến cô nhất thời lưng lưng. Biểu cảm ấy của Thư chẳng hiểu sao lại khiến Bảo Long muốn chiếm đoạt bờ môi căng mọng. nhưng thấy cái đẩy nhẹ của Thư anh nhìn cô ôn ngu như kẻ si tình rồi cười nhẹ. Thư liếc nhìn anh. Anh này kỳ quá, trôn đức người mà cứ như chỉ có hai đứa mình ý. Bảo Long tham lam cuối số môi cô Rồi tất giọng nam tính khản khản. Ai bảo vợ anh đáng yêu cơ? Thường ngước đôi mắt to trò nhìn anh. Lát nữa biết tay em. Bảo Long nháy mắt. Nguyện chết dưới tay em. Thấy con trai cuốn quýt lấy cô gái trước mắt và vài tia sáng lue lên của mấy phóng viên đưa họ vào khung hình. Bà Lan Khuê giận tím mặt. Đích Ngọc trốn mắt không nói nổi một câu nào. Chị cả Kim Anh nhìn Bảo Long. Long, em làm cái trò gì thế? Đây là Việt Nam, chưa đâu phải Pháp. Long ngạc nhiên. ơ Chị hai nói hay ghê, lượt pháp nào quy định ở Việt Nam yêu nhau không được hôn. Kim Anh gắt nhẹ, nhưng không đúng thuần phong nghĩ tục của Việt Nam. Bảo Long ngó lơ, tay tùy tiện vút nhẹ tóc thư, vớ vẩn. Mà Khuê dù bực bội nhưng vẫn nhẹ giọng Cháu bao nhiêu tuổi rồi? Đan Thư vui vẻ trả lời. Dạ thưa bác, cháu 20 tuổi ạ. Bà Lan Khuê nhớ mày, cháu có học đại học không, hay hết lớp 12 rồi thôi. Nhìn ra rất rõ sự nghĩa mai trong câu nói đó, Đan Thư mỉm cười. Dạ, cháu đang là sinh viên của trường đại học kinh tế ạ. Bố Bích Ngọc nãy giờ sự sở trước biểu hiện của Long, bỗng cất tiếng. Cô đây chắc cũng là con của gia đình danh giá. Đàn thường nghị bụng đã cất công đến đây, đưa tai nghe mấy câu nghỉa mai này, thì cô nương đây phải cho mấy người nhà giàu này một bài học. Vì thế cô vẫn chỉn tru, bình đàn. Bố mẹ cháu buôn bắn nhỏ ở quê ạ. Bố của Ngọc ủ lên một tiếng rồi nói. Con trai duy nhất của tập đoàn Hoàng gia, Lại yêu con gái một gia đình thôn quê sao? Bảo Long cho mày khó chịu nhưng vẫn ung dưng nói Thôn quê thì sao chú Trần Anh? Thứ nhất, cháu yêu thư chứ không phải gia cảnh của cô ấy Thứ hai, là cháu thấy chú đi hơi xa vấn đề cần quan tâm rồi đấy Việc Hoàng Bảo Long này kết hôn với ai có liên quan gì tới nhà chú không? Bố Bích Ngọc im bật mẹ Long nghe giọng con trai hơi căng thẳng nên cất tiếng Con trai, con yêu thư chắc chắn không vì gia cảnh nhưng con có dám chắc là nó yêu con cũng không liên quan tới danh tiếng Hoàng gia không. Đàn thư khó chịu thật sự trước lối nói năng khinh thường người khác của những người trước mặt. Nhưng để diễn tròn vai, cô vẫn lễ phép. Thưa bác, anh Long và cháu tự do yêu đương. Và khi yêu anh ấy, cháu chẳng rõ anh Long mang họ gì ạ. Và lại, tiếng cháu thích tự lập, cháu cũng như chị gái mình sẽ học giỏi và lo được cho bản thân mình cùng bố mẹ ạ. Bà Khuê nhớ mày, thế gia đình cháu không có con trai nối rõ sao? Đàn thư lóc đầu, Dạ không, gia đình cháu có hai chị em gái Chị cháu học đại học xong Đã lấy chồng ạ Mà cháu nghĩ trai hai gái có quan trọng gì đâu bác Mẹ Bảo Long bật cười Sao lại không chứ Cháu suy nghĩ hạn hẹp quá Con trai mới nối nghiệp gia đình Chứ con gái thì lấy chồng coi như xong Như hai chị gái của Bảo Long đấy Giờ có dịp mới ghé về nhà cứ như mất con ý Đàn thư cũng cười Nhưng là một nụ cười thâm thúy Dạ cháu không quan tâm đến vấn đề đó lắm ạ Tư tưởng đó của hủ rồi ạ. Trước đây bà nội cháu cũng nghĩ y như bác vậy. Bà Lan Khuê đưa cắm mắt khen nhờ nhìn Thư. Ta hiểu rồi. Vậy là chị em cháu bị nhà nội bỏ bê. Chỉ một mình mẹ nuôi dạy đúng không? Không được công nhận đúng không? Đan Thư nắm chặt bàn tay nhưng miệng vẫn cười. Dạ đó là sai lầm trước đây của bà nội cháu ạ. Nhưng đến khi bà cháu sáng suốt nhận ra thì đã thay đổi rồi. Dù muộn màng nhưng vẫn còn hơn sự tư tưởng lạc hậu kia ạ. Giờ đây Chị em cháu là niềm tự hào của nhà nội cháu Và lại Cháu nghĩ phụ nữ xứng đáng được tôn trọng Vì theo nghiên cứu khoa học Chỉ số y quy và tuổi thọ của phụ nữ Cao hơn cả đàn ông Trên thế giới Nhiều phụ nữ được bầu làm tổng thống Hay thủ tướng thì sao ạ Bảo Long đưa ánh mắt hài lòng nhìn Đan Thư Và bất chợt hôn lên chán cô Vợ anh là tuyệt nhất Trong lúc bà Khuê đang sửng sốt Trước lý lẽ của Thư Thì Bích Ngọc lại chăm chăm nhìn cô Đan Thư chị thấy em quen quen hình như đã gặp ở đâu đó rồi. Thư hồi dựng lại, chị ấy từng tới sốc nghi mua đồ, đến quầy thu ngăn thanh toán. Nhưng bình thường Thư không trang điểm, mà chỉ tha một chút son môi khi đi làm thêm. Dịp đặc biệt nào đó của sốc, cô mới tô điểm chút chút, chứ không cầu kỳ chuyên nghiệp như hôm nay. Và lại chị Ngọc hôm ấy, chỉ đứng trước mặt cô một lúc, lại đang trong tâm trạng bực bụi, vì bảo Long không tới đón. Chắc chị ấy không nhớ đâu. Vì thế Thư Hồn Nhiên nói, nếu chị có dịp tới trường đại học kinh đ thì có thể gặp em ạ. Ngọc gật đầu, chị cũng tới vài trường đại học, trò chuyện với sinh viên, nhưng chỉ được các trường mời vào dịp đặc biệt, và gặp gỡ sinh viên giỏi thôi. Đoàn thư nghe được hàm ý hiểu mai, trong những câu từ ấy, chị ấy đang đặt bản thân đứng cao hơn người khác. Cô cười, dạ em cũng chỉ xuất hiện ở các hoạt động bề nổi, hoặc những dịp tuyên dương sinh viên xuất sắc thôi ạ. Ngọc đanh mặt, chị thấy nựng lưỡi em gây gồng quá, ra mắt nhà anh Bảo Long, mà nói nhăn nói quậy, bộn quá chửng thương nhìn ra Long với ánh mắt vô tội. Em chỉ nói ý kiến của mình, em nói sai sao ạ? Bảo Long gặt mấy sợi tóc của cô, loà xòa phía trước, tùy tiện luôn tay vào phía sau gáy, chỉnh lại tóc cho cô, ôn như nhìn cô, rồi bất chợt cúi xuống chạm mũi mình vào mặt thư và nói, em nói hoàn toàn chuẩn xác. Rồi anh quay sang bố mẹ mình, mọi người hỏi thư xong chưa ạ? Con đưa người yêu về giới thiệu, mà thấy nhà mình như đang hỏi cung cô ấy vậy. Bố anh nãy giữ im lặng, bỗng lên tiếng, Long, là tìm hiểu thôi, sao nó nặng nề thế? Chị ba Kim Hiền cũng xem vào. Con thấy Bảo Long nói có lý đấy ạ. Thư lần đầu ra mắt nhà mình, mọi người để em ấy tự nhiên đi. Và phải con mà hỏi như nãy giờ, chắc hết yêu quá. Bảo Long cười. Đấy, chị ba hiểu em nhất. Với lúc đó, vài vị khách gọi bố mẹ Long. Ồ, chủ tịch và phu nhân phải uống thêm chứ? Mẹ Long thay đổi sắc mặt, cười đưa đà. Tất nhiên rồi ạ. Mọi người lại đi tới các bàn trúc rượu Sau cùng cả gia đình Bảo Long Tiến tới một bàn tròn Và cùng nhà Bích Ngọc ngồi xuống Hai nhà đã 8 người Thêm đàn thư thành chín Bảo Long ghé tai cô Em ủn chứ Thưa cười Không sao đâu ạ Anh kéo cô ngồi xuống cùng gia đình mình và nhà Bích Ngọc Thư níu tay anh nói khẽ Có tiện không anh Đồ ngốc Em là vợ chưa cưới của anh kia mà Người dưng còn ngồi được Không lẽ em đứng Bích Ngọc nhìn một màn tình cảm trước mặt Mà tức đến ứa gan Nhưng cô ấy vẫn giữ vẻ mặt dịu dàng Của một cô tiểu thư chi thức Thư ngồi đi em, đừng ngại Người nhà cả mà Vừa ngồi xuống, điện thoại của cô bỗng nhiên reo lên Là anh bá trọng Đã không biết nên nghe hay không Cô thấy bàn tay Bảo Long đưa sang lướt phím nghe giúp cô Em nghe luôn đi Chắc anh rể hỏi tình hình ra mắt nhà chồng đấy Vì anh đã lướt Nên thư đành cúi xuống nói nhỏ vào điện thoại Anh rể, em đang ăn cơm Cùng gia đình anh Long Lát em gọi lại nhé. Trọng cười. Ừ, em vui vẻ vậy là tốt rồi. Anh tắt máy đây. Thư vừa cất điện thoại, bà khuê mỉm cười. Anh rể mà quan tâm em vợ vậy sao? Đàn thư thực sự không hiểu sao người giàu ở đây có lối ăn nó sách mé khinh bình người khác như thế. Nhưng người như cô sẽ không thèm chấp nhé. Đã thế cô lại càng bình thản cười. Dạ anh rể của cháu tốt lắm ạ. Chắc chị cháu vẫn hay nhóc nên anh ấy gọi. Đúng ra hôm nay anh chị sẽ tới chúc mừng sinh nhật bác Nhưng chị cháu mới sinh em bé nhìn anh ấy chỉ kịp gửi quà ạ Bà Khuê tỏ ra ngạc nhiên Ta có mời cậu ấy sao Bảo Long cười Dĩ nhiên rồi ạ Anh dề của Thư là bá Trọng Bạn thân của con ở Pháp Đã từng tới nhà mình trong một dịp Tết dương lịch đấy ạ Bà Khuê à lên một tiếng rồi nói Chị gái của cháu cũng biết chọn người đấy nhỉ Quả là hai chị em quá khéo Gia đình bá Trọng Trầm anh thế phiệt Ít ai sánh bằng Nhà họ không tìm hiểu ra cảnh chị cháu sao À, hay lỡ có bầu rồi phải cưới? Đoan thư thấy nức cười trước suy nghĩ của mẹ Long. Ồ, sao bác lại có suy nghĩ như thế ạ? Thời buổi nào rồi mà dùng bầu cho người khác hả bác? Và lại anh dễ cháu đâu thuộc tiếp người dễ xa vào lứa mỹ nhân. Anh chị cưới nhau gần 3 năm mới có bầu và gia đình bác Kiên, cô Châu biết rất rõ về nhà cháu. Cũng rất thương chị của cháu đấy ạ. Kiểu nói chuyện thẳng thắn của Đan thư khiến bà Khuê khó chịu đến bức bội nhưng lại chẳng thể đáp trả. Còn bảo Long lại tỏ ra vui vẻ, bởi anh thấy Thư rất thú vị. Một người con gái yếu đuối sẽ chẳng thể chịu nổi lối trò chuyện của mẹ anh, chứ chưa nói tới chuyện đối đáp rảnh rõ như Thư. Anh chuyên tâm ngồi gấp thức ăn cho mẹ và đan Thư, còn xé cua bút cho Thư, khiến cô ngại ngủ. Anh ăn đi ạ, em tự làm được mà. Long Âu yếm nhìn cô, béo một chút nữa, mặc vay cưới mới đẹp. Bố Bích Ngọc tự thấy sự có mắt của gia đình mình trong bàn tiệc hơi thở thãi, Cơ hội chen chân vào hội đồng quản trị của tập đoàn hàng gia của ông đang mất dần. Những tưởng con gái kết hôn với Bảo Long, gia đình ông sẽ một bước lên tiên. Nhưng giờ bỗng nhiên xuất hiện một cô vợ chưa cưới của Bảo Long mà không phải là Bích Ngọc. Lòng ông ngủ ngang quá. Ông nói Cô cậu tính khi nào cho mọi người ăn cỗ đây? Long cười Dạ cũng sắp rồi ạ. Đến lúc đó chúng cháu sẽ gửi thiệp mời cho gia đình chú Không khí trở nên ngượng gạo bà khuê khoát tay Thôi, đến đâu hay đến đó Hôm nay đang tiệc sinh nhật mẹ Thứ vui vẻ đã Bảo Long con về chơi lâu không Long lắc đầu Dạ lát nữa chúng con ra sân bay Tới thành phố C luôn ạ Già mai con còn họp ra ban đầu tuần Dạo này bệnh nhân cũng đông lắm Thư cũng còn đi học và đi làm thêm ạ Bữa tiệc kết thúc cũng đã gần 6 giờ chiều Đan thư lệ phép chào tạm biệt gia đình Long Rồi cùng anh ra xe Ngồi vào trong rồi mà cô vẫn chưa tin rằng Mình đã hoàn thành vai diễn Bảo Long khởi động xe và nói Đoàn Thư cảm ơn em đã giúp anh Thư cũng lấy lại bình tĩnh Thế giới người giàu phức tạp ghê Nếu sau này anh lấy vợ Cô nào đó sẽ khá vất vả với gia đình chồng đấy Long lắc đầu Tại sao cô ấy lấy anh Chứ đâu phải bố mẹ anh Thư trố mắt anh nói hay ghê Chẳng lẽ không nhìn mặt nhau sao Long cười hiền Nếu không thích có thể không nhìn Chẳng sao cả Với anh lấy một cô con gái mình yêu Nghĩa là đem lại hạnh phúc Sự thoải mái cho người ấy Chứ bắt người ta ràng buộc vào những mối quan hệ không hay ho gì thì chẳng đắm mắt đàn ông. Đi ăn nhé. Thư há ốc nhận ra Hả? Mới ăn xong còn gì? Xong việc rồi. Đâu phải phục vụ vai diễn nữa đâu mà ăn ạ. Long tùm tìm. Nãy em ăn có một chút, tâm trạng lại không thoải mái. Sao hấp thu được? Giờ đi ăn vặt vỉa hè nhé. Chỗ trưởng chuyên mà Tú Vi nói đấy. Thư chưa kịp nói gì đã thấy Long dừng xe trước một quán ốc lề đường. Đó là một xe ốc thơm phức mà mới đi qua đã khó cưỡng lại. Xe được dựng gọn gàng trên vỉa hè, rộng và rất sạch sẽ. Những bộ bàn ghế nhượng được xếp lại ngăn nắp. Trời đã vào thu, cái lạnh xe xe khiến người ta suýt xoa. Mùi ốc thơm phức kích thích sự tò mò của cô. Thư cười. Em không nghĩ đại gia như anh lại vào những quán này đâu nhé. Chắc sợ đắc tội với chị Vi đúng không? Bảo Long kéo tay cô vào, vừa thấy anh, bác chủ đã đứng sau xe ốc bốc khói thơm lừng, mà vẫn nhận ra người đàn ông trước mặt. Ôi Long đúng không? Cả chục năm trời rồi ta cứ nghĩ tới khi chết cũng không được gặp lại con Bảo Long ghé lại gần xe Bác nói hay ghê, sao lại không chứ Bác sống cả trăm tuổi ý Mấy năm qua cháu ở Pháp rồi lập nghiệp ở thành phố C nên ít tới đây thăm bác Bác bắn ốc cười nhiều phước của cháu đấy Năm đó nếu cháu không giành lại xe ốc này từ bọn côn đồ bảo kê thì lấy gì để gia đình bác sống tới giờ Rồi bác nhìn sang thư Vợ con Hà Long, xinh quá Đàn thư nãy giờ, đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, mua đại gia thoải mái vào quán ốc về hè và nhận được sự hàm ơn của một người dân bình thường. Người đàn ông này có những gì cô chưa thấu đằng sau dáng vẻ cao lớn kia. Nhìn thấy cô tần ngần, anh hỏi, Thư, em thích ăn ốc luộc hay ốc xào? Thư giật mình, À, dạ em ăn gì cũng được ạ. Bảo Long quay sang bác chủ, Bác cho con cả hai loại nhé, vợ con dễ nuôi lắm. Rồi anh lại cầm tay cô, kéo lại chiếc bàn gần đó rồi ngồi xuống ghế. Khi hai món ốc được đưa ra, Long ngồi kheo ốc cho cô ăn, dù cô không chịu. Vị mát lành của ốc, huyện hòa cùng vị thơm của xả vị nồng nồng cay cay của nước mắm ớt, tạo một cảm giác hấp dẫn lạ lùng. Đang vui vẻ trò chuyện, cả hai bỗng nghe một âm thanh vang lên. Anh Long cũng tới đây sao? Bảo Long đưa ánh mắt lười biếng, nhìn Ngọc đang bước tới, còn Đan Thư thử hát ra một tiếng. Người gì đâu có duyên ghê, đến ăn cũng không yên thân. Cô nhoèn quỷ mà thấy cơ hàm mình cứng đở ra. Chị Binh Ngọc ngồi ăn ốc cùng tụi em đi ạ. Bảo Long dường như thấy Ngọc là người vô hình, vẫn khêu ốc đút cho thư và cô cũng điểm nhiên tận hưởng. Binh Ngọc ngồi xuống cạnh thư rồi nói Em nhớ khi anh Long còn học cấp 3, em học cấp 2. Có lần được nghỉ học, em nhớ anh quá nên tới đây chờ. Lúc đó cũng tại quán ốc này, anh nhõng nhẽo đòi anh đút. Nhưng anh bảo người con gái ngoan ngoãn phải biết tự lập, anh còn nhớ không? Bảo Long vẫn thản nhiên đút cho thư ánh mắt không thèm liếc ngọc lấy một cái miệng mấp máy không, anh già rồi, nhanh quên lắm chỉ có mỗi cô vợ cưng này là không quên nổi thôi anh vừa nói tới đó thì thấy một chiếc taxi dừng sát xe mình lúc này quán đã bắt đầu đông khách Bảo Long vệ tay thằng, ở đây thằng mỉm cười bước lại không mấy khi về mà đi sớm vậy vừa nói anh vừa gật đầu chào hai cô gái rồi kéo ghế ngồi xuống lòng quay sang bạn Bệnh viện dạo này nhiều việc, mà lúc chiều ông bận gì sao, hôm qua sinh nhật mẹ tôi. Thằng nhấp một ngụm nước rồi nói À, lúc sáng tôi có qua chúc mừng sinh nhật cô khuê và giải thích rồi. Bên nhà vợ tôi chiều nay có việc, mấy giờ hai người ra sân bay. Bảo Long nhìn đồng hồ rồi nói. 8 giờ rưỡi máy bay cất cánh, một lát nữa sẽ ra sân bay. Bên Ngọc vội lên tiếng. Anh Long, lát anh về có qua biệt thự không ạ? Anh cho em ngồi xe chung với ạ. Bàn nãy mấy đứa bạn gọi gấp quá, nên em để xe lại nhà anh rồi ạ. Bảo Long lắc đầu. Không, tụi anh ra sân bay luôn. Hàng cười. À, lái anh chở Long và Thư ra sân bay, em cần thì ngồi chung rồi anh đưa em qua biệt thự lấy xe. Đằng nào anh cũng đưa xe về qua đó mà. Ánh mắt bích ngọc tối sầm lại hai hàm răng xiết chặt. Một lát sau cô cười. Dạ thôi, cảnh bị dinh ở sân bay buồn lắm ạ. Em đi taxi qua biệt thự lấy xe, sẵn chào hai bác cho phải phép, vì ban nãy đi hơi vội ạ. Bảo Long gật đầu Tùy, tạm biệt Nghe giọng điệu đùa khéo của Long Ngọc vừa tức giận vừa xấu hổ Để đứng dậy Thôi, em không phiền mọi người nữa, em đi đây Không đợi sự phản hồi của ba người đang ngồi đó Ngọc quay lưng xào bước ra đường Gọi một chiếc taxi rồi ngồi lên Chiếc xe vừa khuất dạng Thằng quay sang Long Cái đuôi này khá dài và mệt mỏi đấy Long nhích môi, đuôi hồ ly mà Đàn thư không rõ tại sao Gia đình anh rất thích chị Ngọc Mà Bảo Long và bạn anh lại tỏ ra khinh thường chị ấy như thế. Trong mắt thư thì Bích Ngọc xinh đẹp lại giỏi giang nữa. Nhưng thực lòng cô cũng không ưa nổi lối hành xử kiểu đứng trên người khác của chị ấy. Mà thôi việc của cô cũng xong rồi. Quan tâm làm gì cho mệt ấp. Sáng ngày mai cô sẽ lại quay về là Dương Đan Thư như trước đây. Anh cũng lại là Hoàng Bảo Long như chưa hề gặp cô. Hai người sẽ lại là hai đường thẳng trên con đường riêng của mình. Việc gì phải thắc mắc chứ. Lòng nhủ thế Nhưng nghĩ lại những ngày vừa qua Thư lại thấy một chút tiếc nuối Một chút mất mát dâng lên trong lòng mình Thằng đưa Long và Thư ra sân bay Chờ hai người vào trong rồi mới lái chiếc Ferrari Về biệt thự Máy bay cất cánh, kỷ niệm ngắn ngùi ở thành phố A khép lại Thấy mặt Thư được buồn Long cười Sao vậy? Em có gì không vui ư? Thư lắc đầu nhìn ra bầu trời đêm Dạ không ạ Chính bản thân cô cũng không hiểu cảm xúc của mình lúc này Bỗng nhiên có một chút ân hận Khi nhận vai diễn này Cô bản thân tự đưa dây bục mình bởi vì khi kịch hạ màn, diễn viên chính lại cảm thấy tiếc nuối. Nhưng cô chẳng biết nói thế nào cả. Có phải cô đã thích Bảo Long? Cũng là lẽ thường thôi. Một người đàn ông đẹp đẽ, thành đạt, gia đình danh giá lại rất chỉn chu, tốt bụng như anh. Có cô gái nào không ưa chứ? Thế nhưng Thư lại chẳng thể thổ lộ bởi anh chỉ là đang diễn thôi. Một người con gái bình thường như cô đâu phải là đối tượng của anh chứ. Bao nhiêu năm ở Pháp chắc hẳn anh đã gặp nhiều người hơn cô Thôi chỉ là xe nắng nhất thời Vài diện kết thúc Ai vào việc nấy sẽ quen và sẽ quên Miền ban trong dòng suy nghĩ thưa lại lim xin vào ngủ quên lúc nào không hay Điểm tựa vẫn là bờ vai em ai ấy Ừ tựa một chút thôi mà Từ ngày mai có tựa nữa đâu Hai người về tới thành phố xe Khi trời đã về khuya Sơn đêm mùa thu đã răng mắc Cái lạnh xe xe khiến Thư dùng mình Cảm nhận được sự run dày của cô gái đi bên cạnh Long cởi áo vest của mình khoác lên người cô thử lắc đầu Dạ không cần đâu ạ Nói rồi cô hát xì một chàng dài Long kéo chiếc áo vào sát cô hơn Sườn lạnh dễ ốm lắm Lúc đó anh sẽ mắc trọng tội với người đẹp đấy Thư phì cười trước điệu bụi dí dỏng của anh Long Anh đưa cô về phòng trọ Cũng như những lần trước Xe dừng phía ngoài ngõ Thư đưa áo cho Long và nói Em chào anh nhé Bảo Long bỗng thấy tim mình đập mạnh Cảm giác hụt hẫng khi Thư trao chiếc áo cho mình Khiến anh muốn nói gì đó Mà lại chẳng biết bắt đầu từ đâu Cũng chẳng biết nên nói cái gì. Anh cứ tần ngần như thế, cho tới khi Thư chuẩn bị mở cửa xe để bước ra ngoài. Lòng vội gọi. Thư. Cô quay mặt sang nhìn anh, ánh mắt lóe lên những tia chờ đợi. Bảo Lòng thở hát ra một tiếng rồi nói. Để anh mở cửa. Lòng nói xong vội đi ra ngoài, qua cửa bên kia mở cho Thư. Vì anh hành động nhanh để tranh ánh nhìn của cô, nhưng không để ý rằng đôi mi cong vút kia cúi xuống thất vọng. Long vừa mở cửa, Thư vội bước ra và cúi chào. Em vào đây ạ, tạm biệt. Bảo Long bất chợt nắm lấy bàn tay Thư nhưng suốt cuộc anh lại thốt ra một câu không nằm trong lý trí. Em ngủ ngon nhé. Đàn Thư vội rút tay mình ra khỏi bàn tay ấm nóng của anh và chạy ù vào trong con hẻm nhỏ. Bảo Long nhìn theo bóng dáng cô, lưỡng thững đi bộ theo. Đến khi thấy cánh cửa phòng cô đóng lại, Long mới quay ra xe. Anh đánh mạnh vào tay lái mới không hiểu nổi những lời lãng xét vừa rồi của chính mình. Vào tới phòng, tim Thư cứ đập thỉnh thịt Mình làm sao thế nhỉ? Đồng ý giúp người ta. Giờ xong việc lại tim đập chân run thế này là cớ làm sao? Đan Thư mạnh mẽ đâu rồi? Cố gắng ổn định hô hấp, Thư lấy quần áo tắm rửa qua loa, tẩy trang và leo lên giường đi ngủ. Ngày hôm nay mệt rồi. Sáng hôm sau, Đan Thư tỉnh dậy đã 6 giờ sáng. Cô vươn vai và cảm thấy có gì đó hững hụt. Bình thường Bảo Long sẽ gọi cô đi ăn sáng. Sau đó cô sẽ về dọn dẹp một chút, đọc tài liệu, chiều tới lớp tiếng Anh và tố đi làm thêm. Ngày thực ra chỉ thiếu mỗi việc ăn sáng cùng anh mà sao cảm thấy hụt hẫng. Đan thư tính bất nhạc nghe cho đỡ buồn thì thấy điện thoại reo lên là Bảo Long. Alo, giọng trầm ấm của anh vang lên. Em dậy chưa? Anh đang đợi ở ngoài. Đi ăn thôi. Ơ, cô nghe nhầm sao? Tự véo vào má mình. Đong, thế là cô không nhầm. Nhưng sao Bảo Long lại giữ thói quen của một tuần qua trong khi mọi chuyện đã kết thúc? Thế nhưng trái tim thư lại không thuận theo lý trí Nó cứ rung lên những nhịp đập vui vẻ Cô cười Dạ rồi, chờ em một chút ạ Đàn thử tắt máy, vệ sinh cá nhân Mặc đồ rồi thoa một chút son Cầm túi sách đi ra xe Cô tự nhủ chắc tối qua về khuya quá Nhìn bữa sáng này anh Long mời cô để cảm ơn thôi Thường nghĩ mình cũng nên rõ ràng về mặt cảm xúc Kéo đêm dài lắm mộng Ăn sáng xong Như thường lệ, Bảo Long chở cô về lại phòng trọ Xe dừng trước con hẻm Thưa ái ngại Anh Long Bảo Long quay sang nhìn cô Ánh mắt sâu hunh hút chờ đợi Em muốn nói gì sao Thư mân mê tà áo Dạ em nghĩ là Mọi việc xong cả rồi Anh đừng làm thế này nữa không hay lắm Chúng ta chỉ giả vờ diện yêu nhau thôi Thế nên Bảo Long im lặng trái tim như có chút gì đó vỡ ra Rồi rơi xuống vực sâu không đáy Nghe một hơi thở dài Anh mỉm cười Ừ hôm qua về muộn quá Nên nay anh muốn mời bé Thư ăn sáng Để cảm ơn vai diễn xuất sắc của em Thư biết mà, là anh chỉ muốn cảm ơn thôi, đâu phải do thói quen. Thư tự cười mình là do cô tự luyến rồi. Nhìn cười nhẹ nhàng, cô lắc đầu. Dạ không có gì, nhưng chắc là sắp tới anh phải kiếm một cô thật đấy. Chứ diễn mãi đâu được, hôm qua anh chẳng bảo là sắp cưới còn gì. Bảo Long gật đầu, không dám nhìn vào mắt người con gái bên cạnh. Ừ, anh biết rồi, bé Thư có phải lấy chồng mà, anh nhờ mãi sao được. Nghe anh nói, Thư không hiểu sao lòng mình dâng lên cảm xúc xót xa, tiếc nuối và hỡng hụt nữa. Còn Bảo Long, anh muốn nói gì đó, một cái gì đó đến rất gần rồi mà anh không dám đưa tay nằm lấy. Cuối cùng anh đưa ánh mắt tinh nghịch nhìn Thư. Sao bí xị thế kia, đừng nói là em để ý anh thật nhé. Tâm trạng bâng khuân, xa xuyến, câu nói của Bảo Long chẳng khác gì một ngọn lửa thiêu cháy mọi cảm xúc, khiến Thư thấy bực bội. Anh ta nghĩ gì thế nhỉ, ý là cô đang theo đuổi anh sao? Đã thế thì khỏi cần, đan thư này sao động được thì bỏ được nhé. Cô quay sang anh nói rảnh rõ. Thì sao chứ, chú tự tin quá đấy, lúc nãy còn tưởng chú tử tế, không ngờ cũng kiêu ngạo, chẳng kém gì người nhà chú. Tôi thích chú đấy, nhưng chú nên nhớ, đan thư này thương được cũng sẽ bỏ được, nâng lên được cũng đặt xuống được, đặt vào tim cũng gỡ ra vứt đi được nhé. Từ nay chú đừng tìm tôi nữa. Nói xong một hơi, cô tự mở cửa và đóng sầm lại, lao vút vào con hẻm. Gạt vội giọt nước mắt tủi hờn Và không để ý đến ánh mắt kinh ngạc tột độ của Long Về đến phòng Thư đẹp mặc những giọt nước mắt tuôn như mưa Cô không hiểu sao mình lại khóc Nhưng nói ra được những điều đó Cô thấy nhẹ đi đôi phần Chỉ có điều lòng Thư lại nhoi nhói Khóc chán chê, Thư cầm điện thoại lên Không có cuộc gọi hay tin nhắn nào của Long Càng Ừ, mọi việc kết thúc rồi Và nên dừng lại Cô chỉ là một vai diễn Để anh ta trốn tránh việc kết hôn Với chị Ngọc kia thôi Việc gì phải lưu luyến chứ Hiếp một hơi sâu, thư gạt mọi suy nghĩ và cảm xúc Tiện tay chặn luôn số điện thoại, Zalo và facebook của Bảo Long Không liên quan thì chẳng nên giữ Chỉ là hỡi một tranh vanh một chút thôi Ngày mai mọi việc sẽ ổn Phía ngoài, Bảo Long lặng lẽ dõi theo sáng thư chạy vào trong Anh không diễn tả nổi cảm xúc của mình lúc này Cô lại gọi anh bằng chú, lại còn nói thích anh Là cô đang mỉa mai anh sao Bảo Long quay xe tới bệnh viện thiên vĩ Định bụng trưa, chờ cô bình tĩnh hơn sẽ nói chuyện với cô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 Anh rể Đan Thư vỗ vai bạn thân. Long, buổi ra mắt ok chứ. Long gật đầu. Ừ, Đan Thư làm tốt lắm. Dĩ nhiên là bố mẹ tôi không ưa, nhưng đúng là ý đồ của tôi. Thư quá xuất sắc. Trọng và Vĩ đưa mắt nhìn nhau. vị trong mày khó hiểu. Vậy sao trông cậu mệt mỏi thế? Hay lại có chuyện gì? Long chồng ngâm kể lại câu chuyện ban sáng rồi chốt một câu. Định chưa gọi điện xin lỗi về câu nói đùa đó. Nhưng nãy quyết định gọi thì Thư chặn hết rồi. Trọng gật đầu. Chắc bé Thư cảm thấy bị tổn thương Người như Thư mạnh mẽ nhưng nhạy cảm lắm vị nháy mắt Này tôi cứ có cảm giác Ông cảm nắng bé Thư rồi đấy Trọng sự khuôn mặt cực kỳ nghiêm túc Không phải bệnh của bác sĩ Long nặng hơn rồi Phải say nắng mới đúng Long ngước nhìn hai người trước mặt Và buông một câu Có phải tôi đang yêu không Bá Trọng và Thiên Vĩ cùng nhìn nhau Rồi cả hai đều chân ra bộ mặt khó đam đâm Vị chủ tịch bệnh viện Thiên Vĩ nhớ mày Yêu à Trong khi Bảo Long ngơ ngác nhìn hai người trước mặt thì bà Trọng xoa xoa cầm Ca này nghe căng nha Thiên vị nhìn Trọng, cau mày về mặt nghiêm túc Yêu là gì nhỉ Trọng lắc đầu vô can Cái này phải nhờ mấy bác sĩ bên chuyên khoa tim mạch để họ mù tim ông Long ra xem sao Bảo Long gãi đầu gãi tai Trời, tôi đang dối vì thư giận Các ông còn ngồi đó mà dẫn được Các ông yêu rồi thì phải hiểu hơn tôi chứ Trọng hất hàm Thế giờ ông tính sao đây Lòng dày dày thái dương. Làm sao tôi biết đụng Thư đang nghĩ gì? Cô anh nói thật hay đùa nhỉ? Bá Trọng đưa tay giái hiệu im lặng rồi bầm máy gọi Đan Thư. Alo anh rể, em nghe đây ạ. Trọng mỉm cười. Bé Thư, tối qua về có mệt không? Đan Thư lắc đầu. Dạ không ạ, vì về hơi khuya nên em không nhắn tin cho anh chị. Sáng giờ lô bu, quên bén luôn. Bá Trọng vừa thở dài. Vui duyên mới, quên tình thân là có thật. Thư xua tay. Ơ... Duyên nào, là diễn kịch thôi mà anh rể Chỉ là tối qua không sao Nhưng sáng nay hơi nhức đầu nên em quên thôi Biết thừa là cô em vợ Đang nói dối, nhưng bá trọng vẫn tỏ ra lo lắng Vậy ư, thế giờ em sao rồi Bảo Long còn ở đó không Thư ngạc nhiên Ơ, sao người đó lại ở đây Xong việc rồi thì ai về nhà đấy chứ Em và chùa ấy liên quan gì nữa đâu Anh rể Giọng điệu vừa có chút ngỡ ngàng Lại vừa trách mắt của Thư Khiến bá trọng phì cười Nhưng vị bác sĩ vẫn cố tỏ ra nghiêm túc. Thế hôm qua giờ em không liên lạc với Long sao? Thư bạc môi suy nghĩ. Lúc nãy giờ nói nhức đầu quên nhắn cho anh chị. Giờ không lẽ lại nói mới đi ăn sáng với Bảo Long về. Nhưng sao anh ta lại chưa tới bệnh viện nhỉ? Rõ ràng anh ta không có mặt nên anh dề mới hỏi vì biết tối qua Thư đi với Long. Suy nghĩ mất mấy giây, suốt cuộc Thư lắc đầu. Dạ không, chắc chú ý ngủ quên nên đến muộn. Bà trọng trực lưỡi. Chà! Sao đang gọi anh thân mật sở lại chú rồi? Đan Thư giọng buồn buồn Đó là tập thôi ạ Giờ xong việc rồi thì... Anh dễ cô thở dài thường thượt Bảo Long không tới bệnh viện chẳng biết đi đâu Hai người không có chuyện gì chứ Hay bệnh cụ tai phát rồi Đan Thư bụt miệng Chú ấy bị bệnh gì sao ạ? Trọng gật đầu Ừ bệnh về tim Bệnh đó mà bức xúc hay buồn bực chuyện gì Thì nguy kịch lắm Lâu nay thấy nó ổn rồi Bỗng nhiên hôm nay chẳng thấy tới Nên anh lo lo Đan thư bỗng thấy trong lòng Xấy lên những cảm xúc xót xa Anh ta trông khỏe mạnh thế kia Mà bị bệnh tim sao Cả tuần trời cô Thế Bảo Long có làm sao đâu Quả là bệnh tật chẳng biết đường nào mà lần Không biết những lời nói sáng nay của cô Có ảnh hưởng gì tới anh ta không Ai bảo nói xách mé cô làm gì chứ Nhưng ngộ nhỡ tim anh ta bị làm sao Thì chẳng phải cô cũng góp phần Gây ra hậu quả đó sao thưa ái ngại Anh rể hay anh tới chung cư chú ấy sống xem sao Bà Trọng cong môi cười, xem ra cô em vợ cũng không ghét bạn thân của anh lắm. Anh đang duyệt hồ sơ mủ. Thôi, tùy duyên số vậy, chỉ là Long mà làm sao, thì anh chẳng biết ăn nói sao với bố mẹ nó đây. Rủ dây nó tới thành phố xây làm việc, vợ còn chưa kịp lấy, giờ ra cơ sự này. Đoàn thư cất ngang lời anh gì phủi phui cái miệng của anh đi. Em nghĩ không sao đâu, chắc bận nên tớ muộn thôi. Bà Trọng gật đầu. Ừ, anh cũng hy vọng thế, để tới trưa xem sao. Nếu em liên lạc được với Bảo Long Thì báo anh một tiếng nhé Đàn Thư gật đầu như bù cùi Dạ anh cũng vậy nhé Có gì nhớ báo cho em nha Bà Trọng ok rồi tắt máy Bảo Long hỏi dồn dập Sao rồi, Thư nói thế nghĩa là sao Giờ tôi phải làm gì Thiên Vĩ lước Long Hỏi từ từ thôi, nãy giờ nghe rồi còn gì Long nhăn mặt Ừ thì nghe, nhưng không biết giờ phải làm thế nào Bà Trọng thong thả nói Ai bảo ông trêu điên con bé làm gì Yêu thì nói yêu Đằng này lại còn thách thức người ta Ăn dấm có chua không Long ịu xìu mặt dấm này không những chua mà còn cay nữa Hai anh bạn cùng cười ha hả Bà trọng chốt một câu Tóm lại trong tình yêu Chân thành là điều cần nhất Mỗi cuộc tình có một màu sắc riêng Nhìn chẳng có quy tắc nào cả Nhưng cậu nên nghe theo trái tim mách bảo Đừng để mất cơ hội, rõ chưa Chủ tịch vĩ, đi thôi Để bác sĩ Long ngồi đó tự suy nghĩ nên làm gì Trong khi hai anh bạn khoác vai nhau huyết xáo ra khỏi phòng Bảo Long cảm thấy không những đầu óc lâu nay của mình tốn một mảng, này đã được khai sáng, mà cánh cửa trái tim đóng chặt cũng đang được hé mở. Anh gọi lại cho Thư, vẫn không được, nên quyết định làm việc cái đã. Dẫu sao lòng cũng đã bớt rối ren như hai vị quân sư tình yêu rồi. Đàn Thư tắt máy xong, liền ngồi phịch xuống giường. Có phải cô đã nặng lời không? Nhưng thôi, chỉ mong anh ta không sao, nếu sáng nay cô không kiên quyết nói ra, cứ dây dưa thì người khổ chính là cô. Bảo Long chỉ xem cô là một diễn viên giúp anh ta ra mắt gia đình nhưng Chính Thư cảm nhận thấy nhịp tin mình rất lạ, rất nhanh khi ở cạnh Bảo Long Cô chưa có cảm giác như vậy với bất kỳ ai, kể cả những anh chàng ngồi hàng giờ để tán tỉnh cô với những câu chuyện nhạt nhẽo, không đầu không cuối Nếu cứ kéo dài như vậy cô sẽ tổn thương vì yêu một người mà chẳng có tương lai chỉ bằng sức điểm cho xong Giờ đành chờ tin từ anh rể vậy Và cũng như những lần khác, để đỡ căng thẳng cô bật mấy bài hát yêu thích lên Thế nhưng hôm nay, những câu từ âm điệu chẳng thể vào đầu cô, thay bằng lầm nhầm hát theo như mọi khi, cô lầm bầm, bệnh mày nặng rồi thưa ạ. Chiều hôm đó, từ lớp học tiếng Anh về phòng, Thư gọi tới sốt niu, suy nghỉ một buổi tối. Cả chiều lơ mơ, chữ ra chữ vào, mở điện thoại mấy lần cũng chẳng thấy anh Trọng gọi tới. Tính hỏi nhưng lại thấy chẳng ra làm sao cả. Mình đã định quên người ta kia mà, hỏi làm gì chứ? Thư nghĩ bản thân nên nghỉ ngơ một buổi cho Thư Thái đầu óc, Cô sợ nếu lơ mơ mà tính toán nhầm thì hậu quả không thể đong đếm nổi với những món đồ đắt tiền ở Niu. Phả lại cô cần không gian và thời gian để suy xét mọi chuyện để tư tưởng không vướng bận đến Bảo Long nữa. Ngày mai mọi thứ sẽ quay trở lại đứng quỹ đạo của nó. 7 giờ 30 tối một thân tay lịch lãm đứng trước dạy trọ của Đan Thư trên tay là một đóa tuyên líp xanh. Bạn nãy Bảo Long đứng ngoài sốt Niu đợi Thư nhưng quá giờ làm vẫn chẳng thấy cô nên anh đoán là cô suy nghĩ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 Bảo Long nhẹ nhàng Dạ con chào bác Xin lỗi vì con gọi đường đột ạ Con thấy số điện thoại của bác trên tường của dạy trọ Con là bạn của em Đan Thư Giờ con đang đứng ở dạy trọ Mà gọi cho em ấy ra mở cổng Không được Không biết Thư có ốm đau gì không Phiền bác tới mở cổng giúp cháu được không ạ Bác chủ trọ gấp gáp Thế à hổ thân con bé Được bác tới ngay Chỉ 5 phút sau bác chủ đã đứng trước mặt Long Ồ bạn trai đúng không Bảo Long cười Đang tán tỉnh mà người ta chưa đồng ý bác ơi Bác chủ vừa mở cổng vừa nói Hai chị em nó ngoan thật đấy Bố mẹ nó mắt mặt thật Hai đứa con gái vừa sinh vừa sỏi lại ngoan nữa Bác chủ mở xong Liền quay sang Long Cậu biết phòng thư rồi chứ Nhìn cậu đứng đăng thế này tôi mới mở đấy Chứ giờ phức tạp lắm Bảo Long gật đầu Dạ con biết phòng thư rồi ạ Cháu là bạn của bá trọng Anh dễ thư nên bác yên tâm đi ạ Cháu cảm ơn bác Bà chủ trọng cười À ra thế Ừ, nhìn cậu tôi biết người tốt mà Cậu vào nhé Anh cảm ơn bác chủ lần nữa rồi khép cẩm Và đi vào gõ cửa Ở trong phòng, Đan Thư đang đọc chuyện cười cho Khuê Khoa Nghe tiếng gõ cửa, cô đứng dậy Lòng ôm thắc mắc không biết ai đến giờ này Ai đấy ạ Ở phía ngoài giọng trầm ấm của Long cất lên Thư, anh Long đây Anh ta tới đây làm gì Sáng nay anh dễ nói không liên lạc được Giờ này tới tìm cô Nghĩa là anh ta không sao Phải chăng lại cần cô giúp? Lo lắng sáng giờ, nghe tiếng anh ta nói lòng thư nhẹ nhõm hẳn. Cô chỉnh lại đầu tóc, chân ra bộ mặt nghiêm túc lắm rồi mở cửa. Chú tới đây làm gì? Ai mở cổng cho chú? Bảo Long mỉm cười đặt bó hoa vào tay thư. Tặng em này, cho anh vào phòng một chút được không? Người ta tới tận phòng chẳng lẽ không cho vào. Đàn thư hơi bất ngờ về đóa tuy xanh Ngoài chị Linh và anh Trọng đâu ai biết cô thích loài hoa độc đáo này. Đây lại là loài hoa mang biểu tượng cho lời tỏ tình Anh ta tặng cô có ý gì đây? Cô đòn lấy bó hoa và nói Cảm ơn chú, mời chú vào ạ Thư tránh qua một bên để thân hình cao lớn bước vào trong Anh nhìn một lượt Ngoài những bức ảnh xinh xắn đan thư chụp cùng mẹ và chị gái Còn có mấy tấm hình cô mặc võ phục Em học võ sao? Đan thư mỉm cười Vâng, học võ để tự vệ ạ Phòng hơi chật, mời chú ngồi tạm Chú tới gặp tôi, chắc có chuyện gì quan trọng Sáng nay tôi nghe anh rể bảo chú không đi làm Anh ấy lo chú ốm Bảo Long gật đầu Ừ tôi có việc quan trọng lắm Đan Thư ngạc nhiên Tôi tưởng việc chú nhờ tôi đóng giảng người yêu Là quan trọng nhất rồi chứ Mà chú ốm sao còn tới đây Bảo Long định nói Em lo cho tôi à Nhưng nghĩ lại câu bông đùa ban sáng khiến cô giận Nhìn không dám nói ra Anh cười Tới đây mới khỏi được tâm bệnh mà Mỗi em chữa được thôi Đan Thư chố mắt Chú là bác sĩ, chứ tôi biết gì về y học đâu mà chữa. Bảo Long vội cầm lấy bàn tay của Đan Thư, đặt lên ngực trái của mình. Đau ở đây này. Đan Thư vội rút tay về, nhưng bàn tay ấm nóng kia cứ giữ chặt lấy. Cô thấy tim mình đang đánh trống hay sao ý. Phải rồi, sáng nay anh rể nói Bảo Long bị bệnh tim. Cô lắp bắp. Tôi, tôi có biết gì về tim mạch đâu. Bảo Long mỉm cười trước điệu bộ đáng yêu của cô. Em đánh cắp trái tim của tôi rồi, trả lại đây tôi mới khỏe được. Thư lại càng lúng túng Chú nói linh tinh Tôi đâu lấy gì của ai bao giờ Tim chú ở trong người chú Liên quan gì tới tôi Bảo Long đưa bàn tay đang run dày của Thư lên miệng mình Đặt lên đó một nụ hôn rồi nói Thư à tôi yêu em mất rồi Lần này đến luật đan thư Chốn mắt nhìn Long Cái gì thế này Yêu á Cô có nghe nhầm không Sáng ngày cô bảo thích anh ta Giờ anh ta tới tận đây Tặng hoa tỏ tình và nói yêu cô Có phải cô đang mơ không Mãi một lúc sau, thư mời nói ra mấy tử lộn rộn Chú, nói, nói gì cơ? Bảo Long cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm đi Tảng đá mấy hôm nay, đẻ nặng lên tim mình Như đã được cất sang một bên Anh đã hiểu điều mình định nói ra là gì Nghe cô hỏi, tay anh xiết chặt tay cô và khẳng định lại Tôi yêu em lòng nhớ như y lời bá trọng Chỉ cần chân thành sẽ nhận lại được sự chân thành Vì thế anh muốn nói ra hết những gì mình nghĩ Chỉ hy vọng những lời gan ruột Sẽ chạm tới trái tim cô Nhưng sau giây phút sững sở Đan thư nhú mày Làm sao tôi dám tin chú thật hay đùa Bảo Long cười khổ Vậy tôi phải làm gì để em tin Làm sao để em lại vui vẻ với tôi như tuần qua Nếu em vẫn giận những lời nói sáng ngay Thì cứ đánh tôi đi Thư dầu môi Tôi học võ để tự vệ Để tiêu diệt cái ác cái xấu Không đánh người dưng chẳng rõ tốt xấu Nghe giọng điệu hở rội ấy Bảo Long chỉ muốn siết chặt thân hình nhỏ bé kia vào lòng Anh cười, vậy đánh cực nhé Thư nhấn mày, cực gì Long thản nhiên nói Em đánh đi, nếu tôi thắng thì em chấp nhận lời tỏ tình của tôi, được không Thư tự tin, ok Cô trộn nghĩ, ngoài anh Trọng và anh Vĩ Thì bác sĩ làm gì biết võ chứ Ta sẽ cho anh chàng này một trận tơi bời Cho trừ cái thói bông đùa Bảo Long cong môi cười Chắc chắn chưa Thư gật đầu chắc nịch, chắc chắn Bảo Long lại cười, được Nếu tôi thắng thì tôi yêu em, ngược lại Nếu em thắng thì em yêu tôi Đàn thư ngơ ngác Ờ, hai câu đó khác nhau sao Nói thế nhưng thư ưng lắm rồi ý Chẳng phải lòng thư đã đủ siêu đổ vẹo đấy thôi Nhưng thích đầu võ Thì để cô nương đây cho đo ván nhé Bảo Long nhìn biểu cảm của cô thì bật cười Khác nhau chứ Một bên chủ ngữ là anh, một bên là em mà Lãng xẹt Lại còn dành để phân tích cấu tạo ngữ pháp Của câu nữa Đàn thư nhớ mày suy nghĩ Chị Linh chẳng bảo Thà lấy người yêu mình còn hơn lấy người mình yêu sao? Có đủ vẫn phải thắng nhé. Cô trương ra bộ mặt thách thức cong cớm. Được. Nghe lời cô khẳng định, Bảo Long cười mở hẳn. Ra công viên nhé, giờ này không đông người lắm, thua đỡ nhục. Đan Thư dơ bộ mặt đắc thắng. Đúng đấy, chú ra ngoài chờ tôi một chút nhé. À, bà nãy ai mở cửa cho chú? Bảo Long vẫn giữ tay cô trong lòng bàn tay mình. Anh nhờ bác chủ trọ, anh nhìn thấy số điện thoại nên gọi bác. Bác thấy anh hiền lành nên cho vào Thư nguyết dài Chú mà hiền á Chắc bác ấy quên đeo kính đấy Giờ chú có định thả tay người ta ra không Giữa nãy giờ sao đánh Bảo Long lúc này mới lưu luyến thả bàn tay của Đan Thư Anh chờ bên ngoài nhé Bảo Long ra cổng đứng đợi Đan Thư khoác thêm chiếc áo rồi mang đôi giày thể thao Và đóng cửa Cô và anh đi bộ ra công viên khẩn khu trọ Cả hai chẳng nói năng gì Dù theo đuổi dòng suy nghĩ riêng Vì là ngày đầu tuần nên nơi đây khá vắng vẻ Bảo Long dừng trước một bãi cỏi xanh mượt Chỗ này được chưa võ sư Đan Thư nhỏe cười Được Bảo Long đứng cách cô một quãng Và hai tay đút túi quần Thư phì cười Chú đầu võ mà như đi dạo thế Đàn ông cũng phải chuẩn bị một ít đòn phòng thân chứ Bảo Long trưng ra bộ mặt ngơ ngác Là sao em dạy tôi đi Mà thôi giờ dạy cũng đâu kịp nữa Em cứ đánh đi Đan Thư gật đầu Cô trộn nghĩ kiểu công từ bột này chỉ được cái to xác Cô chỉ cần vài đường cơ bản thôi Ai yêu ai trước, thì thư cũng phải múa vài đường cho anh ta bẽ mặt chơi. Nghĩ là làm, thư lấy đà rồi lao thẳng vào Bảo Long, lực của thư mạnh, thân thủ khá linh hoạt. Vậy mà lao gần tới nơi, anh chàng kia vẫn đút tay túi quần, bóng lưng thẳng tắp, cứ như biết sẽ chịu trận mà chẳng biết nên làm gì. Cử chỉ nhàn nhã đó lại khiến thư hơi chột dạ, dù biết mình sẽ thắng 10-0. Cô tung cú đá và xác định điểm đến là tay trái của Bảo Long để tránh vùng bụng và ngực. Thế nhưng, anh ta chỉ nghiêng người một góc 45 độ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 Bảo Long cúi xuống, đưa ánh mắt nhu tình nhìn cô. Khoảnh khắc ấy, cô ngước lên và vô tình đôi môi cô chạm vào làn môi phong tình của anh. Tay bị khóa, người đang được anh ôm trọn, người kề môi. Khung cảnh này có nằm mơ, cô cũng không nghĩ đến. Cô lung tung cúi mắt, tránh ánh mắt ấy. Giọng Bảo Long khàn khàn. Sao em cứ bắt tôi phải yêu em thế? Bướng bỉnh không chịu chấp nhận là em yêu tôi sao? Đàn thư lung túng Chú, chú... Bảo Long cười. Chú gì? Anh... Gọi lại xem nào, chịu thua chưa? Đan thư giật tay mạnh ra Không tính, chú lừa tôi Chú có võ Bảo Long cong khỏe môi Tôi có nói mình không biết võ sao? Ừ nhỉ, vì thư quá đắc thắng Mà chưa tìm hiểu đối phương Thư ơi là thư, nhìn kiểu tránh đòn Và khóa tay cô thế kia Thì không chỉ người ta có võ Mà còn là bậc thề của cô nữa Thảm bại rồi thư ơi Cô vùng vằng đi ra ngoài Giấu đi khuôn mặt đang đỏ ủng lên Bảo Long lẹo đẹo theo sau Vị bác sĩ đưa ngón trỏ tay của mình đặt vào ngón út của cô. Thấy Thư im lặng, anh tham lam cần lấy bàn tay của Thư và kéo nhẹ. Thư, đàn Thư dừng bước, vẫn không quay người lại. Gì nữa? Chú Thắng rồi còn gì? Bảo Long xoay người cô lại đối diện mình mà khuôn mặt đang chín dần lên của cô. Làm người yêu của anh, được không? Thư không định hình được cảm xúc của mình lúc này. Vui có, ngượng cũng có. Nhưng hơn cả là niềm hạnh phúc cứ như một dòng nước ấm len lòi vào từng ngõ ngách của trái tim cô. Mười ngày không phải quá dài để hiểu một con người Nhưng đủ để trái tim rung động 10 ngày bên cạnh anh Dù diễn hay thật Thì Thư cũng đã sống thật với cảm xúc của mình Những giận hờn mong nhớ Đủ để cô cho trái tim mình một cơ hội Mở ra đón anh vào Đan Thư lặng lẽ gật đầu rơi vui khuôn mặt mình vào phòng ngực anh Bảo Long xếp chặt lấy Đan Thư Cảm nhận những khát khao đã được lấp đầy Hóa ra tình yêu là thế Là lo lắng khi nghe tin người ta úm Là lo sợ khi biết người ta giận Là hạnh phúc khi được ôm người mình yêu vào lòng Trong vòng ngực ấm Thư hít hà mùi nước hoa quen thuộc Bảo Long, thế bệnh tim của anh Long cười Bá trọng treo em đấy, lúc đó anh cũng có mặt mà Anh không biết những câu em nói ban sáng là thật hay đùa Em lại chặn mọi sự liên lạc của anh Nên phải nhớ anh dề thôi Đàn thư đánh nhẹ vào ngực anh Là người ta lo gần chết Bảo Long vốt mái tóc cô Tim anh chỉ bị em đánh cắp thôi Chứ nó khỏe lắm, chứ được cả em cơ mà Đan thư vòng tay ôm lấy tấm lưng rộng của anh Vui, hạnh phúc Mọi thứ đến nhanh không ngờ Khiến cô không thể tin rằng mình và anh Đã thành một đôi thực sự Chẳng có vai diễn nào cả Chỉ có hai trái tim cùng chung nhịp đập Đang hướng về nhau Giọng Bảo long khàn khàn Còn giận người ta không Đan thư nhuyển cười Giận gì, đáng yêu thế cơ mà Rồi cô chủ động kiệm chân lên Hôn vào má anh Sau giây phút ngạc nhiên Bảo long lườn tay vào tóc cô Và cúi xuống đặt nụ hôn ngọt ngào Lên bờ môi đỏ mọng Ban Thư cảm nhận được cả người lâng lâng Nhưng vẫn muốn treo chú bác sĩ này một phen Cô vội đẩy anh ra Ai cho chú hôn tôi Bảo Long cúi xuống nhìn cô Còn gọi chú sao Thư thẹn thùng Em đùa đấy Nhưng Bảo Long gia đình anh không ưa em đâu Bảo Long đan tay mình vào tay Thư Em lấy anh hay lấy họ Chỉ cần chúng ta yêu nhau Hiểu nhau là được Anh sẽ không để em phải khó xử Thư biết Bảo Long là người bản lĩnh Những gì anh thể hiện trong bữa tiệc sinh nhật mẹ giúp Thư nhận ra điều đó, nhưng cô cũng không muốn anh phải khó xử Tuy nhiên tình yêu mà, dù khó khăn mấy cũng sẽ vượt qua, miễn là tin nhau, yêu nhau. Thế nên, một khi trái tim đã rung động thì cứ nắm chặt tay nhau mà bước thôi. Bảo Long cắt tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Ý ăn nhé, Thư trốn mất, lại ăn à lòng cốc nhẹ đầu cô, chắc chắn có người giận nên ăn uống tạm bợ qua loa. Đàn Thư cúi đầu in lặng, Này chán chẳng buồn ăn gì, nên pha gói mì ăn tạm. Bác sĩ nói đúng còn gì? Cô nhìn anh. Anh ăn chưa à? Bảo Long lắc đầu. Chưa, bị ngủi yêu giận nên nuốt không trôi. Nhưng giờ đói rồi, không cho anh ăn cơm thì anh ăn thứ khác đấy. Nghe hàm ý khiêu khích trong câu vừa rồi, đoán thương nguyết dài. Khôn thế. Bảo Long nắm tay cô kéo về phía xe, vừa đi vừa nói. Khi giao đòn, cần bình tĩnh và chuẩn xác, mục tiêu hướng tới phải là những điểm gây sát thương cao. Bạn này em ra đòn, nhưng tư tưởng bị phân tán Chắc sợ đánh chỗ hiểm làm anh đau Nên chọn tay anh làm đích, đúng không? Đàn thư ngạc nhiên Anh nói giống y như thầy dạy võ của em ý Nếu em đạp vào bụng anh thì sót lắm Bảo Long xiết chặt bàn tay bé nhỏ Ừ, thế mà có người nhận cửa cơ Đàn thư liếc anh Ai biết bác sĩ có võ đâu Anh học lâu chưa mà siêu thế Bảo Long quay qua thơm lên chàn cô Đủ dùng để đánh nhau về em Đàn thư nghĩ lại vẫn xấu hổ Mạnh miệng cá cược với người ta Cuối cùng như mình đang diễn hài vậy Biết sẽ thắng người ta Nên mới cá cược đúng không Bảo Long vứt mấy sợi tóc của cô bay trong gió thu Anh chỉ muốn em vui thôi Vì thắng hay thua Thì anh vẫn yêu em Vừa hay hai người bước tới xe Bảo Long Thư nhớ tay anh Anh chờ em vào thay đồ đã nhé Bà nãy mặc thế này cho thoải mái để đấu võ Long kéo tay cô lại Mở cửa rồi ấn cô ngồi vào Không cần Người mới quan trọng, đủ gì chẳng được Đàn thư còn chưa kịp nói gì Thì anh đã khởi động xe vào phòng đi Bảo Long dừng xe trước ngồi nhà hàng sang trọng Rồi cứ thế kéo cô vào phòng vip Cũng như những lần trước tầm bổ Anh cần mẫn ngồi bóc tôm cho cô Đang cả ăn cả trò chuyện vui vẻ Long thấy điện thoại gieo lên là bá trọng Anh lau tay rồi lướt nghe Tôi đây Bá trọng cười, nghe âm lượng có vẻ nhẹ nhàng hơn rồi đấy Đang ở đâu, uống một mình hay đi ăn với bé thư Thế anh rể như có camera ở khắp mọi nơi Đan thư bật cười khúc khích Và điều đáng nói là tiếng cười đó lập vào tay bá trọng Anh cười ha ha Chúc mừng ông trở thành em của tôi nhé Ăn uống vui vẻ lấy tinh thần Mai còn khao tôi nha Bảo Long gật đầu Ok anh rể Long lại chuyên tâm làm đồ ăn đút cho thư Cảm giác như giữa hai người không hề có sự ngăn cách Dù một tuần trước đó họ chỉ tập sự để yêu nhau Ăn xong anh còn đưa cô đi dạo ở khu vui chơi Đi uống nước nữa Thư tự thưởng cho mình một buổi tối bình yên bên anh, không bận tâm đến những con số. Đi đến đâu, lòng cũng nắm chặt tay cô, như sợ cô vụt đi mất. Anh cứ như một đứa trẻ có một món quà mới lạ, nên ngắm nghĩa mãi không thôi. Hết luồng tay vào tóc lại xoa má luôn tay. Nhìn biểu hiện của anh, Đan Thư phi cười. Em không phải búp bê nha. Bảo Long cười nhẹ, cứ muốn mãi nắm tay thế này. Đan Thư kéo tay anh ra khỏi quán cà phê. Gần 10 giờ rồi, mình về kẻo trễ. Lòng đưa cô về tới phòng trọ đã hơn 10 giờ đêm Thế nhưng anh chàng bác sĩ Dùng rẳng mãi không cho cô ra khỏi xe Lại còn bảo Thư véo anh thật mạnh Xem đây có phải là sự thật không Khiến Thư cứ cười ngật nhẽo Cô đặt tay lên môi anh Bác sĩ, anh lơ mơ thế này Thì mù xẻ thế nào được Lòng nhìn cô say đắm Tại em cả đấy Vào tới phòng trọ, vị bác sĩ vẫn nắm tay cô không chịu buông Thư, cảm ơn em Lời vừa dứt, anh xét chặt bờ vai cô Cứ mỗi lần như thế, cả người Thư lại run lên Cái cảm giác lạ lẫm lắm, ấm áp chẳng muốn rời Bất chợt, Bảo long nâng mặt cô lên Ánh mắt ôm ngu của anh khiến Thư như muốn chết chìm trong đó Còn chưa định hình lại được Thư đã cảm nhận là ngôi mềm mát ấy, phủ xuống môi mình Nú hôn đầu vụng dại của hai con người lần đầu biết yêu Chẳng cần ai quân sư cả Bởi họ đang nghe tiếng của trái tim mình mách bảo Một tay long luồn ra sau gái cô Một tay kéo eo Thư vào sát mình Đan thư như bị đắm chìm vào trong thế giới Chỉ có cô và anh Mọi giận hờn vô cớ Mọi khúc mắc bị bỏ lại ngoài kia Bị xóa nhòa bởi nụ hôn đắm say ấy Họ thực sự đến với nhau Nụ hôn chân thành chẳng hề lo lọt vào ông kính phóng viên Hay diễn trước mặt ai cảng Thư vòng tay ôm lấy lưng anh Mà hòa cùng nụ hôn ấy Cả hai cuốn quýt dây dưa Cho tới khi Long cảm thấy hơi thở của thư gấp gáp Cả người anh cũng đang nóng lên Lúc này anh mới lưu luyến Rời bờ mô cô Nhìn đôi môi căng mọc đã xưng lên vì sự càn quét của nụ hôn vừa rồi. Anh đặt tay lên môi cô. Xin lỗi em. Thư vừa mặt vào ngực anh. Anh gian xảo quá, dám rụ rỡ em. Giờ về được chưa? Long lắc đầu. Chưa. Thư nhìn đồng hồ, đã gần 11 giờ, cô vụ đẩy anh. Muộn rồi, anh về đi, kẻo sáng mai đi làm mệt đấy. Dùng răng mãi, cuối cùng Long cũng chịu ra về sau khi nhắc Thư đóng cửa cẩn thận. đàn Thư thay đổi rồi định leo lên giường ngủ thì bỗng thấy cuộc gọi video của Bảo Long. Em bỏ chặn khi nào nhỉ? Bảo Long phì cười. Mà nãy em đưa điện thoại cho anh để mở cổng đấy. Anh tự bỏ chặn. Đàn thư cong môi. Bây giờ em sẽ cài mật khẩu điện thoại. Lỡ có anh nào khác lộ hết? Long nhấn đôi mày rậm. Thách có anh nào đấy? Đàn thư nguyết dài. Không phải thách nhé. Anh ngủ giờ chưa à Bảo Long lắc đầu. Những giọt nước còn vương trên mấy sợi tóc rủ xuống trắng sau khi tắm trông thật quyến rũ. Anh nhìn em ngủ đã Thư nhớ mày Anh nhìn sao em ngủ Nhưng anh chàng bác sĩ không nghe Chẳng chịu tắt máy Miệng còn mất máy bài hát I love you Cho Đan Thư nghe Sau một ngày vì bao cung bậc cảm xúc Đan Thư dầm chìm vào giấc ngủ Trong những ca từ say đắm của người đàn ông cô yêu Sáng hôm sau Đan Thư ngủ một mạch Tới tận 6 giờ sáng Nhìn màn hình điện thoại đã tối đen Máy hết pin rồi Nếu lại những gì tối qua cô cứ ngỡ mình đang mơ Những đoá hoa tulip xanh vẫn còn kia, nhũ hôn của Bảo Long vẫn như còn vương trên môi. Cô và anh đã thực sự yêu nhau rồi. Đàn Thư vội cắm sát điện thoại và nhanh chóng vệ sinh cá nhân. Chẳng biết tới qua anh hát cho cô tới bao giờ, mà Thư ngủ ngon thế. Vừa ra khỏi nhà vệ sinh, cô thấy điện thoại báo cuộc gọi đến, là Bảo Long. Em nghe đây ạ. Phía bên kia anh cười. Đàn Thư xinh đẹp của anh dậy chưa vậy, mở cửa cho anh đi. Tiếng anh trong điện thoại nhưng lại vọng từ ngoài cửa. Thư vội tắt máy và đi lại mở cửa. Trong khi cô còn chưa kịp chuẩn bị gì thì anh đã chỉn chu đứng trước mặt rồi. Người yêu, chào buổi sáng. Em thay đồ đi, anh đưa em đi ăn. Thư ngơ ngác. Tối qua anh mấy giờ ngủ đấy. Bảo Long vuốt mấy sợi tóc của cô rắt vào tay. máy em hết pin thì anh dừng. Đàn thư vội dơ điện thoại lên. Cô gọi video tối qua kéo dài tận 2 tiếng đồng hồ. Nghĩa là hơn 1 giờ sáng Bảo Long mới ngủ. Mà giờ đã có mặt ở đây. Cô chố mắt. Sao anh ngốc thế hả, em ngủ thì tắt máy mà ngủ chứ, thước thế hại sức khỏe hiểu không? Bác sĩ mà điều đó cũng không biết à. Bảo Long kéo tay cô trở vào phòng, nhưng nhìn đàn thư của anh ngủ ngon quá, cương xỉu luôn, không nỡ tắt máy. Đàn thư nguyết dài, thế nếu máy người ta không hết pin thì anh tính hát tới sáng à Bảo Long đáp tình bơ, ướt. Cô vừa mở tủ lấy đồ vừa lầm bầm trong miệng, chẳng chịu lo cho bản thân gì cả, đủ lì lộn. Bảo Long nghe những tiếng lầm bẩm đáng yêu đó, vội ôm lấy Đan Thư từ phía sau, hơi thở thơm mát phả vào tai khiến cô dùng mình. Ai bảo vợ tương lai đáng yêu quá cơ. Anh từ từ xoay người cô đối diện với mình, rồi cúi xuống cuốn lấy môi cô. Hơi thở nam tính cùng bàn tay ấm nóng của anh khiến Thư không thể cự tuyệt nổi. Cô chỉ biết ôm lấy tấm lưng rộng mà tận hưởng nụ hôn đắm say, không muốn dừng lại của Bảo Long. Nụ hôn khiến đầu óc cô chẳng nghĩ ngợi được gì, ngoài hình ảnh người đàn ông trước mặt. Anh nhẹ nhàng hôn Rồi mệnh bạo dần như một sự chiếm đoạt Khiến cô ngây ngất Mãi Bảo Long mới chịu rời đi đôi môi đang sưng đỏ Bàn thư đánh vào ngực anh Anh tham làm Bảo Long cúi xuống chạm vào mũi cô Ừ muốn nút cả người em đấy Nói xong anh tiện tay Với lấy chiếc váy lên nhẹ nhàng đưa cho cô và nói Em mặc cái này đi Thư mỉm cười Hay ghê em đang mịn mặc nó Anh ra cửa đợi cô thay đổi Rồi cùng tới quán ăn sáng quen thuộc Cả tuần trước của hai người Bác chủ quán thấy Bảo Long vội nhìn nở Hai con tới rồi à? Ngồi đi Đang ăn uống vui vẻ Bảo Long trật thấy điện thoại của mình reo lên Alo Phía bên kia một giọng nữ trăm trào vang lên Anh Bảo Long, em Ngọc đây ạ Anh đang ở đâu? Bảo Long thở ơ đáp Ăn sáng với thư Bên kia im lặng vài giây như để nhánh cảm xúc rồi nói À, em đang ở thành phố C Anh ở chỗ nào để em tới luôn Em không quen quán ăn ở đây Long nhớn mày, tới làm gì? Ngọc vẫn nhẹ nhàng À, em đang học lên tiến sĩ đang nghiên cứu đề tài và tới thành phố C để tìm hiểu thị trường kinh doanh ạ Long lắc đầu Vậy sao không lo làm việc, gọi tôi làm gì? Thưa níu tay anh vì quán đông khách Bảo Long Cô vừa nói vừa đưa ánh mắt nhìn mọi người để ra dấu cho Bảo Long bởi thấy anh có vẻ bực dọc Long hiểu ý nên nói Chúng tôi ăn xong rồi, gặp sau nhé Nói xong anh tắt máy Không nhìn cũng đủ hiểu biểu hiện của Biết Ngọc lúc đó dẫn đến cỡ nào. Nhưng lòng thay kệ, anh lại tiếp tục trò chuyện về Đan Thư. Ăn xong anh đưa cô về phòng trọ rồi tới bệnh viện. Với những thấy sáng hình cao lớn của Long, Vĩ và Trọng vội bước tới. vị cười. Ái chà, vitamin tình yêu mạnh thật, đánh bay mọi bệnh tật. Bà Trọng cười ha ha rồi ra hiệu cho Long vào phòng mình. Khi cả hai đã yên vị trên ghế, Trọng hất hảm hỏi. Này, ông yêu có nghiêm túc không đấy? Bảo Long ngạc nhiên. Trời, cậu nói gì kỳ thế hả? Tôi có phải kẻ đa tình đâu mà ông lo hão Lần đầu tiên tôi rung động trước một người con gái đấy. bà trọng gật đầu. Không phải tôi bảo ông sở khanh, mà ý của tôi là yêu cầu, cần xác định rõ tương lai. Nếu ông chắc chắn đem lại hạnh phúc cho bé Thư thì ok. Còn nếu không thì đừng làm con bé tổn thương. Gia đình ông khó tính, đủ mọi loại nguyên tắc. Nếu yêu, phải bảo vệ được con bé. Bảo Long cười. Ông yên tâm đi. Ông quá rõ tính tôi còn gì. Chẳng ai ngăn cản được bảo Long này hết Sẽ chẳng ai dám dở trò gì đâu Tôi biết tư tưởng của bố mẹ tôi không hiện đại Dù họ sống ở thời đại này Nhưng một khi tôi đã quyết Thì chẳng ai thay đổi được cả Bà trọng vỗ vai anh bạn thân Tốt, cố lên, đừng để vốn mất hạnh phúc Vì những điều không đáng Long gật đầu Em biết rồi, anh sẽ yên tâm Em đã hứa rằng Đan Thư sẽ không bao giờ Phải rơi nước mắt tuổi hồn mà Cả hai người cùng cười rồi bắt tay vào công việc Vừa ra khỏi phòng, anh thấy thiên vĩ đang đi tới. Ngày tâm trạng phân chấn, nên năng lượng ngân đôi hàng. Bảo Long cười cười cảm ơn hai ông bạn. Tình yêu quả là kỳ diệu, nó có thể nhấn chìm tâm trạng con người xuống vực sâu, nhưng cũng có thể đưa người ta thăng hoa cảm xúc đến đỉnh điểm. Hôm qua buồn bã lơ mơ, vậy máu hôm nay thấy đời vui hẳn, mọi việc cũng trở nên dễ dàng. Trong khi anh chàng bác sĩ vui vẻ với công việc, thì đan thư cũng bắt tay dọn dẹp lại phòng trọng. Xong lại ngủ nghe và dịch phần bài tiếng Anh hôm qua chưa xong. Lóng một chút đã 9 rưỡi sáng. Cô thấy cô gọi từ Bảo Long. Em nghe đây ạ. Bảo Long thấy cô đang ngồi bên bàn học liền nói Em yêu đang học hàng. Đan Thư mỉm cười. Dạ, vừa xong ạ. Anh có đông bệnh nhân không? Lòng gật đầu. Đầu tuần nghe khá đông. Hôm nay anh trực nên không đi ăn cùng em được. Đan Thư lắc đầu. Không sao, gặp nhiều anh sẽ chán đấy. Anh chiều em quá Để em tự nấu ăn, kéo quên mất cách nấu đồ ăn Bảo Long nháy mắt nhìn cô Ngắm mãi chả thấy chán Chỉ thấy mê Thư để ý thấy anh đang ngồi một mình trong phòng khá rộng Chắc là phòng trực Thảo nào mạnh miệng ghê Anh và cô nói thêm dân ba câu nữa Rồi tạm biệt nhau Kể cũng lạ, trước đây cũng gặp mỗi ngày Nhưng giờ xa mấy tiếng đã nhớ rồi Cứ muốn nhìn thấy nhau, nghe tiếng nói của nhau Nghĩ tới anh đang trực Đan Thư lé lên một suy nghĩ thú vị Cô vội xếp sách vở gọn gàng rồi phóng ra siêu thị mua nguyên liệu về nấu ăn. Nghĩ đến cảnh Bảo Long đứng hàng giờ trong phòng ngủ mà cô thấy xót xa. Đan Thư sắn lên tay áo, xào xào nấu nấu và đặt gọn gẽ mọi thứ vào chiếc cặp lồng 5 ngăn đủ cho hai người ăn. 1 giờ 15 phút, cô có mặt trước khoa ngoại chấn thương của bệnh viện thiên Vĩ. Thư không biết Bảo Long ở phòng nào nên cứ đứng ngó nghiêng trước cửa khoa. Anh Trọng Anh Vĩ ở bàn lãnh đạo nên ai cũng có phòng riêng, còn anh Long giờ này chắc ở phòng trực. Vừa hay có một vị bác sĩ trẻ bước ra Thấy Đan Thư đứng nhìn vào bên trong nên hỏi Em tìm ai sao? Đan Thư cúi chào và nói Dạ em chào anh Anh cho em hỏi bác sĩ Hoàng Bảo Long đang ở phòng nào ạ? Anh chàng bác sĩ trẻ Nheo nheo mắt nhìn cô Em là thế nào với anh Long? đàn Thư gãi đầu gãi tai Dạ là người nhà ạ Anh kia bật cười Sao lại đỏ mặt lên thế? Rồi rồi người nhà anh Long ở thành phố A chứ? Đây chắc là người yêu đúng không? Thế mắt Thư cứ nhìn xuống chân thì bác sĩ kia chỉ vào trong Thôi anh đùa đấy Anh Long mới hội trần với các xếp xong Giờ đang ở phòng trực để anh dẫn em vào Đan Thư nhẹ nhàng cảm ơn Rồi lẹo đẹo đi theo Đến trước một căn phòng rộng có tấm biển phòng trực Anh chàng bác sĩ vui tính gõ cửa Và nói vọng vào Anh Long ơi có người tìm anh ạ Rồi anh ấy quay sang Thư Em chờ xíu anh Long mở cửa nhé Anh ghi đây Đan Thư cúi đầu cảm ơn lần nữa Anh ấy vừa đi được mấy bước Khi cánh cửa bật mở, Thư thấy thiên vĩ ngó ra, vừa thấy cô, vị chủ tịch bệnh viện cười tươi và nói Long ơi, cậu có khách quý Bảo Long vừa xếp mấy bộ hồ sơ bệnh án vừa ngưỡng lên, nhìn thấy Thư anh ngạc nhiên Ơ, sao em đến cả trưa thế, đừng nói đến kiểm tra anh nhé Bà trọng tùm tìm, cũng có khả năng phụ nữ hay dùng chiêu đưa cơm áo để kiểm tra, giúp kinh nghiệm đấy Thư đỏ mặt, không phải đâu ạ, các anh cứ trêu em Nhìn cặp lồng trên tay Thư Lòng đi lại đợi lấy rồi nói Sao em nấu chi cho mệt Anh xuống căng tin ăn vèo chút là xong mà Anh vừa nói Vừa rút mấy sợi tóc của thư Thiền vị hắng rộng một tiếng rồi nói Bác sĩ trọng xuống căng tin nhỉ Chúng mình đâu có ai mời công Rồi anh chàng ấy lại cất tiếng hát chầm ấm Một người đi với một người Một người đi với nụ cười hát hưu Hai người vui biết bao nhiêu Một người lặng lẽ buồn hưu đứng nhìn Thư cuối mặt Em xin lỗi em không biết hai anh ở đây nên Bà chậm vỗ vai Long Ăn cho có sức nhé, chiều còn phẫu thuật đấy Anh rể đan thư quay sang vĩ Chúng ta đi thôi chủ tịch Ở đây khéo nghẹn vì gato Hai bác sĩ đẹp trai khoác vai nhau đi ra ngoài Đan thư đóng cửa rồi đưa ánh mắt khó xử nhìn Long Anh ơi, em có sai không? Long phỉ cười Ngốc, hai anh ấy đùa thôi mà Lại đây với anh Nói rồi anh kéo tay cô Nhưng không ấn thư ngồi xuống ghế Mà ngồi trên đùi anh Thư giật mình Ây, đang ở bệnh viện đấy Long kéo eo cô sát vào mình Mọi người đi ăn hết rồi Cho người ta ôm một tí thôi Nhớ chết đi được Thư xoay người nghịch nghịch mấy sợi tóc của anh Để em kiểm tra xem thiếu sợi nào không Thấy cô lây hoay nhòi người lên nghịch tóc Bảo Long mỉm cười Em còn muốn nhảy nữa Thì món ăn trưa nay của anh sẽ không phải cơm đâu đấy Lúc này thư mới để ý nãy giờ Mình đang ngồi trên đùi anh và nhấp nha nhấp nhổ Chẳng khác gì khiếu khích người ta cả Thấy thế thư lung túng Cho em xuống đi Bảo Long cúi xuống, chiếm lấy làn môi đỏ mọng, cuốn quýt mãi mới buông tha cho Đan Thư. Anh không cho cô soạn đồ ăn mà tự mình lấy mọi thứ đặt lên bàn và điềm nhiên đút cho cô ăn như thường lệ. Đan Thư cười, anh cứ làm như em là con nít ấy, để em tự nhiên nào. Anh xem vừa miệng chưa? Bảo Long nuốt miếng cơm trong miệng rồi nói, cơm vợ nấu thứ gì cũng ngon, nhìn đủ thấy ngon rồi. Đôi khi hạnh phúc chỉ đơn giản như vậy, một thoáng gặp gỡ, một nụ hôn thoáng qua, một bữa cơm vội, vậy nhưng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 Nghiềm vui không thay đổi Nhưng bên cạnh đó lại có chút nhớ thương dâng lên Khi nghĩ tới việc phải xa Bảo Long tận ba ngày trời Lại ở một nơi sóng điện thoại vật phà vật phù Vùng này cách thành phố C khoảng 100km Nhưng khá cao nên sóng điện thoại yếu Đọc xong tin của trường Đan Thư vào nhóm lớp thông báo tình hình cụ thể Để mọi người chuẩn bị đồ dùng cá nhân 6 giờ tối Đan Thư đang chuẩn bị ăn cơm để đi làm thì thấy cuộc gọi của Bảo Long Nãy giờ cô vẫn chưa nói với anh về chuyến tình nguyện Em đây ạ. Bảo Long cười. Vợ của anh đang nấu ăn à? Ngửi thấy mùi thơm rồi. Đan Thư nguyện miệng. Khéo miệng. Anh ở bệnh viện chỉ ngửi thấy mùi thuốc sát trùng thơ chứ. Anh đã ăn chưa ạ? Long gật đầu. Anh ăn cùng vĩ và anh rể rồi. Cả ba cùng trực mà Thấy mặt Thư buồn buồn. Bảo Long nhiều mày Vợ, em có chuyện gì đúng không? Thư buồn bà nói. Ngày kia em phải ra thành phố C ba ngày đấy. Em đi tình nguyện với trường ạ. Yêu ơi! Đi thì thích lắm, nhưng giờ xa bác sĩ già Thế nhớ ghê Bảo Long nghe xong xị mặt Em đi ở đâu, đi lâu vậy Đan thư cú mặt, ở huyện Z Cách đây chừng 100km Bảo Long gật đầu Anh biết chỗ đó, nơi ấy thuộc vùng núi cao Sóng điện thoại sẽ yếu, xa tận 3 ngày Nhưng công việc mà Đem lại niềm vui cho người khác Thì cũng khiến mình vui Thư cười nhẹ, em rất thích những hoạt động này Chỉ là như chú bác sĩ thôi Bảo Long gửi cho cô một nụ hôn qua màn hình Anh chưa dám nghĩ tới một ngày Không được trò chuyện với em sẽ thế nào Nói gì đến 3 ngày Đàn thư nguyết anh Ba ngày người ta không ở đây Đừng lánh pheng đấy Cái cô được hứa hôn đang dình dập kia kìa Bảo Long cười lớn Trời ơi vợ tôi ghen kiểu Tôi còn chưa lo cái chuyện mấy nam sinh kẻ kẻ sách đổ cho vợ Mà vợ đã ghen với một cô à Đến mặt cô ta tôi cũng chẳng nhớ Đàn thư đang sầu dĩ cũng phải cười ngặt ngẽo Trước điệu bộ của Long Rồi rồi, em đùa đấy Yêu thì phải tin nhau chứ Chỉ là em thấy yêu mấy anh vừa đẹp vừa giỏi Lại giàu, nhiều khi mệt mỏi lắm Trước đây em thấy chị đi và chị Linh Em quyết không yêu mấy xoái ca như thế Nhưng cuối cùng mạnh miệng Thế rồi giờ lại mê Bảo Long bật cười Ừ, cứ mê đi Em hết mê là tim anh chết theo luôn đó Giờ vợ ăn đi rồi đi làm đi nhé Anh chuẩn bị vào phòng phẫu thuật Xong việc anh sẽ nhắn cho em nha Yêu em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 Tôi cũng tình nguyện sẽ tham gia cùng các bạn sinh viên trong chuyến đi này. Ồ, chị ấy sẽ đi cùng đoàn với thư sao? Không biết là vô tình hay cố ý, nhưng những gì chị Ngọc vừa nói ra lại rất hợp lý. Vì chị ấy là người làm kinh doanh, đang đi khảo sát thị trường, nên việc tham gia cùng các sinh viên là điều dễ hiểu. Thường nghĩ việc này không liên quan đến quan hệ riêng tư đâu, chẳng ai dạy gì đưa việc kinh doanh của công ty vào việc trả thù cá nhân cả. Trong tiếng vỗ tay của cả khán phòng, Thư để ý thấy ánh mắt chị Ngọc đang chăm chú nhìn mình Nhưng thực ra Thư không có ấn tượng gì với chị ấy Dù chị Ngọc xinh đẹp và giỏi giang Cũng có thể vì sự liên quan của chị ấy với Bảo Long Khiến cô có ý nghĩa đó Nhưng dẫu sao Thư cũng cho rằng Nước sông không phạm nước giếng mình chẳng làm gì họ Thì họ cũng sẽ chẳng làm gì mình Cuối lễ gia quân Anh dễ bước lại khi thấy Thư và các bạn Sắp xếp bảng ghế trong khán phòng Đan Thư Cô cười tươi tắn Anh dễ hôm nay anh không trực sao ạ Bà Trọng lắc đầu, giúp cô sắp xong mấy chiếc ghế rồi nói: "Ngày mai em cần thêm ao ấm nhé, trên đó lạnh hơn dưới này." "À, vùng đó không chi tiêu nhiều nhưng cũng cần thêm tiền lỡ có việc cần. Anh vừa chuyển khoản vào thẻ cho em, lát ra cổng trường rút để mai đưa theo nha." Đan thư chố mắt, "Em cũng đi làm và có tiền mà, em cần theo mấy triệu là được. Em tìm hiểu rồi, trên đó chẳng chi tiêu gì, em đổi ra các tờ 100.000, 200.000 để gia đình nào quá khó khăn sẽ cùng các bạn quyên góp giúp đỡ ạ." Bà Trọng gật đầu, anh hiểu Nhưng lát em rút thêm đi Anh cho 20 triệu, cứ cầm thêm Lỡ có việc gì dùng đến Anh rể Thư là thế, lo hết cho gia đình vợ Dù Thư có sống tự lập Thì hàng tháng anh luôn chuyển tiền cho cô Anh rể cứ lo cho em mãi thế Để em tự lập đi Bà Trọng Vũ lưng cô Bè Thư tự lập nhiều rồi, giỏi lắm luôn Là anh chỉ có thể cho thôi Đừng suy nghĩ gì cả rồi em ra rút tiền rồi anh trở về Lát ngủ sớm mai còn đi Bảo Long hôm nay có ca phẫu thuật phức tạp Chắc chưa xong Đan Thư gật đầu Dạ, nghe anh Long nói phẫu thuật từ 6 giờ tối Không biết đã xong chưa Có kịp ăn hay không nữa Bà Trọng nhìn cô Ăn cùng anh và anh Vĩ rồi Bé Thư, yêu bác sĩ phải chấp nhận hy sinh nhiều thứ Không đưa em đi chơi nhiều Có lúc nửa đêm cũng chạy cấp cứu cho bệnh nhân Long là người tài nên em hiểu cho nó Đan Thư cười Em hiểu mà, anh dậy yên tâm đi Em không buồn đâu ạ À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 Cô đó lại gửi cho Long và nó lại xóa. Giờ anh nhớ ra rồi. Quan sát cô gái đó một lúc, Trọng nói Bé Thư, Ngọc sẽ đi cùng em. Anh chưa tiếp xúc nên cũng không rõ về cô ấy. Nhưng nếu cô đó bám Long thì em nên cẩn thận. Bài học của Trúc Linh khiến Trọng luôn trong tâm thế chuẩn bị sang rộng cánh tay để che chở cho những người đân yêu. Dù bảo Long là anh chàng bản lĩnh nhưng Trọng vẫn không hết lo. Nghe anh nói Thư cười Anh sẽ yên tâm, em có võ mà. Và lại chỉ ba ngày với khối lượng công việc nhiều như thế Em nghĩ sẽ chẳng có thời gian để chị ấy làm gì em đâu. Chị ấy cũng vì công việc thôi mà, chứ đâu phải vì em. Bà Trọng gật đầu, lòng vẫn ngủn ngang. Ừ, giờ ra xe anh đưa về. Cô quay người đi theo bà Trọng, hai người vừa ra khỏi khán phòng đã thấy Long vội vã đi lại. Đan Thư, mày thế, anh sợ không kịp đón vợ. Bà Trọng nhún vai. Xong việc rồi à, sao em vợ cho cậu đấy, đưa bé Thư về nhé. Rồi Trọng quay sang Thư. Em ra chỗ kia rút tiền nhé. Đan Thư cuối đầu cảm ơn anh rể Rồi cả hai cùng tạm biệt bá trọng Cô nhìn Long Anh bận thì em tự về được mà Long cầm tay cô kéo đi Không được, ngày mai xa vợ tận 3 ngày Không gặp chắc anh chẳng làm nổi việc gì Đan Thư cười Bên anh cô luôn thấy lòng ấm áp Anh đợi em chút xíu nha Em ra kia rút tiền Anh sẽ bảo em cầm theo có dịp dùng tới Bảo Long rút phí và đặt vào tay cô giúp tiền Anh rể nói đúng đó Anh rút sẵn đây rồi, em cầm đi Thư đẩy số tiền đó lại cho anh Không được, em không cầm tiền của anh Em không muốn mang tiếng yêu vì tiền Anh hiểu cho em Thà sau này chúng ta cưới nhau rồi, mọi việc sẽ khác Còn bây giờ em không thể Đừng buồn em nha Thư nói xong thì rú tiền lại vào ví bảo Long Rồi nhanh chân ra cây ATM trước cổng trường rút tiền Long nhìn theo cô Anh hiểu ý cô chứ Đan thư của anh rất dị ứng với thế giới của người giàu Những vết thương trong quá khứ Do nhà nội gây ra Khiến lòng tự trọng của cô rất cao Anh nói một mình Vợ, anh sẽ không bao giờ để em phải tùn thương Đán thư rút tiền xong Bảo Long cũng đi ra tới cổng Cả hai đang định lên xe Thì nghe một thanh âm vang lên Anh bảo Long Không cần quay lại cũng biết người đó là ai Khi Ngọc chưa kịp dào bước tới Thư đã kịp nói với Long Chị Ngọc có tài trợ cho chuyến tình nguyện Và sẽ đi cùng với đoàn của em Long ngạc nhiên Đi cùng ác Với lúc đó Ngọc bước tới chỗ hai người Anh tới đón Thư à Long gật đầu Ừ, công ty Trần Anh dạo này tham gia thiện nguyện nhiều nhỉ Đích Ngọc cười Dạ, em xin bố mẹ tham gia vì xem hoàn cảnh của các em trên đó thấy thương quá mình ăn mặc đủ đầy còn các bé đến manh áo cũng thiếu anh ạ Bảo Long ừ một tiếng rồi nói Hy vọng cô làm được những gì mình nói Hiểu ảm ý trong câu nói đó Đích Ngọc cười nhẹ nhàng Dĩ nhiên rồi ạ mình còn trẻ thì phải phấn đấu mà anh sau này chồng con rồi công việc nhà chồng Nhà mình nữa nên ít thời gian lắm ạ Kiểu nói của chị ấy Luôn đặt mình lên trên người khác Và dường như ẩn ý trong câu nói vừa rồi Vẫn là nhắc lại việc hứa hôn Đàn thư nãy giờ chị im lặng lắng nghe Bỗng Ngọc quay sang cô Không ngờ Đan thư lại là một bí thư năng nổ Lại giỏi giang nữa Bạn này nghe mệnh giáo sư khen em quá trời luôn Thư mỉm cười xã giao Dạ em cảm ơn chị đã quá khen Ngọc tỏ vẻ quan tâm À mai em ngồi xe cùng các bạn hả Nếu sợ đông, lo say xe Thì qua ngồi xe riêng với chị Đan Thư xua tay Dạ không cần ạ, em đi với các bạn cho vui Và lại em không say xe đâu ạ Cảm ơn ý tốt của chị Bảo Long kéo eo thư và rát mình Vợ, anh đưa em đi ăn Lát về ngủ sớm mai còn đi Đan Thư ngợ ngùng trước biểu hiện thân mật của anh Nhưng trước mặt là chị Ngọc Nên cô mỉm cười hạnh phúc Dạ, rồi cô quay sang Bích Ngọc Chị đi ăn cùng bọn em không ạ Long véo nhẹ má cô Vợ ơi là vợ, có ai lại chen vào chuyện vợ chồng nhà người ta đang ăn không? Em hỏi thế là làm khó cô ấy đấy. Đàn thư đỏ mặt, thì em định mời chị ấy đi ăn cho vui mà. Đích Ngọc lắc đầu. Anh Long nói đúng đấy em, ai lại vô duyên chen chân vào nhà người khác chứ? Hai người đi đi, mai gặp nhé. Bảo Long không chào Ngọc, mà kéo eo thư quay bước. Anh mở cửa xe cho cô ngồi vào trong, rồi thắt dây an toàn và phóng đi. Đích Ngọc nhìn theo bóng dáng chiếc xe và lầm bầm. Rồi em sẽ hiểu ý tốt của chị Ăn khuya xong đã 10 giờ rưỡi Bảo Long ngập ngừng Thư Đan Thư trò mắt nhìn anh Sao thế anh có chuyện gì mà anh ấp a ấp úng vậy Bảo Long quay sang cô Anh định nói là Tối nay vợ về chung cư với anh được không Thư lắc đầu Không anh biết tính em mà Chúng ta mới chính thức yêu nhau được mấy ngày thôi đấy Bảo Long cúi đầu Vậy tối nay cho anh nhìn vợ ngủ qua điện thoại được không Thư lại lắc đầu ngoầy ngoậy. Càng không anh đã đứng trong phòng phẫu thuật mấy tiếng đồng hồ rồi. Anh mà ốm ra thì em khỏe được à? Bảo Long mở cửa xe cho cô ngồi vào rồi nói. Người ta bảo về chung cư để ung ngủ một đêm thôi. Ai làm gì em đâu mà. Thư đánh nhẹ tay anh. Thôi nha không ai đoán biết được nha. Bảo Long quay sang cô. Bến hơi vợ rồi. Ba ngày chắc nghỉ việc quá. Thư cố tỏ ra bình thản thôi. Lòng cô cũng nhớ lắm chứ. Nhưng biết đâu ba ngày này Lại là thử thách nhỏ cho tình yêu của cô và anh Giọng Bảo Long ngài nghỉ Nhà vợ, anh hứa anh thề sẽ không làm gì em đâu mà Anh đụng đến em để anh dể giết anh luôn à Nhìn bộ mặt của Bảo Long mà Thư không nhịn được cười Nếu chọn giữa việc anh thức cả đêm nhìn cô ngủ Và anh ôm cô ngủ Thì Thư sẽ chọn phương án thứ hai Cô cúi đầu Nhưng sáng mai phải đưa em về khu trọ lấy đồ Để lên trường sớm Bảo Long cong khóe môi cười Mai anh chở vợ tới trường rồi mới đến bệnh viện mà Thôi thả vậy còn hơn để anh nhìn cô cả đêm qua màn hình nhô hôm trước Thư tin bảo Long biết cách giữ cho cô nên lặng lẽ gật đầu Hình như khi yêu người ta sẽ tin hơn thì phải Anh chở cô về chung cư vừa lên đến nơi Long mở cửa phòng ngủ lại tủ lấy đồ cho cô và nói Thư đồ của em này em tắm đi giá mai sẽ tắm sợ trễ giờ đấy Thư ngơ ngác anh chuẩn bị đồ cho ai đấy Long bật cười cho em chứ ai hôm em đồng ý về ra mắt cùng anh Anh đã chuẩn bị những thứ này. Thư há hốc miệng khi thấy một tủ đồ hiệu từ váy sự tiệc đến đồ công sở, váy đi dạo và cả đồ bộ ở nhà nữa. Tất cả được treo và sắp xếp gọn gàng khiến cô không tin vào mắt mình. Sao anh biết sai của em mà mua? Sạo đúng không? Long kéo cô lại gần tủ. Anh đùa em làm gì? Anh đoán theo mắt nhìn thôi. Em thấy đủ còn mới không? Anh chỉ nhờ họ giặt rồi anh treo lên đó đợi em tới mặt. Thư vẫn ngẩn mặt ra. Ngày đó đã yêu đâu mà chờ. Long thơm lên chán cô Người ta rung động rồi Chỉ là chưa nói thôi Nói rồi anh đặt bộ đồ ngủ vào tay cô Bộ này nhé Thư còn ngơ ngác nhìn bộ đồ trên tay Long đi vào phòng tắm Một lúc sau anh trở ra và nói Anh xả sẵn nước vừa nhiệt độ rồi Tinh dầu nhỏ trong bồn nhé Em dùng tinh dầu sẽ bớt căng thẳng hơn đấy Lần đầu tiên được một người đàn ông chăm sóc kiểu này Đàn thư cứ thấy rưng rưng sao ý Bảo Long em Anh chàng bác sĩ kéo cô vào vòng ngực ấm. "Để anh chăm sóc em được không?" Đan Thư vòng tay ôm anh, cảm nhận được những giây phút quý giá không thể và không nên bỏ lỡ, nhưng vẫn muốn trêu chọc ông bác sĩ già đôi câu, nên sau giây phút xúc động đó cô nũng nịu, "Đừng tốt với em, để rồi dụ dỗ trẻ con nha." Bảo Long bật cười trước biểu hiện đáng yêu ấy, anh búng nhẹ mũi cô. "Trẻ em này đâu dễ dụ dỗ." Cô cũng cười rồi ôm đồ vào phòng tắm, cảm giác được ngâm mình trong hương tinh dầu thật khoan khoái muốn nằm ngủ một sức luôn ý thế nhưng Đan Thư vẫn đủ tỉnh táo để đứng dậy mặc đồ sau khi tắm táp và bước ra ngoài không thấy Bảo Long đâu cô liền đi qua phòng bên cạnh căn hộ này không lạ lẫm gì với cô vì anh Trọng và chị Linh từng ở đây và cô đã tới chơi nhiều lần phòng bên cạnh vốn là nơi anh rể làm việc nên cô đoán Bảo Long cũng sắp xếp như vậy Đan Thư ngó vào trong thấy anh đang ngồi cao mày trước màn hình laptop bên cạnh là cốc cà phê đen giờ này còn uống cà phê tính không ngủ sao Chẳng dám bước vào Sợ xáo động không gian của anh Nên cô cứ tầm ngầm đứng Một lát sau Thư thấy chân đã mỏi Mà gương mặt đẹp như ta kia vẫn chuyên tâm làm việc Khi tay anh chạm tới cốc cà phê Mới rời mắt khỏi màn hình Và thấy Thư đang đứng ngẩn ra mặt trước cửa Bảo Long mỉm cười đứng dậy Em đứng đây lâu chưa Sao không vào Thư cười Vì em thấy anh làm việc say xưa quá Nên không dám vào Bảo Long tắt máy tính rồi kéo cô sang phòng ngủ Ngủ thôi Thức khuya sáng mai lại mệt đấy Thư tần ngần Bảo Long, anh anh ngủ ở đâu? Long phì cười, ấn cô ngồi xuống giường Ở đây Thư chố mắt, co cả hai chân lên giường Không Bảo Long lại lấy máy xây tóc Ngồi xuống cạnh cô, vừa xây cho tóc cô khô hẳn Vừa nói Anh hứa rồi mà, sẽ không làm gì hết Em không tin chồng sao trời Thư im lặng, cô biết Bảo Long là người đàn ông Mình có thể đặt trọn niềm tin Nhưng trong lòng vẫn giấy lên chút lo lắng Cô sợ anh không kiềm chế được Long giấy tóc cho cô xong Thì nhẹ nhàng nói Đan Thư em là người đầu tiên Và là người cuối cùng anh yêu Anh lấy làm vợ Thế nên chuyện đó không có gì là vội vàng cả Anh kiềm chế được em hiểu không Đan Thư gật đầu và nằm xuống Bảo Long kéo chăn rồi ôm lấy cô Ẩm quá Thư giúp đầu và ngực anh thù thỉ Anh không buồn em chứ Long vuốt mái tóc cô Vợ ngốc anh luôn trân trọng em Thư ngước nhìn Bảo Long Anh xong việc chưa? Anh phải ngủ sơm đấy Bảo Long siết chặt cô hơn vào mình Ừ, anh ôm em ngủ Trong vòng một ấy Đan Thư ngủ ngon lành một mạch Cô cảm nhận được sự bình yên đang ở thật gần Sáng hôm sau Đang cuộn tròn như một con mèo trong chăn Thư bỗng có cảm giác cái gì đó thơm thơm man mát Chạm vào mặt mình Cô chưa kịp mở mắt, đã thấy môi mình được tách ra Vị bạc hà thơm mắt luồn vào miệng cô Thư lười biếng mở mắt Nhưng vẫn bị cuốn theo Tay cô vô thức ôm lấy thân hình trước mặt Mà nganh đón nụ hôn ấy Bảo Long đỡ lấy gái cô Một tay đan vào những ngón tay cô Hôn cô đến cuồng say Khi anh lưu luyến rời môi cô Thương mở mắt nghề nheo Anh thường đánh thức người khác bằng cách này sao Bảo Long cười Nhỏ lười anh chỉ đánh thức mỗi em theo cách này thôi Bây giờ chúng ta sẽ có mặt ở trường Và giờ là 6 giờ kém 15 rồi Em dậy ăn sáng đi Đan thư tình hẳn Ừ nhỉ được trai đẹp ôm ngủ Rồi quên hết thế sự, cô còn phải về phòng trọ lấy đồ dùng nữa mà." Thù nhăn mặt, "Híc, em còn phải qua phòng trọ, sao anh không đánh thức em sớm hơn?" Cô vừa nói vừa lúng cúng dậy lao vào nhà tắm. Kem đánh răng đã được nhà sẵn ra bàn chải, Thư lại ngơ ngác. Cô không rõ con đường mình và Bảo Long đi kéo dài từ đâu, nhưng những gì anh đang làm khiến thư xúc động. Ra khỏi phòng tắm, cô ngửi thấy mùi thơm nên vội bước tới phòng bếp, Bảo Long đang đeo tạp dề và bưng hai bát súp nóng hùi đặt lên bàn. Ơ, anh nấu ạ. Long cười, ừ, em ăn đi xem có hợp khẩu vị không, ngon bằng em nấu không. Anh kéo ghế cho cô ngồi xuống, đưa một thịt súp lên miệng thổi thổi, rồi chìa ra trước mặt cô. Xem đã đủ tiêu chuẩn làm chồng em chưa? Thử bùi rối chưa ăn đã biết thử tiêu chuẩn rồi đấy. Cô ăn thịt súp anh đút, cảm nhận trong đó không chỉ có vị thơm của thức ăn, mà còn đượng vị của tình yêu. Đàn thư ăn ngon lành rồi đứng dậy dọn dẹp, Nhưng vị bác sĩ kia xô tay Để anh, em lại ghế sofa kiểm tra xem Đồ anh soạn đã đủ chưa Đồ bộ anh để ở ngăn ngoài Áo ấm ở ngăn giữa Ngăn phía trong anh để đồ dùng cá nhân Cùng một số thuốc cảm và tiêu hóa, giảm đau Anh sợ lên đó lạnh hơn Sẽ bị cảm hoặc đồ ăn không hợp với em À, có một bịch anh để phía ngoài là bánh quy và sữa Lỡ em không hợp đồ ăn Thì em lấy ăn nhé Thư ngạc nhiên rồi bỗng dưng hai dòng nước mắt lăn dài Trước hương mặt xinh đẹp Chỉ mấy tiếng đồng hồ từ tối qua tới giờ như Bảo Long đưa cô đi từ ngỡ ngàng này sang ngạc nhiên khác. Chưa bao giờ thư được một người đàn ông đối tốt như thế. Trước đây cô bị bố ghẻ lạnh. Tới khi ông ân hận nhận ra sai lầm cũng không chăm chút tỉ mỉ như thế này. Trước giờ người lo toan cho cô chỉ có mẹ, chị Linh và anh Trọng. Nhưng lúc này đây cô hiểu Bảo Long không chỉ bước vào cuộc đời với nhiều mảng tối sáng của cô mà anh thực sự đã đặt chân một cách vững chãi vào trái tim cô và ở lòng ngực trái Bằng lối cơ xử nhẹ nhàng và tinh tế Người đàn ông này đến với cô Quả đội ngẫu nhiên Và tình yêu của anh như một dòng nước ấm áp Nâng tâm hồn cô tới một khung trời mới Thế cô cứ đứng chăm chăm nhìn mình Nước mắt ngắn dài Bảo Long buông bắt đũa Bước lại lau những giọt nước mắt đang tuôn ra Từ đôi mắt to tròn của cô Lại mít ướt rồi Thế này sao anh nỡ để vợ đi đâu được thưa vui đầu vào ngực anh Em đã chuẩn bị ở phòng rồi mà Anh dậy lúc mấy giờ mà nấu cả súp gà lại còn chuẩn bị đồ cho em đấy. Cô vừa kể vừa xù xịt khiến Bảo Long cứ muốn ôm chặt lấy thân hình bé nhỏ. Thực ra tối qua khi em ngủ anh có trốn vợ dậy xíu xíu chuẩn bị đồ cho em nhưng sáng nay chỉ nấu súp thôi. Vợ đừng giận khi anh bỏ nhiệm vụ ôm em ngủ nhé. Đan thư ôm lấy anh. Giận gì? Tự nhiên làm người ta xúc động quá chừng. Bảo Long buông cô ra. Em lại xem có thiếu gì không? Cái túi ni lông anh để ở bàn là trái cây. Chắc là đủ cho em và các bạn ăn trên xe đấy. Đàn thư chẳng nói được gì nữa. Im lặng xem mọi thứ anh chuẩn bị cho cô. Mọi thứ đều mới tinh và đẹp nữa. Cô sụt sủi. Đủ hết rồi chồng ạ. Lần đầu tiên cô hỏi tiếng chồng mà không thấy ngụm. Cái tiếng ấy cũng khiến vị bác sĩ kia ngẩn ra mất mấy chút giây. Anh anh cháu rửa xong bát đĩa rồi bước lại. Này, Dương Đan Thư, em nói lại câu vừa rồi lần nữa đi. Thư giàu môi. Không. Đài chỉ phát một lần Bảo Long đài nghỉ Đi mà giờ Đài vẫn phát lại đấy thôi Trên youtube còn phát nhiều lần một chương trình mình yêu thích đấy Thư đoán đỏ mặt Người ta gọi bác sĩ già là chồng Được chưa Đôi môi mỏng của Long cong lên một đường tuyệt đẹp Được giờ em nghỉ ngơ một chút Rồi anh đưa em tới trường nhé Nhưng chỉ vài phút sau đó Thư hiểu rõ hơn hai từ nghỉ ngơi Của vị bác sĩ đẹp trai Trên chiếc ghế êm ái Anh luồn tay ra sau gái cô Quý mặt phủ môi mình lên môi cô Anh nhẹ nhàng nhấn nhá từng chút một Tựa như những nhà khảo củ Đang khám phá một món đồ quý giá Được để lại từ hàng ngàn năm trước Đàn thư thoải mái quẳng tay qua cổ anh mà đáp trà Mỗi một nụ hôn của Long Đều đưa đến cho cô một cảm giác mới lạ Cứ như những loại rượu khác nhau Về hương vị nhưng đều thơm ngon và thanh mát Cổ loạn trong mê đắm say sưa trong men tình Bảo Long chỉ buông thư khi đôi môi đã dưng lên Và cũng như những lần trước Anh lại mít nhẹ môi cô rồi mỉm cười. hôm bù 3 ngày nhé Đàn thương mít dài. Tham lam. Anh còn ôm hôn cô đủ kiểu với lý do lấy hơi vợ. Lát sợ ra đó đông người không cho ôm. thư cũng tranh thủ hít hà, mùi thơm trên cơ thể anh cho thỏa mong nhớ. Rồi mới cùng anh ra xe tới trường. Khi Bảo Long đưa cô tới, mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng. Các sinh viên tham gia chuyến tình nguyện đi trên hai chiếc xe khách cùng các thầy. Chỉ có một bích ngọc đi xe riêng.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 Trên phố lúc đó xuất hiện chiếc xe phân khối lớn theo sau ba chiếc ô tô phía trước Dũng chưa tiếp xúc và chưa rõ về Ngọc Nhưng anh nghĩ những cô gái trà xanh trà đỏ này quá phiền phức Người ta không yêu sao cứ phải tranh giành làm gì cho thiệt thân Anh ghét thậm tệ mấy cô tiểu thư ươn eo láng ngọc cành vàng Chưa kể đến việc người mà anh bảo vệ lúc này là Đan Thư em gái chị Linh và lại là một cô bé vô cùng dễ mến Trên xe ô tô thư vui vẻ hát hò cùng các bạn Sức trẻ của họ khiến xe đi đến đâu ồn ào đến đó Ai cũng phải ngước nhìn Hát mệt, Đan Thư lại chia trái cây mời thầy giáo Và các bạn cùng ăn Đến mấy bạn sợ mùi xăng Cũng hào hứng mà quên cả say xe Khung cảnh đồi núi bắt đầu hiện ra Huyện Z thực sự là vùng khó khăn Nằm ở phía tây thành phố C Nơi đây có tới hơn 20km đường núi Với những con dốc nghiêng 60 độ Bản làng nơi đây có khoảng 400 cư dân Là người dân tộc thiểu số May mắn là nhiều doanh nghiệp đã ưu ái cho những người dân nơi đây và mở đường ô tô cũng như xây dựng công trình thủy Điển, tránh cho bọn họ rơi vào thế cô lập trong mùa mưa bão. Những ngôi nhà trên triền núi hiện ra, mái nhà nơi đây đều được lợp bằng ván samu, một thứ ván gỗ có độ bền hàng trăm năm, không mối mọt lại còn giúp tránh côn trùng. Cảm giác hoang sơ vào cổ kính khiến các cô cậu sinh viên từ thành phố lên thấy thích thú. Vì là đường núi nên xe đi khá chậm, khi đến nơi đã gần trưa rồi. Sau mấy tiếng đùng hồ ngồi xe,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 Tối lại khi thấy cảnh này Chị quay ra hỏi bí thư đoàn trường Chỗ này không có nhà nghỉ riêng cho khách sao? Anh bí thư lắc đầu Không chị ạ, đây là một trong những vùng khó khăn nhất tỉnh Có đường ô tô đi lên là may mắn rồi Người dân còn nghèo Chỉ trụ sầu Ủy ban nhân dân xã Và trường học là chắc chắn thôi Họ đã chuẩn bị rất chu đáo cho đoàn mình rồi Ngọc cười Vâng ạ, em cũng thấy thế Em hỏi vui vậy thôi Mình đi tình nguyện có vài ba ngày Chứ họ sống ở đây cả đời mà Bí thư đoàn trường gật đầu, đúng rồi chị, chị quả là người có tâm. Biết Ngọc lại mỉm cười ra vẻ đồng cảm, cô đi lại chỗ thư đang cùng các bạn sắp xếp đồ dùng cá nhân. Đan thư, em ngồi xe có mệt không? Mấy người bạn của thư nhao nhao, nó không biết mệt đâu chị ơi, nó nhớ người yêu thôi chứ khỏe lắm. Cô đánh vào vai cô bạn vừa nói rồi quay sang Ngọc. Dạ không chị ạ, em đi nhiều nên quen rồi ạ. Đến bữa trưa, trong khi mọi người ăn uống vui vẻ thì Ngọc không hề đụng đũa. Chị ấy lấy lý do đi xe mệt nên vào nghỉ. Đàn Thư vội vào lấy bánh và sữa mời chị Ngọc, nhưng cô ấy lắp đầu. Cảm ơn em nhé, chị không quay mấy đồ này, lát chị uống hộp xâm nước là được. Không ăn thì thôi, đồ ăn bảo long chuẩn bị cho Thư, nghĩ chị ấy là chỗ quen biết lại từ thiện và đi cùng trường mình, nên Thư chia sẻ thôi nhé, chứ Thư đâu ưa kiểu người đóng đành. Cô vui vẻ quay ra ăn cùng mọi người. Dù dân ở đây còn nhiều, nhưng đoàn của trường Thư được tiếp đại rất chu đáo, khiến các cô cậu sinh viên phần trần lắm. Vì ở đây là vùng núi, nên rất hiền giáo viên nữ đưa con chữ về cho dân bản. Cho nên thấy những nữ sinh, người dân ở nơi đây vui lắm, cứ như họ đang đón nhận một món quà quý giá từ miền xuôi vậy. Ăn trưa xong, các bạn về phòng nghỉ ngơi, đang thư tranh thủ ra ngoài bắt sóng điện thoại để gọi về cho anh chị và bảo Long Giờ mãi chiếc điện thoại lên cao mà chẳng có cột sóng nào, cô để ý phía sau trụ sầu y ban có một cái cây cao to giả cội lắm Trèo lên đó chắc có sóng Leo trèo là nghề của Thư mà Ở quê cô cây cối mảnh khảnh hơn nhiều Mà Thư còn trèo thoan thoát huống hồ cây vững chạy thế này Nói là làm Đan Thư vội leo lên và quả là bắt được sóng điện thoại Cô vui như với đứt vàng Vội bấm gọi cho chị Linh Trúc Linh vừa cho bơ và bắp ngủ xong Thấy cuộc gọi của em gái thì vội vàng nghe máy Bé Thư tới nơi chưa Mệt không Đan Thư nhuền cười Chị hai em khỏe xem mà Em gọi cho anh chị yên tâm, chắc xong không ổn định đâu ạ, em leo lên cây nói chuyện với chị đấy. Chúc Linh lo lắng, cẩn thận đấy, trên đó vùng núi, không như đồng bằng quê mình đâu em. Đàn thư ngồi chẹm chẹm trên một cành cây lớn và nói, Dạ, em biết rồi, em sợ chị lo nên gọi đã. Của gọi bị gián đoạn bởi mấy âm thanh rè rè, Ninh thư đánh tắt máy rồi mấy phút sau gọi lại. Chị Linh dặn dò cô và nhắc nửa thư, nếu có sóng thì gọi cho Bảo Long yên tâm, rồi dục em đi nghỉ ngơi. Đan Thư dạ dạ vâng vân rồi tạm biệt chị. Lúc này cô mới để ý điện thoại có rất nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của Bảo Long, nên liền gọi lại. Phía bên kia nhanh chóng nghe máy. Vợ, em ổn không? Đan Thư cười. Em ổn ạ. Mày báo tin nhắn và cuộc gọi nhỡ quá trời luôn. Long thở vào. Em đừng nói đang leo cây bắt sóng nha. Thư gật đầu. Chuẩn luôn ạ. Ở phía dưới không có sóng anh ạ. Long nói nhanh. Em cẩn thận, trên đó địa hình dốc. Lại có nhiều chỗ vát như vực Chứ không bằng phẳng như dưới xuôi đâu Thư lắc đầu Em không sao đâu, leo trèo là nghề của vợ anh Chồng yên tâm đi Bảo Long vừa dào bước đi vừa nói Em nhớ ăn uống nhé Đồ gì chưa bao giờ ăn thì tốt nhất không đụng vào nghe chưa Giờ anh có ca mũ Xong việc sẽ nhắn tin cho em nhé Buổi tối không được leo cây đâu đấy Yêu em Đàn thư dạ dõ to rồi dặn anh giữ sức khỏe và tắt máy Tới lúc này thư mới nhìn xuống dưới Eo ơi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 Lối đi lại toàn đường đất nên tiến độ khá chậm đi sâu vào trong Mới thấy hết cái cay cực của người dân nơi đây Những đứa trẻ đen nhèm Xóa mùa thu ở vùng núi không xe xe như dưới xuôi Mà thổi tốc từng cơn lạnh Vậy mà các bé chỉ phong phanh chiếc áo mỏng manh Ánh mắt ngơ ngác nhìn mọi người trong đoàn Trên lưng những đứa bé tầm 6-7 tuổi Là những chiếc hùi Như mang cả vất vả cơ cực Đè lên đôi bai bé nhỏ Thưa nghe anh Bí Thư đoàn trưởng kể rằng ở vùng này, những đứa trẻ như thế đã là trụ cột của gia đình nên chỉ quanh quần ở nhà không đi học. Lên 8 tuổi, nhiều bé đã là lao động chính khi ngày ngày theo cha mẹ lên nương dãy. Bé nào đi học còn dẫn theo em nhỏ tới lớp vừa học vừa trông em bởi bố mẹ đi rừng. Thưa nhớ ngày con bé mẹ đã dặn chị em Thư dù khẩu mấy nghèo mấy cũng phải bám lấy trường lớp phải học mới thoát nghèo. Giờ nhìn những đứa trẻ nơi đây lòng cô giấy lên bao nội xót ra Đêm cuối cùng ở huyện Z, công việc phát quần áo và xích vở cho năm học mới đã xong xuôi. Sáng ngày mai, Thư sẽ trao học bổng cho một số bạn nhỏ khó khăn nhưng ham học. Cô cũng vận động mọi người được một chút ít cho năm gia đình nghèo nhất Bản Cô thấy nhẹ nhõm khi giúp được phần nào cho họ bớt cơ cực. Sắp xa nơi này sau hai ngày ngắn ngủi, Thư và các bạn thấy bùi ngủi. Có lẽ những vất vả của bà con nơi đây đã khiến các cô cậu sinh viên thấy đau lòng. Đủ để thấy mình còn may mắn hơn vô số người trong cuộc đời này. Những lần đi phát quà sâu trong bản, chị Ngọc chỉ cùng đoàn đi buổi đầu tiên, những hôm sau đó chị ấy ở lại ủy ban xã để trò chuyện tìm hiểu về tiềm năng phát triển kinh tế ở vùng này. Thư cũng chỉ nghe các thầy nói chuyện vậy, chứ không bận tâm lắm. Tối hôm ấy, cô thế hồi hộp lắm, một phần vì sắp xa nơi này, một phần vì chuẩn bị về lại thành phố với mọi người. Hai ngày qua cô chỉ tranh thủ buổi trưa leo lên cây nhắn tin với chị và Bảo Long, vì số lượng công việc nhiều, tối về mệt nhưng vẫn tổ chức các hoạt động hát hò. Kiểm tra mọi thứ cho lần phát quà tiếp theo Rồi mới đi ngủ Khi mọi người chuẩn bị đi ngủ Thư để ý không thấy chị Ngọc đâu cả Đây là công việc mỗi tối của cô Vì Thư phụ trách phòng sinh viện nữ Chị Ngọc nằm ở phòng này Cô vội chạy sang gọi anh Bí Thư đoàn trường Anh Phúc ơi, chị Bích Ngọc đi đâu rồi ạ Anh Phúc nhìn quanh Ở sân ủy ban chỉ có một bóng đèn lớn Phủ ánh sáng trong khu vực sân thôi Anh nói Hay là cô ấy đi vệ sinh Thư lắc đầu, em cũng không rõ ạ Ban này em và các bạn bệnh kiểm tra lại quà Để sáng mai phát học bổng Và tranh thủ soạn đồ dùng cá nhân Để mai đoàn về thành phố Nên em cũng không để ý Hay anh em mình lấy đèn pin đi kiểm tra xem Em sẽ ra khu vực nhà vệ sinh và phía sau Còn anh đi phía trước này Vì nơi này có mấy chỗ dốc lắm Lỡ chị ấy Dù không ưa chị Ngọc Nhưng nhiệm vụ của Thư vẫn là kiểm soát công việc Chị ấy lại còn là khách Và nhà tài trợ cho trường cô Anh Phúc nghe Thư nói vậy cũng đồng tình Rồi gọi thêm các sinh viên nam cầm đèn pin chia nhau đi tìm. Thư và mấy bạn nữa ra tìm ở khu vực nhà vệ sinh và phía sau ủy ban. Ngó không thấy Ngọc trong khu vệ sinh, Thư lại tiếp tục tìm xung quanh mấy cây to gần ủy ban. Đang cắm mắt nhìn theo ánh quét của đèn pin, cô chợt nghe tiếng sột soạt như ai giẫm lên lá khô. Thư đảo mắt một vòng rồi đi theo hướng đó. "Chị Ngọc ơi." Bỗng cô nghe thấy một âm thanh yếu ớt. "Chị ở đây." Thư vội chạy lại phía phát ra tiếng nói. Và háo hốc nghiệm khi thấy Bích Ngọc đang trời với ngay con dốc dưới gốc cây to mà Thư hay leo lên bắt sóng điện thoại. Thư biết con dốc này, nó gần như là sự đứng ngay dưới gốc cây, buổi tối lại trông hun hút rất đáng sợ. Vì chị Ngọc mặc áo sáng màu nên Thư dễ dàng phát hiện ra. Thư, cứu, cứu, cứu chị. Một tay Bích Ngọc bám lấy chiếc dễ cây to, một tay bấu chặt vào hòn đá nhọn trịa ra từ con dốc. Thư biết Ngọc là tiểu Thư lá ngọc cành vàng, chắc chắn sẽ vô cùng sợ hãi. Cô gọi lớn. Anh Phúc ơi, chị Ngọc bị trượt xuống vực. Rồi Thư nói vọng xuống. Chị giữ chắc nhé. Bích Ngọc như bất động, không dám nhông nhích. Chỉ một viên đất rơi xuống cũng khiến cô hoảng hồn như mình sắp bị rơi xuống hố sâu đen hoắm kia. Đúng lúc đó Thư thấy một bóng đen lao xuống. Cô chỉ kịp nghe một tiếng Phật, một móc sắt được móc vào cảnh thấp nhất của cây rồi bóng đen ấy đua xuống. Anh ta đứng trên một mòm đá nhỏ chê ra từ con dốc với tay buộc dây thường lớn kéo lên. Anh Phúc và mọi người chạy đến ra sức kéo ngọc lên. Cô ấy cũng bám chặt vào sợi dây mà lên. Người áo đen vẫn đứng treo leo trên mỏm đá, rồi bấu vào mấy hòn đá lớn, chia ra nhọn hoắt, và như một người leo núi điệu nghệ, từ từ leo lên. Ở phía trên, sau khi kéo được ngọc, anh Phúc lại thả sợi dây thừng xuống để người kia bám vào. Thân thủ người này rất linh hoạt, nên anh ta bám vào sợi dây, chân đạp vào con dốc mà lên. Khi anh ta lên tới nơi, thư chố mắt khi đèn dọi Anh Dũng, sao anh lại ở đây? Dũng cười, anh đi phượt Tình cờ qua đây thấy ai giống em Nên chạy lại thử xem Ai ngờ là em thật Bích Ngọc cảm ơn mọi người Rồi đi cài nhắc lại phía Thư Cầm lấy tay cô Thư, nếu không có em, chắc chị chết rồi Thư lắc đầu, không đâu ạ Là mọi người giúp chị mà Dũng lầm bẩm cô hết chỗ chơi rồi hay sao Mà trời tối đen như mực còn mò ra đây Đúng lúc đó anh Phúc nói Mày có anh bạn kia Rồi thật đấy Thôi mọi người về nghỉ đi Cũng đúng phút giây đó Ngọc nhích môi cười rồi nói thật khẽ đủ cho Thư nghe Thư chào nhé Rồi bàn tay Ngọc đang nắm tay Thư giật mạnh Thư còn chưa kịp định hình Đã cảm thấy thân mình ngã ra sau Và rơ tự do xuống con dốc phía dưới Anh Phúc và mọi người Vừa quay lưng chưa kịp vào trong Đã nghe thấy rũng hét lên thất thanh Thư Ngọc cũng gào lên Thư trời ơi Thư rơi rồi Mọi người chưa kịp chạy lại thì đã thấy Dũng đu dây lao xuống. Sau giây phút bất ngờ vì bị xô ngã, Thư vẫn đủ tỉnh táo và ra sức vẫy đạp tay chân, bởi cô biết xung quanh có rất nhiều bụi lút rút và dễ những cây củ thụ già chia ra. Cuối cùng tay cô cũng vớ được bụi cây, có lá dài và khá cứng. Thư ra sức túng lấy bụi cây và chân đạp vào một phiền đá nhỏ chia ra. Cô không rõ mình đang đứng chỗ nào, xa phía trên bao nhiêu, vì xung quanh tố đen như mực. Thư biết sẽ chẳng trụ được bao lâu với bụi cây này Chỉ mấy giây sau, cô thấy một bóng đen lao xuống và những ánh đèn pin loa loa phía trên cùng những chiếc bóng đèn treo lên đầu người đó. Thư hét lên. Anh Dũng, em ở đây. Dũng lia bóng đèn được treo trên đầu, về phía Thư rồi đu dây qua. Anh đạp chân vào con sóc và xác định chỗ bám gần Thư nhất. Bình tĩnh, anh đây. Thư bám chặt vào bụi cây, Dũng tiếp cận cô rồi lấy một sợi dây thừng khác được dắt sau lưng buộc ngang hông Thư. Nhưng cũng đúng lúc đó, khi Dũng định hết mọi người kéo Thư lên. Thì cô bỗng cảm thấy tay phải nhói lên Qua ánh sáng từ đèn cổ dũng Thư kinh hãi khi đập vào mắt mình là một con rắn Gạt bay sợ hãi Thư buông tay trái và túm lấy đầu con rắn rất ra Con rắn to Cắn phập vào tay Thư bất ngờ Khi bị cô kéo ngóc đầu lên Dũng nhanh như cắt cần giao lia một đường Cả thân hình con rắn ỏn mạnh một cái Rồi rơi xuống vực Riêng phần đầu vẫn ở trên tay Thư Dũng với tay lấy đầu rắn nhìn rồi thở vào Rắn hổ Châu May quá lành tính Anh dắt dao vào lưng rồi xé mất mảnh áo băng tay Thư lại, đòn lấy cái đầu rắn trỏng trơ rồi hướng ánh mắt lên trên hô to. Kéo lên. Thư được kéo lên và Dũng cũng leo lên. Bà nãy vì sợ Thư rơi xuống sâu nên anh dùng hai móc sắt và hai sợi dây thường. Dưới ánh đèn pin, Dũng nhận định đây là rắn hổ Châu một loài rắn không có nọc độc, thường ăn chuột, thằn lằn. Tuy nhiên, để đảm bảo chắc chắn, anh cầm đầu rắn đưa lên để người dân nơi đây và bác sĩ kiểm tra. Lên đến nơi, dụng ném cái đầu rắn xuống đất Khiêm mấy sinh viên kinh sợ Thư bị rắn cắn Tôi nghĩ là rắn hổ Châu Không biết có đúng không Giờ cần đưa cô ấy về thành phố gấp Rồi anh quay sang Thư Em không dịch chuyển nhiều Thả thọng tay xuống Nếu là rắn độc thì độc độc sẽ không lan ra Thư vẫn tỉnh táo Cô cũng biết khá nhiều về các loại rắn Và cảm nhận đây không phải là rắn độc Vì ủy ban xã không xa đồn biên phòng là bao Nên chỉ một lát sau Mấy anh bộ đội biên phòng chạy tới Họ nhìn cái đầu rắn và nói Đúng rồi, rắn hổ Châu Dũng nói nhanh Tôi cần nhờ vài đồng chí đưa Thư ra đường lớn Vì tôi đi mô tô nên chở cô ấy không ổn ra tới đó sẽ có người của tôi đưa cô ấy tới bệnh viện Ngọc bấy giờ mới bước lại đưa tay định nắm tay Thư Nhưng bàn tay cô ấy vừa rơ lên không chung Thì đã bị Dũng gạt phát ra <cười> Tránh ra Thư thấy mình vẫn tỉnh Đi nói Chắc là rắn lành nên em thấy vẫn ổn ạ Hay là để em ngồi mô tô đi ạ Dũng lắc đầu Không được, nguy hiểm lắm Rồi anh nhảy lên một cành cây cao Tìm được sóng điện thoại và nói rõ Lương đưa ô tô đi về phía tây bắc Thành phố C, đường lên huyện Z Đàn thư bị rơi xuống vực và bị săn cắn Nói xong anh nhảy xuống Vừa hai xe của bộ đội biên phòng tới Dũng đi mô tô trước Chiếc xe của đội biên phòng lao vút trong màn đêm Theo hướng thành phố C Mọi người trong đoàn rất lo lắng Dù cô đã trấn an rằng mình không sao Tại thành phố C Lương sau khi nhận điện thoại của Dũng Thì cùng hai anh em nữa Làm vút xe về hướng huyện Z Anh chưa báo vội cho bà Trọng Mà đi đón thư trước Đi được hơn 50 cây số luôn nhận được cuộc gọi Dũng Báo địa điểm đón thư Tới nơi anh thấy đan thư vẫn tỉnh táo Cô cảm ơn các chiến sĩ bộ đội biên phòng Rồi nhanh chân lên xe luôn Về bệnh viện thiên Vĩ trong đêm Vì trường hợp cấp bách đường đêm lại vắng vẻ Nên từ huyện Z về thành phố Chỉ mất khoảng 1 tiếng rưỡi Chứ không tới 3 tiếng như lúc đi Khi Thư đã lên xe, Dũng bấm máy gọi Bảo Long Thấy cuộc gọi lúc nửa đêm của Dũng Lòng vội vã nghe máy Dũng, có chuyện gì với Thư rồi? Dũng nói nhanh Anh Long, Thư bị ngã xuống vực Bị sắn hổ châu cắn Em và Lương đang đưa đến chỗ anh Lòng nắm chặt tay Nhưng gân xanh nổ lên thấy rõ Tôi và Vĩ đang trực ở bệnh viện rồi Khi Đan Thư được đưa tới bệnh viện Thiên Vĩ Đã một giờ sáng Bảo Long đi đi lại lại trước cổng chờ cô Vừa thấy xe của Lương và Dũng Anh vội bước lại Đan thư hơi xanh nhưng vẫn tỉnh Bảo Long đừng lo em không sao đâu Bảo Long bế bổng cô Đặt lên băng ca và cùng các bác sĩ Để cô vào phòng cấp cứu Thiên Vĩ giữ tay anh Cậu ở ngoài để tôi Long gật đầu anh biết nguyên tắc của Vĩ Luôn đặt tính mạng bệnh nhân lên trên hết Anh sợ Long không đủ bình tĩnh để cấp cứu cho thư Ngồi im như pho tượng trên băng ghế chở lòng anh như lửa đốt Long ngừng đôi mắt đỏ ngầu lên nhìn dũng Xảy ra chuyện gì Dũng từ tốn kể lại và cúi đầu Em xin lỗi, em đã không bảo vệ được cho thư Từ khi thư rơi xuống vực Dũng vô cùng hoảng hốt và lo lắng Không chỉ vì lời hứa với Long Mà còn vì sự cảm mến anh dành cho đan thư Khi biết cô ổn Và con rắn kia lành tính Anh mới thở vào nhẹ nhõm Long nghe Dũng kể xong thì lắc đầu Không phải lỗi của cậu Đầu rắn có mang về không Dũng gật đầu Dạ có ạ Các anh bộ đội biên phòng cũng nói là rắn hổ châu Bạn nãy em có đưa cho một anh bác sĩ rồi ạ. Và cái cô kia ác thật, Thư đã cứu cô ta một mạng, vậy mà em lơ là mấy giây đã giở trò rồi. Lúc đó không bật lo cho Thư, chắc em đào con kia xuống vực luôn quá. Lòng dây dây thài dương, là tại anh, vì yêu anh mà Thư mới phải chịu những chuyện như vậy. Anh đã hứa với ba trọng và với chính mình rằng sẽ không để bất kỳ ai làm tổn thương cô gái bé nhỏ ấy. Vậy mà cuối cùng cô vẫn bị hại. Điều gì xảy ra nếu đó là rắn hổ mang? Có lẽ ba bậc cô trong vòng tay mình Thì không phải là cách tốt nhất Vì thư không thuộc tiếp người thích sợ dẫm vào người khác Để cô không bị tổn thương Thì chỉ còn cách tiêu diệt kẻ gây ra thương tồn Tuy nhiên với Ngọc Dù chỉ là công ty con của tập đoàn Hoàng gia Nhưng gia đình cô ấy với nhà họ Hoàng Lại có mối thâm tình với những ân nghĩa trong quá khứ Và lại sự việc này chưa đủ bằng chứng để tiêu diệt Nhưng chắc chắn anh sẽ cho cô ta một bài học Để biết rằng không phải muốn qua mặt ai cũng được Vì Một lát sau cửa phòng cấp cứu bất mở Thiên vị bước ra lòng lao lại Vĩ Vị chủ tịch vỗ vai anh Không sao đâu Chỉ dạn xương chân Tôi nghĩ là do quá trình va đập May mắn là không phải rắn độc Nhưng tôi đã cho dùng huyết thanh kháng nóc rắn đặc hiệu cho thư Giờ chỉ cần nghỉ ngơi thôi Xương đó không cần bó bột Ít vận động và dùng thuốc sẽ khỏi Bảo Long thở vào một cái Rồi theo các bác sĩ đưa thư về phòng VIP Có lẽ do mệt sau một ngày làm việc Và đêm lại ngồi ô tô một chặng dài Nghe cô ngủ tiếp đi Long cầm lấy bàn tay cô, nhẹ giọng Vợ, anh xin lỗi em 6 giờ sáng Đan Thư lờ mờ tỉnh dậy Mùi thuốc sát trùng sộc thẳng vào mũi Khiến cô nhíu mày cảm giác cả cơ thể đau nhức Thư mở mắt, đào mắt một phòng Thư biết đây là bệnh viện Vậy là cô vẫn còn sống Nhìn cánh tay được băng bó cẩn thận Những giọt nước đang được truyền vào người mình Thư đưa mắt sang bên cạnh Bảo Long đang nằm ngủ gục ngay cạnh tay cô Có lẽ cả đêm anh đã thức rồi Thư lặng ngắm khuôn mặt đẹp trai như tạc ấy mà lòng xót xa. Vì cô không cẩn thận mà anh vất vả rồi. Dường như cảm nhận được điều gì đó bảo Long mở mắt. Thấy Đan Thư đang nhìn mình, anh ngồi hẳn dậy. Vợ, em đau ở đâu? Thư lóc đầu cười. Không ạ, em khỏe mà. Xin lỗi vì đã làm anh mất ngủ. Long nhẹ vút mái tóc cô. Đồ ngốc, em có làm sao thì anh sống sao nổi chứ mất ngủ thôi à? Chắc anh không dám cho em đi tình nguyện ở nơi xa nữa. Thư cười. Em ủn rồi mà, lúc đầu thì rắn hơi hoảng Nhưng sau đó sợ bị cắn sâu Nên em lại cố rớt ra Bảo Long gật đầu Ừ, vợ anh giỏi lắm, dám rớt cả đầu rắn cơ mà Xương chân em bị dạn Nhưng cần nghỉ ngơi một thời gian, rõ chưa Từ mai em chuyển về chung cư đi Thử lắp đầu ngoài ngoại Không sao đâu anh, em xin nghỉ ít ngày là được Ở dạy trọ có mấy bạn sinh viên Có gì em nhờ Chứ anh nhiều việc thế, lo cho em sẽ mệt đấy Bảo Long cầm tay cô Đưa lên miệng mình Không, anh sẽ thuê người chăm em Thư vẫn một mực từ chối Không cần thật mà anh Anh biết cô ngại giờ anh vất vả nên lại nói Nếu em không qua chung cư thì qua nhà anh rể nhé Bên đó có chị Linh Nên em sẽ đỡ buồn hơn Lại có bác giúp việc nữa Rồi từng ngày anh sẽ qua đó Bảo Long vừa nói tới đó thì cửa phòng bật mở Bà Trọng nhanh chân bước vào Thư, em sao rồi Nhìn thấy Long, anh rể đan thư hỏi Có chuyện gì Long kể lại tình hình của Thư Trọng thở vào May mà không sao Mai ra viện ghé qua nhà anh chị ở một thời gian nha em Bảo Long quay sang Thư Đấy anh rể cũng nói như anh đấy thôi Em qua đó hoặc về chung cư Chứ không được ở phòng trọ đâu Thư gật đầu Dạ em sẽ qua nhà anh chị ạ Bà Trọng ở lại một chút Rồi quay lại công việc Bảo Long cũng đút chào cho cô xong liền kêu hai nữ y tá tới chăm cô rồi đi làm Chiều hôm đó Thư đang ăn xong và nằm lướt facebook Thì nghe tiếng gõ cửa Ai thế nhỉ Nếu là Bảo Long thì anh ấy đã tự vào rồi Và lại Bảo Long đang bận ca mổ từ sáng tới giờ Chắc chưa xong Cô nói vọng ra Mời vào Cửa mở người bước vào khiến cô hơi ngạc nhiên Bích Ngọc Thư em sao rồi chị xin lỗi em là tại chị Thư giải hiệu cho hai y tá ra ngoài Vì cô không muốn họ xem mấy màn kịch này Cô lắc đầu Không sao ạ em ổn Ngọc phân bua, lúc đó chị định kéo tay em vào ngủ mà chẳng hiểu sao lại run dẩy nên lỗ tay. Chị ấy vừa nói, vừa nắm lấy tay thư nhưng cô lại rụt tay về và chỉ vào bộ sofa. Chị ngồi chơi ạ, em phải nằm một chỗ nhưng không qua đó được. Bích Ngọc kéo ghế lại ngồi sát giường. Không cần đâu, chị ngồi cạnh em một chút, tối qua nhìn con rắn mà chết khiếp. Thư cười, rắn lành mà chị, có những con vật trông đáng sợ nhưng lại hiền, còn có nhiều người trông hiền mà lại rất đáng sợ. Bích Ngọc nhíu mày Em nói chị sao Thư Chị thề là chị không hề cố ý Thư nhuền cười Ấy em đắng ngoài đời Chứ có nói gì ai đâu chị Tình em nghĩ gì nói đấy Chị đừng suy nghĩ Vừa hay cửa phòng lại mở ra Bảo Long bước vào Thấy Ngọc ánh mắt Long lé lên những tiền lạnh khóc Đến đây làm gì Ra ngoài Ngọc bước sát lại người anh Anh Long em xin lỗi Em lo cho Thư nên vội vàng tới đây Bảo Long nhắc lại Vội tôi khỏe ra ngoài Nhìn ánh mắt của Long, Bích Ngọc không dám nói thêm câu gì Cô ta cầm túi sách đi ra cửa Đến cửa, Ngọc nhìn Long Anh bảo Long, em thề là em không cố ý Thưa cứu em, sao em nữa Bảo Long bước hẳn ra ngoài Ghé sát mặt Ngọc rằn từng tiếng Một con rắn độc như cô Thân thủ linh hoạt như cô Mà dễ dàng rơi xuống vực vào lúc gần nửa đêm sao Cô qua mắt được Thư và mọi người Chứ đừng hòng qua mặt được Bảo Long này Tôi đang còn im Thì cô nên câm cái miệng lại Đừng để tôi sới tung mọi chuyện lên. Với tôi, ai đụng đến một móng tay của Thư? Kẻ đó xác định mất cả cánh tay. Cút. Bích Ngọc chân chân nhìn Long, mấy giây sau một giọt nước mắt lan dài trên gò má. Bảo Long, anh quên rằng chúng ta đã có một tuổi thơ êm đềm bên nhau sao? Anh quên rằng, khi bố mẹ anh bài kiếm tiền, anh không có bạn. Ai là người đã giúp anh bớt cô đơn rồi sao? Anh quên rằng anh nói sẽ lấy một người vợ tốt, giúp anh chia sẻ buồn vui sao? lòng lạnh giọng Tôi không quên, và người tôi chọn vừa bị cô xô xuống vực tối qua đang nằm trong kia. Đích Ngọc nước nở, vậy những gì em làm cho anh không đáng để có tình yêu của anh sao? Bao năm qua em vẫn chăm chỉ làm việc, làm mọi thứ tốt nhất cho Hoàng gia và chờ anh. Lòng nhét môi, cô làm điều tốt cho Hoàng gia hay để củng cố địa vị cho gia đình cô? Sự nỗ lực vì mục đích chung và cái việc bằng mọi giá phục vụ cho lợi ích cá nhân, nó gần nhau lắm, và nhiều kẻ ngốc nghếch lại cự nghĩ nó là một. Ngọc lắc đầu, em không cam tâm, anh tưởng em không biết chuyện anh đưa cô ta về ra mắt sao. Bàn Thư là em vợ của Trương Bà Trọng, bạn thân của anh ở Pháp. Cô ấy được anh thuê về ra mắt gia đình, để tránh việc đính hôn với em, đúng không Long? Bảo Long bật cười, thứ nhất, cô nên đủ thông minh để tự hỏi bản thân xem vì sao đến mặt cô tôi cũng không muốn nhìn. Thứ hai, cô có muốn xem tôi và Thư yêu dạ hay thật không? Ngọc nhách môi, Bảo Long, anh quên rằng em tinh tế từ nhỏ ư Cái nụ hôn của anh trước mặt mọi người Để che mắt báo chí Chứ không qua mặt được em đâu Em biết một người phụ nữ tốt cần sự hy sinh Em tin là anh chỉ đang xe nắng nhất thời Vì đan thư trẻ hơn em Kiểu như là một món ăn lạ thôi Nhưng em chấp nhận mấy năm trời em vẫn đợi được cơ mà Bảo Long thở ơ đáp Tùy cô Chờ đợi là việc của cô Tôi không quan tâm Nhưng từ giờ tôi cấm cô đến mảng tới gần thư của tôi Cô biết rõ tính của tôi rồi đấy Không nói hai lời Và tốt nhất đừng chọc tức tôi Hậu quả khó lường đấy Long nói xong thì quay lưng bước vào trong Để lại bích ngọc cùng ánh mắt giận dữ Cô ta quay ngoắt ra ngoài Nghẹn mạnh gót giày và nghiến răng Bảo Long, anh nghĩ có thể thoát khỏi em ư Mơ đi Mở cửa vào trong Long thấy đan thư vẫn đang ngồi lướt facebook Em đói không vợ Cô nhuền cười Dạ không, bà nãy em ăn no lắm luôn ạ Long vừa lấy lọ thuốc Và xoa xoa trộn dạng xương cho cô Chẳng hiểu tay bác sĩ làm bằng gì Mà xoa đến đâu thấy mắt dựa đến đó Thích làm luôn ý Thưa ngó xuống bàn tay anh Uầy, bác sĩ xoa có khác, dễ chịu hẳn Bảo Long mỉm cười Dắt mấy sợi tóc lòa xòa của cô vào mang tay Người ta bỏ cả trái tim yêu thương vào đây mà Thế nhưng ai kia vẫn sáng mắt vào điện thoại Thư lườm anh Ừ, chờ chồng nói chuyện về đối tượng hứa hôn lâu quá Lướt facebook kiếm anh nào ngon dai tán chơi Bảo Long giả bộ chừng mắt Vợ dám không? Thư cong cứng. Dám chứ sợ gì? Làm được gì nào? Bảo Long xoa bóp chân cho cô xong, cất lọ thuốc và đặt điện thoại của Thư qua một bên. Sọ nói chầm khẳng, mang hơi thở quyến rũ, phả vào tay cô. Muốn anh biết làm được gì phải không? Em đang dâng ngủ đến tận miệng của một con hồ nhịn đói ba ngày đấy. Đàn Thư nóng gian mặt, ngượng nhịu. Em nói gì? Quên mất tiêu rồi. Long ghé sát môi cô. Vợ quên, nhưng anh nhớ. Lời vừa giất Anh tách nhẹ làm môi cô Những nhớ nhung như đang lan tỏa trong từng tế bào của cả hai Khiến thư không thể nào chống cự Cô thoải mái vòng tay qua cổ anh mà đáp trả Hương vị của nụ hôn lần này Là một hơi rượu mạnh Cả hai dây dưa cuốn quyết không rời Thư vội vàng đẩy anh ra Này đang ở bệnh viện đấy Bảo Long cười Anh khóa cửa rồi thôi lướt anh Người ta đang là bệnh nhân đấy Bảo Long cúi xuống miết môi cô Ánh mắt xin mê nhìn Thư, âm thanh khản khản đầy mê hoặc vang lên. Anh đang điều trị cho bệnh nhân mà. Thư Nguyễn Anh, chữa gì, hành người ta thì có. Bảo Long chạm vào mũi cô. Chưa hành nhé, anh mà hành thì em tơi tả, chưa đang im vị thế này à? Thư ôm lấy cổ anh. Anh tham lam vừa thôi, bảo em nghỉ ngơi mà thế à Bảo Long nhẹ vuốt tóc cô, anh ngồi hẳn lên chiếc sừng rộng trong phòng VIP, rồi đỡ cô nằm lên tay mình. Anh chạm nhẹ vào bà Thư. Vợ, anh xin lỗi em Anh không nghĩ sự việc đó lại xảy ra Thư lắc đầu Không sao mà anh, em ổn rồi mà Ánh mắt long lóe lên những tia xót xa Thư cảm mạnh mẽ, anh lại cảm thấy xen dứt Nếu cô yếu đuối để anh chở che Có lẽ là anh sẽ đỡ xót hơn Chính vì Thư mạnh mẽ Khiến anh có cảm giác cô luôn phải gồng mình Để chống trọi với mọi thứ Anh muốn thay cô chống đỡ Thay cô gồng gánh để đôi vai bé nhỏ kia nhẹ bớt đi Tuổi thơ của cô đã chịu đựng quá nhiều rồi Giờ anh không muốn cô phải chịu bất kỳ điều gì nữa. Thấy Bảo Long trầm ngâm, đan thư mề nhau. Này, bác sĩ, anh đang nằm cặng em mà nghĩ tới cô nào hả? Long nháy mắt, ừ, thư véo nhẹ vào hông anh. Bác sĩ, anh dám. Bảo Long ôm lấy cô. Anh đùa thôi, đên rắn em có không sợ thì Bảo Long này có ba đầu xó tay cũng không dám. Và lại tim anh, môi em đã tròn hết khoang tim rồi, không đặt được ai vào nữa đâu. Để anh ôm em ngủ. Thư tàn hít hào mùi hương đặc trưng của anh Mùi nước hoa nam tính hỏa lẫn mùi thuốc sát trùng thật đặc biệt Giờ thì Thư đã hiểu vì sao Chị Linh lại bảo rằng yêu bác sĩ Mới thấy mùi thuốc sát trùng đáng yêu như thế nào Trong phòng ngực ấm Đan Thư ngủ ngon lành Đến khi tỉnh dậy đã là 3 giờ chiều Bảo Long đã rời đi từ bao giờ Thế nhưng mùi hương đặc biệt ấy Vẫn như còn ở đâu đây Chẳng hiểu thuốc Bảo Long đưa cho cô là loại gì Mà anh và các cô y tá mới xoa một mũi Thư đã thấy chân nhẹ nhõm hơn hẳn Có lẽ trong đó có cả tình yêu của anh chàng bác sĩ đẹp trai kia nữa Thư tự ngủ như vậy Vì cơ thể Thư dèo dài Nhưng chỉ hai ngày sau cô được ra viện để về nhà Tiếp tục nghỉ ngơi Bảo Long chờ cô đến biệt thự Rose Trúc Linh đã đợi sẵn ở cổng Bế Thư để anh Long dìu nhé Đừng tự đi để xương ổn định đã Thư chưa kịp nói gì Vì bác sĩ kia đã bế bổng cô lên Khiến Thư bối rối Anh dìu được rồi Bảo Long cười Bác sĩ phải biết điều gì tốt nhất cho bệnh nhân Yên nào Trúc Linh bật cười Đúng đấy, tranh thủ tận hưởng đi em Anh đặt Thư vào một căn phòng gọn gàng sạch sẽ Dành cho khách Bà Vú hỏi nhỏ Cô Thư thấy sao rồi Đôi hầm dẫn cháo rồi, cô ăn nhé Thư lắc đầu Dạ chơi cần đâu Vú ơi Lắc con ăn cũng được Con cảm ơn Vú ạ Tối hôm ấy đã hơn 9 giờ Mà Bảo Long vẫn loay hoay trong phòng Thư Bà Trọng cười Này, bệnh nhân có muốn bác sĩ chăm sóc đặc biệt suốt đêm không? Biết thượng này còn nhiều phòng trong lắm Bảo Long ô nhu nhìn Thư Anh ở lại nhé Thư xua tay Em khỏe xe mà anh Ở đây đâu thiếu người Anh về nghỉ đi Tối qua anh thức rồi còn gì Với lúc đó điện thoại của Long vang lên Là Thiên Vĩ Vĩ sao vậy Phía bên kia Thiên Vĩ nói nhanh Cậu tới bệnh viện đi Có một vụ tai nạn nghiêm trọng Có hai người cần phẫu thuật Tôi một ca rồi Đang chụp CT 15 phút nữa nhé Họ nhờ đích thân cậu mù Bảo Long gật đầu Ok tôi đến ngay Anh tắt máy và quay sang thư Vợ nghỉ nhé anh tới bệnh viện có ca mổ Đàn thư dục anh Anh đi cả bệnh nhân chờ đi cẩn thật đấy Anh thơm nhẹ lên chán cô rồi quay ra Em nhờ anh chị nhé Trúc Linh tùng tìm à, Bơ bắp ơi mẹ muốn yêu lại từ đầu quá Bá chồng âu yếm nhìn vợ Em nói thế người ta tưởng chồng ngực đã em đấy Trúc Linh lướt chồng Không dám ạ Bà Trọng ôm eo vợ Vậy tối nay chúng ta yêu lại từ đầu nhé Linh đánh nhẹ chồng Anh này Bảo Long chào mọi người rồi ra xe tới bệnh viện Sáng hôm sau 5 giờ rưỡi Bà Trọng đang tập thể dục Bỗng nghe tiếng chuông cửa Anh nhớ mày ai tới sớm thế nhỉ Anh vội tắt máy tập và đi xuống phía dưới Bảo Long chỉn chu bước vào Khiến Trọng bất ngờ Tối qua mấy giờ phẫu thuật xong Long cười 2 giờ anh dễ ạ Trọng thủng tìm Khi yêu người ta chẳng để ý gì thời gian nhỉ Long cười Chắc vậy Trọng chỉ chiếc ghế sofa và ra hiệu cho Long ngồi xuống Rồi mình ngồi kế bên Một lần nữa tôi muốn nhắc nhở cậu Để ý cái cô Ngọc gì đó Lần này là gặp may Nếu không thì chưa biết chuyện gì xảy ra với con bé Thư Long gật đầu Tôi hiểu Bà Trọng vỗ vai anh Tôi không muốn gây áp lực với cậu Nhưng thực sự những việc đó quá nguy hiểm Bé Thư mạnh mẽ như con bé thật thà lắm Nên không lường trước đục như mô Long nhìn bá Trọng. Anh dễ yên tâm đi. Bảo Long ngày nói được làm được. Yêu được sẽ bảo vệ được. Trọng nhìn cười. Được, cần gì cứ nói tôi nhé. Vào với Thư đi. Bước vào phòng của Thư, cô đã dậy và đang vệ sinh cá nhân. Ra khỏi phòng tắm, cô thấy Long đang đứng đợi mình. Khéo ngã đấy. Thư ngạc nhiên. Sao anh tới sớm thế? Tối qua mấy giờ anh xong ạ? Bảo Long đỡ lấy tay cô. Để anh vài ngày nữa lại tập đi nhé. Đỡ Thư lại giường. Bảo Long lấy lược trải mái tóc ngang vai của cô dù Thư cứ nặng nặng để cô tự làm Ngồi yên nào Bệnh nhân này bướng quá Thư đây ngồi im lặng cho anh trải chuốt Không chỉ hôm đó bảo là nhờ anh chị và bà vú trong Thư Nhưng trừ trường hợp cấp bách Nếu không thì vị bác sĩ luôn có mặt vào sáng sớm Đến khi Thư ăn xong chưa cũng tranh thủ ghé qua Tối nào không trực cũng dùng rằng mãi mới chịu về Được tới mấy bác sĩ chăm sóc nên sức khỏe Thư cũng phục hồi nhanh chóng Còn một tuần nữa sẽ vào năm học Cô xin phép anh chị về khu trọ dọn dẹp phòng ốc và chuẩn bị sách vở cho năm học mới. Công việc của thư ở Sốp Nhiêu cũng nghỉ khá lâu rồi. Cô buồn tay buồn chân lắm. Bảo Long chở cô về khu trọ và cùng cô dọn dẹp vào một sáng chủ nhật. Vừa xong xuôi, đang định đưa cô đi ăn thì anh thấy cuộc gọi tớ của bà Lan Khuê. Con nghe đây mẹ. Giọng bà Khuê bực bội. Long, con muốn mẹ biến thành kẻ vong ơn bộ nghĩa, con mới hài lòng ư. Long thử hát ra một tiếng. Lại chuyện gì sao mẹ? Mẹ anh gắt lên. Mẹ hỏi con. Con bé Ngọc ngoan ngoãn, nét nà lại giỏi giang. Nó làm gì con mà con rùa nó là rắn độc. Đáng lẽ nó không nói đâu. Là mẹ thấy lâu rồi con bé không liên lạc nên mới hỏi nó. Gặng hỏi mãi mới biết là con dọa nạt nó. lòng lạnh giọng. Mẹ nói hết chưa? Mẹ anh giọng vẫn chưa hết bực. Chuyện của con thì nói đến mai còn chưa hết. Trước kia con bé Ngọc đã... lòng cắt ngang lời mẹ. Mẹ... Để con nhắc nhở cho mẹ nhớ, tình yêu và hàm ơn hoàn toàn không liên quan với nhau. Con không phải kẻ đuôi mù hay mất trí, mà không rõ những gì diễn ra sau lưng mình. Và lại, người con yêu và sẽ cưới là Đan Thư. Mẹ đừng ép con, lần này con không rời Việt Nam, nhưng sẽ không để ai quyết định hạnh phúc của mình. Đừng chạm đến giới hạn của con, chắc mẹ mừng tượng được hậu quả chứ. Bà Lan Khuê tức đến bầm gam tín ruột, nhưng bà hiểu tính đứa con trai mình. Với bảo Long, càng kéo càng dễ đứt.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 Nhưng chị cũng quá nhỏ để có thể giúp em thoát khỏi thế giới của chính mình. Trong một lần tập đoàn có tiệc, cô con gái của giám đốc công ty Trần Anh tới sự. Con bé xinh xắn như công chúa và tỏ ra rất hiểu chuyện, khiến bà Lan Khuê yêu mến ngay từ lần đầu gặp gỡ. Thế Bảo Long đứng tần ngần bên cửa sổ nhìn trời đêm, trong khi bữa tiệc còn rất sôi nổi. Binh Ngọc đã chủ động lại bắt chuyện. Ngọc thua Long 4 tuổi, rất đáng yêu. Cô bé đã rủ Bảo Long chơi cùng mình. Từ đó, Ngọc hai lưu tới bị thự hoàng gia chơi cùng Long. Cậu cũng chịu trò chuyện nhiều hơn, khiến bà Khuê vui lắm. Và bà cũng thân thiết hơn với bố mẹ Ngọc. Hai bên gia đình đã tự hứa hôn cho Long và Ngọc. Bà Khuê luôn nghĩ rằng một đứa con dâu hoạt bát như Ngọc chắc chắn sẽ giúp hoàng gia phát triển hơn vì Long đã không nối nghiệp gia đình. Vậy nhưng chẳng hiểu sao, từ khi lên lớp 8, bà Long đã không muốn gặp Ngọc. Mỗi lần gia đình đi ăn uống, trong khi Bích Ngọc rất chăm lo cho vẻ bề ngoài của mình, Thì bảo Long luôn kiếm cớ bận học Hoặc một việc gì đó rất hợp lý để tránh mặt Bà càng tạo điều kiện cho con bé gần Long như hồi bé Vì bà lo đến tuổi dậy thì Long lại tự thu mình Nhưng càng nhìn Bích Ngọc Con trai bà càng ghét thậm tệ cho đến tận bây giờ Xong hối ức kéo về Khiến lòng bà Lan Khuê càng thêm bực bội Với thái độ của Long Bà bấm một số điện thoại quen thuộc và nói Bám sát cậu chủ Điều tra cho tôi xem nó và con bé kia Yêu thật hay chỉ diện trò Phía bên kia, một giọng người đàn ông cất lên. Thưa bà chủ, tôi nghĩ là thật ạ. Vừa rồi cô kia đi tình nguyện bị thương, cậu chủ đã ở bên cạnh chăm sóc. Nếu là diễn thì việc gì phải thế ạ? Mắt bà khuê ánh lên từng tia giận dữ. Chia rẽ bằng mọi cách cho tôi. Cái thứ con gái không có tiền đồ đó, không có tư cách bước vào cửa nhà họ hoàng. Thám tử của bà lên tiếng. Cô gái ấy là một sinh viên rất xuất sắc của trường về mọi mặt, lại có anh rể và chị gái rất thế lực. Bà Khuê suy nghĩ dây lát rồi nói Anh rể thì liên quan gì đến nó Trước hết cứ theo dõi cho chắc chắn đã Lúc nào cần hành động tôi sẽ báo Sinh viên xuất sắc cũng chẳng làm được gì Khi bố mẹ chỉ là một lũ nhà quê Anh chàng thám thử gật đầu Vâng thưa bà Trong khi bảo Khuê đang ở trong tâm trạng Vừa bực bội vừa khó xử Thì bảo Long lại vui vẻ quay sang Đan Thư Vợ đi ăn thôi Đan Thư ái ngại nhìn anh Anh ơi có phải mẹ lại bắt anh về cưới chị ấy không Bảo Long cầm lấy bàn tay đang xuôn lên cổ thư Đàn thư anh nhắc lại một lần nữa Nếu em thực sự tin anh Yêu anh thì không cần nghĩ tới bất kỳ điều gì hết Em cứ bình an ở cạnh anh Mọi việc đã có anh lo rồi Đàn thư nhớ mày cúi đầu nói khẽ Nhưng em thực sự không muốn anh khó xử Bảo Long lắc đầu Một cuộc hôn nhân không tình yêu Chẳng khác gì địa ngục Với anh một khi đã yêu thì không cần nghĩ đến ngáng trở Chúng ta không được để người khác quyết định tình yêu của mình Khi yêu nhau Không nên khó xử vì những việc như thế Mà điều quan trọng là phải cùng nhau vượt qua Nghe anh nói Tinh thần của Thư như được củng cố nhiều lắm Cô áp mặt vào ngực anh Em tin anh chứ Em chỉ lo mọi người làm khó anh Bảo Long giết chặt cô Em không phải lo Vì anh chẳng phụ thuộc ai ngoài năng lực của bản thân Nên chẳng ai làm gì được anh hết Cuộc sống này không phải ngôn tình Nên chúng ta chẳng phải nhân vật Để tác giả sắp đặt số phận Khi chúng ta xác định yêu nhau Thì phải tự quyết định lấy hạnh phúc của mình Vợ hiểu chưa? Cứ thoải mái đi đan thư nhẹ gật đầu Dù trong lòng vẫn còn đưa chút ngồn ngang Nhưng cô nghĩ Bảo Long nói đúng Khi yêu chúng ta cần niềm tin Và một khi đã tin Thì mọi trở ngại cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn Cô và anh không còn là những vai diễn Để giúp anh trốn tránh cuộc hôn nhân địa ngục kia nữa Giờ đây Anh và cô thực sự ngồi chung một chiếc thuyền Cần cùng nhìn về một hướng Để vượt qua sông tố Để con thừa tình yêu bình yên mà lướt sóng niềm tin trong cuộc sống Không phải là thứ vật chất Để quy đổi thành cơm ăn áo mặc Nhưng thực chất nó sẽ giúp con người Trên con đường đi tới hạnh phúc vẹn tròn Nghĩ như vậy cô thế lòng nhẹ nhõm hơn Dù biết phía trước còn nhiều trông gai lắm Bảo Long đưa cô tới nhà hàng quen thuộc Vẫn cách chăm sóc cô tỉ mỉ từng chút Anh nói Cuối tuần này anh xin nghỉ trực Đưa vợ đi chơi hai ngày cho thoải mái nhé Vừa rồi nhiều chuyện xảy ra quá Và lại năm cuối học nhiều sẽ căng thẳng đó. Đàn thứ trố mắt, anh suy nghĩ được sao? Bảo Long gật đầu, "Ừ, thứ bảy anh có hai ca phẫu thuật, nhưng anh đã xin chủ tịch duyệt mổ và giờ lịch sang sáng thứ sáu rồi. Chiều thứ sáu mình sẽ về thăm ông bà và mẹ, thứ bảy mình đi Đà Lạt nhé." Thư há hốc miệng, "Về quê em á? Đi Đà Lạt nữa ư? Đi xa sẽ tốn kem đấy." Không hiểu sao, Bảo Long lại biết mọi sở thích của cô, hoa tulip xanh và giờ là khung cảnh mộng mơ của Đà Lạt. Nghe cô nói Long bật cười Chỉ cần em vui là được Thư xịu mặt Nhưng mẹ em chưa biết anh đâu Bảo Long dùng khăn lau miệng cho cô và nói Em phải cho anh ra mắt nhà vợ chứ Mẹ gặp anh không chị Linh sinh rồi còn gì Thư giàu môi Nhưng chưa biết chuyện người ta yêu chú bác sĩ già này Và lại nếu biết gia đình ngăn cản Mẹ sẽ ngại Bảo Long trấn an cô Anh sẽ thuyết phục được mẹ Em yên tâm đi Thư gật đầu Ăn uống xong anh chở cô về khu trọ Vì buổi chiều cô sẽ tới lớp học tiếng Anh Xe dừng trước con hẻm Long Thảo xe an toàn cho Thư rồi nói khẽ Chiều anh qua đón em đi học nha Thư lắc đầu Thôi chân em khỏe rồi mà Anh cứ chiều em quá Anh rất nhiều việc em biết mà Nếu tối rảnh mình gặp được không anh Bảo Long nhớ mày suy nghĩ rồi nói À hãy chiều anh ghé siêu thị Mua đồ về chung cư nấu ăn nhé Thư đồng tình dạ được Vậy học xong em gọi anh cùng qua siêu thị nha Long quay sang cô Không cần, em học cả chiều mệt rồi để anh mua Cứ để chồng em đỡ đần việc nhà cho quen Dùng rằng mãi, Thư chấp nhận học xong sẽ về chung cư Vì không muốn anh đưa rước sẽ vướng bận công việc của Bảo Long Vào tới phòng, vị bác sĩ kia lưu luyến mãi Hết ôm sang hôn rồi mới chịu về Từ ngày yêu Bảo Long, nhiều lúc Thư cũng không hiểu nổi bản thân mình Có khi cô thấy mình yếu đuối đi một chút, muốn được che chở Có lẽ Thư cũng như chị Linh đã tự gồng ngành quá nhiều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 Thế là, thư nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, vừa tới phòng khách, cô thấy một chiếc túi sách phụ nữ trên bàn. Chưa kịp hiểu chuyện gì, thì thư chợt nghe tiếng thủ thỉ phát ra từ phòng ngủ. "Bảo Long." Cô không nghe tiếng Long trả lời, nhưng âm thanh của người này thì nghe quen lắm. Đàn thư bặm môi nghĩ, và mấy giây sau, quyết định đi thẳng tới phòng ngủ, dù biết là đường đột, nhưng có điều gì đó thôi thúc thư chứng kiến. Đập vào mắt cô là Bích Ngọc cùng một chiếc váy xuyên thấu trên người, kiểu mặc như không mặc. Chị ấy đang đứng trước mặt người đàn ông Thư yêu. Bảo Long đang nhìn ra cửa sổ nên quay lưng với Thư. Bất chợt, Ngọc lao vào ôm lấy Long. Em nhớ anh. Đan Thư cảm giác thấy lồng ngực có gì đó nhói lên, ánh mắt cô dán chặt vào dáng người cao lớn kia. Thư không cảm nhận hết cảm xúc của mình lúc này. Có gì đó xót xa nhức nhối. Tại sao Bích Ngọc lại có mặt ở đây đúng thời điểm cô đến? Cô hít sâu để nhủ mình bình tĩnh. Bởi chuyện xảy ra ở huyện Z đã khiến ấn tượng của cô về Bích Ngọc vốn đã không tốt. Ngay thành tồi tệ. Đúng giây phút cô định mở miệng thì mít Ngọc kiễng chân hôn vào môi Bảo Long. Mọi hành động chỉ diễn ra trước mắt cô vài giây thôi nhưng Thư cảm giác như cả tập phim vậy. Thư chưa kịp nói gì mắt vẫn chân chân nhìn Long thì thế anh để Ngọc ngạ sọng xoài trên sàn gỗ. Thần kinh à, ai cho cô vào đây? Nhiên quá thì vào viện tâm thần nằm đi. Cô bị hoang tưởng nặng rồi đấy. Thư vẫn đứng chôn chân tại chỗ vì Bảo Long đứng quay lưng ra cửa nên anh không biết rằng cô đã nhìn thấy mọi chuyện Chỉ biết Ngọc là thấy sự có mặt của cô Cô ta vụt đứng dậy Nước mắt rưng rưng Ánh mắt tỏ ra ngạc nhiên Bảo Long, anh sao thế Vừa nay anh mới bảo muốn ôm em một chút Rồi chúng ta cùng nấu ăn Và có một bữa tối vui vẻ mà Thư không thấy được biểu hiện trên khuôn mặt Bảo Long Nhưng cô thấy anh đưa tay bóp chặt cầm Ngọc Tôi cho cô 2 giây Để cút khỏi đây trước khi tôi mất bình tĩnh Trong ánh mắt kinh ngạc tột độ của Ngọc Lé lên những tê bi thương Và không hiểu sao Thư lại nhìn ra cả sự đắc thắng Ơ Thư em Em đến bao giờ thế Chị xin lỗi bọn chị Bảo Long quay ngoắt lại Ánh mắt Thư đang nhìn anh không trước khiến Long xót xa Anh bước nhanh lại phía cô Cầm lấy bàn tay Thư Em anh và cô ta chẳng có chuyện gì cả Thư nhanh chóng lấy lại bình tĩnh Cô nhìn anh Vâng em biết Bảo Long nhớ mà nhìn cô Anh thấy đôi mắt cô đang phản bội lại những gì cô nói Nhưng giờ Bích Ngọc đang đứng đây Anh càng giải thích với Thư, cô ta sẽ lại càng làm càn. Anh dọa theo thái độ của Thư, cô bước tới gần Ngọc. Hình như em nghe không nhầm, thì anh Long vừa bảo chị đi khỏi đây. Ngọc vội vừa lấy chiếc áo tròn trên giữa mặc vào và tỏ ra bối rối. Thư, chị xin lỗi em để em phải thấy những điều không hay lắm. Chị không biết em đến. Bảo Long ngắt lời Ngọc. Cút đi trước khi tôi nổi điên. Bích Ngọc vội vàng lách qua người Thư, cầm túi sách và đi ra khỏi cửa. Bảo Long đóng chất cửa lại. Kéo Thư ngủ lên đùi mình trên sofa Vợ, những gì em thấy Đan Thư lắc đầu Đừng nhắc nữa, em thấy cả rồi Bảo Long khó hiểu nhìn cô Không muốn nghe anh giải thích sao Thư nhìn anh Bảo Long, có những việc giải thích hay không Chẳng quan trọng nữa Anh cho chị ấy vào đây, để chị ấy làm càn Thì không cần phải giải thích với em Long nhến mày Anh cho vào á, cô ta tự vào đây mà Đan Thư nhẹ nhàng Giọng nói và đôi chút thất vọng Anh là người cẩn gặn Sao có thể để người ta vào tùy tiện thế chứ Nhưng thôi Những gì anh đã làm thể hiện sự cự tuyệt chị ấy rồi Anh đâu biết em tới Bảo Long nằm lấy bờ vai cô Thư em tin anh không Ban nãy em nói vậy nhưng lòng rõ ràng không vui Thư nghỉm cười Chẳng phải anh nói muốn nấu ăn cùng em sao Em đói rồi Thư không muốn nhắc lại bởi cô đang cố gạt những hình ảnh đó ra khỏi đầu Rõ ràng giữa Bảo Long và Bích Ngọc Cô sẽ chọn tin anh Nhưng phụ nữ mà Thấy cô gái khác chạm vào người mình yêu Có ai sẽ chịu đâu Thế nhưng để gạt mọi suy nghĩ Để tránh mắc vào cạm bẫy hồ ly Cô chọn cách tiếp tục kế hoạch đã bàn lúc chưa Thư lặng lặng đứng dậy Đưa nguyên liệu bảo Long mua và chế biến Anh thấy cô như vậy cũng lại phụ cô nấu ăn Thấy Thư chẳng nói chẳng rằng Chỉ chuyên tâm xào xào nấu nấu Anh dè rật Vợ, anh Thư không nhìn sang anh Tay vẫn đảo đồ ăn và nói Anh dọn bàn ăn giúp em Bảo Long lại như cái máy dọn đồ ăn cho cô Bữa ăn tối qua hai người vẫn có những câu chuyện về công việc và cuộc sống Anh vẫn gắp thức ăn cho cô Ngồi tìm mì bóc tôm cho cô Và Thư vẫn đón nhận Chỉ là đôi mắt cô thiếu những tia vui vẻ Khiến Bảo Long chẳng muốn ăn gì Anh thở hát ra một tiếng Chắc cô gái anh yêu đã giận thật rồi Ăn xong Thư lẳng lặng đưa bát đũa đi rửa Nhưng Bảo Long lại nhanh tay Để anh Cô gật đầu để em cắt trái cây Vị bác sĩ tưởng tối nay sẽ có một bữa ăn vui vẻ Vậy mà vì cái con hù lý kia, khiến mọi cảm xúc bị tuột dốc, Thư chỉ ăn những gì anh đút và vài thìa cơm một cách triệu trạo, còn anh chỉ ăn mấy cọng rau và nói vài ba câu chuyện lãng xẹt. Nhìn cô ngồi gọt trái cây với khuôn mặt buồn thiêu lòng thấy xót thế, tha cô gào lên, mắng chửi anh ngồi chật có lẽ còn tốt hơn. Thư cứ im lặng, khiến Long từ chỗ vô can lại trở thành tội đồ. Úp bát điện lên kệ, lòng bước lại ngồi sát bên Thư. Cô dọn vỏ trái cây rồi để đĩa hoa quả lại trước mặt anh. Mời anh ăn ạ. Bảo Long dự lấy tay cô. Từ bao giờ em ăn nói xa cách với anh thế Thư? Em nghe anh nói được không? Thư vừa gỡ tay anh ra vừa nói. Em có cấm anh nói đâu. Nãy giờ ăn cơm vẫn nói chuyện đấy thôi. Bảo Long nhìn cô. Nói thế á? Nói năng như người dưng thế đấy. Bỗng nhiên cô ta xuất hiện trong nhà anh. Giờ anh mang tội. Thư ăn nước miếng táo rồi nói. Đâu ai bảo anh là tội đồ. Là anh tự nói nhé. Kiểu cãi ngang như cua của Thư. Khiến Long không nói nổi câu nào nữa. Biết cô đang buồn. Nếu anh càng giải thích, cô lại càng suy nghĩ. Nhìn Bảo Long rằn lòng của mình và im lặng. Mấy phút trôi qua, Thư đứng dậy. Em về đây ạ. Sáng mai em tới trường lao động. Bảo Long ngước lên. Chân em đã ổn hẳn chưa? Có thể xin nghỉ mà. Thư lắc đầu. Chân em bình thường rồi ạ. Phả lại, lao động nhẹ nhàng thôi. Việc nặng có các bạn nam làm. Em về nhé. Cô nói xong thì quay lưng đi thẳng ra cửa. Bảo Long đứng bật dậy Nhanh chân bước tới ôm lấy Thư từ phía sau. Cái vòng tay ấm áp ấy khiến Thư muốn tan chảy. Nhưng cô vẫn cứng đầu khi chưa tự giải đáp được sự xuất hiện của Ngọc. Nhìn cô gỡ tay anh ra. Giọng Long trầm khản vang lên. Không định ôm tạm biệt anh sao? Cứ thế mà đi à? Đan Thư cười nhẹ. Em vội nhưng quên ạ. Tiếng anh vang trên đỉnh đầu cô. Để anh đưa em về. Long nói và nới lòng vòng tay. Thư vội gỡ ra và nói. Không cần. Em đi xe máy được ạ. Còn sớm mà anh. Nói xong, cô đi thẳng tới thang máy và xuống tầm hầm để xe. Thư lao ra xe khỏi chung cư và thấy lòng trống rỗng. Cô không hiểu sao mình lại im lặng. Cô biết anh không ưa gì chị Ngọc, vì lúc đó Long không thấy cô nhưng vẫn cự tuyệt Ngọc. Còn chị ta chỉ diễn cho Thư xem thôi. Nhưng cảm xúc của cô có thể gọi bằng hai từ khó chịu. Thư khó chịu khi thấy Ngọc xuất hiện ở đây, khó chịu khi chị ấy chạm vào bảo Long của cô. Có lẽ những bức giấc hoài nghi đã khiến Thư không thoải mái nổi. Mãi suy nghĩ nhưng cô không để ý Chiếc siêu xe quen thuộc lúc qua mình Lúc thư về tới con hẻm nhỏ Đặt thấy xe của Long chắn lưới nhỏ vào khu trọ Cô đành phải dừng xe lại Ơ sao anh lại ở đây Anh tránh ra đi Sao lại đứng ngang đường thế kia Bảo Long điểm nhiên bước lại Rồi bất chợt rút luôn chìa khóa xe máy của cô Thấy về mặt nghiêm túc của Long Cô nói khẽ Anh làm gì thế đưa chìa khóa xe cho em Long không nói không rằng Khoanh tay đứng nhìn cô Đan Thư buộc phải xuống xe đứng trước mặt anh Tới lúc này Long mới cất tiếng Bây giờ một là Em để anh nói hết mọi chuyện Quyết định sau đó phụ thuộc vào em Anh chấp nhận hết Hay là anh sẽ cho xe chặn thế này đến hết đêm Ờ đùa nhau à Đứng thế thì ai mà đi được nữa thư cầu mày Anh nói hay chưa Anh đứng kiểu này thì mọi người trong khu chọn Sao đi lại được Long nhìn cô Em chọn đi Bây giờ chưa tới 9 giờ tối những ai trong dạy chọn đi công việc cũng đi rồi Cũng chưa ai về dầu này, lát họ về không vào được là do em. Thư bạc mùi suy nghĩ, nếu cứ đứng như thế này thì lát các bạn sinh viên đi làm hay đi chơi về thế cảnh này sẽ phiền lắm. Thư ghét ồn ào, ở đây gần 4 năm trời, cô chưa bao giờ gây ra điều tiếng gì. Chị Linh đã dặn cô rằng bác chủ quá tốt, không nên làm phiền bác ấy vào mọi người. Cái mặt kia của Bảo Long không giỡn chút nào rồi, thế nên cô cúi đầu nói. Được rồi, anh đưa chìa khoa đây rồi nói chuyện. Bảo Long như không nghe cô nói hay sao ý, anh quay lại xe của mình, vừa đi vừa ung dung nói. Không, anh cầm chìa khóa, đưa cho em, lỡ trong khi anh lùi xe, em lao vào đóng cửa lại, khi anh nói với không khí sao. Vị bác sĩ tủm tỉm cười, rồi lái xe sang vệ đường. Xong xuôi anh quay lại trai chìa khóa vào xe máy và ngồi lên. Rồi, em lên đi, anh chở vào phòng. Đàn thư ngoan ngoãn như cốn ngồi sau lưng anh, khi cả hai đã yên vị trong phòng, cô lướt mắt nhìn anh. Được rồi. Giờ anh nói gì thì nói đi. Bảo Long cũng nhìn biểu hiện vô cùng đáng yêu của cô. Muốn cười lắm rồi ý. Nhưng vẫn trưng ra bộ mặt nghiêm khắc. Trả đây. Thư cho mắt ngạc nhiên. Trả gì? Em có lấy cái gì của anh đâu mà trả? Bảo Long chề tay ra trước mặt Thư. Trả đan Thư hồn nhiên vui vẻ lại đây. Trả cả trái tim của anh nữa. Nhanh. Thư ngẩn mặt ra mất mấy giây. Chẳng hiểu Bảo Long nói kiểu gì. Mà cô chỉ biết nhìn sâu vào đôi mắt hôn hút ấy. Một lúc sau cô rồng môi. Nó linh tinh Thư chỉ có mỗi một thư đây, biết trả cái gì Với lại, người ta lấy tin Thì anh sống được à Bảo Long gật đầu, đúng đấy Ông cha ta nói cấm có sai mà Ra đường sợ nhất công nông, về nhà sợ nhất Vợ không nói gì, ăn cũng không nổi Thì sống sao nổi, hấp hối mất thôi Trả đây Thư lấy tay bịt miệng anh, nói vớ vẩn Sống với chết gì, bảo cho anh vào đây Để anh nói nhảm nhí thế hả Anh nhả nhã rút điện thoại và bấm bấm Một lát sau màn hình camera Căn hộ của anh hiện ra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 Rồi chẳng biết cô kia trùi ở đâu ra Anh nghĩ là cô ta theo dõi anh Nhưng nếu gọi cửa anh sẽ không mở Nên chờ cơ hội Thư giá mắt vào màn hình điện thoại Đúng là cô chết oan anh Long đâu mở cửa cho Ngọc Thế nhưng đan thư vẫn im lặng Long quay sang cô Thấy chưa nào Thư cúi đầu Thấy rồi Anh nói xong rồi đúng không Thế thì anh về đi Em đi tắm rửa còn đi ngủ nữa Bảo Long nhớ mày ngạc nhiên Hả Thư đứng dậy quay lưng giống nụ cười tùng tìm Thực ra trong lòng cô đã nở hoa bung bét rồi đấy Nhưng vẫn cố gắng chảnh trẻ chút xíu để xem anh chàng bác sĩ làm gì Nào ngờ Thư mới đi được hai bước Cả cơ thể cô đã được người ta ôm trọn Ông trời của anh ơi Xin em đấy Được rồi anh xin lỗi vì vô tình để cô ta vào phòng Xin lỗi vì vô tình Để cô ta chạm vào người Được chưa nào Lúc này thì mọi sự nỗ lực Cho cái bộ mặt hình sự của Thư hoàn toàn tan vỡ Cô quay lại vùi mặt vào ngực anh Em biết hai người chẳng có gì hết chỉ là em không thích người phụ nữ khác chạm vào anh thôi. Bảo Long vẽ ra nụ cười mê hoặc hóa ra là vợ tôi ghen. Thư đấm nhẹ ngực anh. Không thèm, nhưng lúc ấy anh thử chạm vào eo chị ta đi em lại chẳng xù lông nhím ấy à? Bảo Long xếp chặt Thư vào mình. Ừ, vợ anh không ghen chỉ khó chịu thôi, được chưa? Rồi anh để nhẹ cô vào bức tường và càn quét môi cô. Mỗi lần chạm vào môi cô, luôn lắt trong khoang miệng Cô lại để cảm xúc của cô lên ngất ngây Muốn vội tung cả ra Mọi sự khó chịu giận dỗi tan biến sạch Cô chỉ biết vô thức ôm lấy anh mà đáp trà Long kéo thư sát hơn vào mình bàn tay ấm luồn vào Xoa xoa tấm lưng mịn Hơi thở của thư đã dồn dập hơn Cô vội đẩy anh ra Này anh định làm gì đấy Bảo Long lấy tay chạm vào làn môi sưng đỏ của cô Anh có làm gì đâu Làm gì mà còn đứng thế này à Nghe câu nói ái muội đó Đàn thư chu môi lên Nãy anh không ăn gì, có đói không ạ? Lòng gật đầu, đói chưa sao không? Cả buổi tối trong mơ của người ta vì tâm trạng của em mà tụt hết cảm xúc. Thế nên vợ phải hiểu em quan trọng với anh như thế nào, rõ chưa? Nãy khó chịu vì người ta chạm vào chồng em rồi thì cho chạm bù đấy. Thư đỏ mặt, chạm gì? Hôn cho người ta thở không nổi rồi còn gì? Bảo Long bật cười thành tiếng muốn chạm gì thì chạm của em tất, nụ hôn vừa rồi là hôn thương hôn yêu còn lúc chiều là bị người ta cưỡng hôn. Thư chừng mắt nhìn anh Còn nhắc à, bà nãy thức ăn anh để đâu rồi Lòng thủ thì Anh cất cẩn thận rồi, anh nghe lời vợ dặn mà Đang còn nhiều lắm Vì vợ cũng có ăn đâu Anh móc mấy con tôm thì nhai mấy con tôm Chắc tới tôm vợ cũng chán kiểu nhai của vợ Thư cầm tay anh lắc lắc Ngồi xuống đi, em nấu mì ăn nha Bảo Long tình bơ Không Thư nhớ mày Này bác sĩ Long, anh chẳng bảo để bụng đói sẽ đau dạ dày còn gì Thôi em ăn bù băn nãy Ăn vui vẻ, chịu không? Bảo Long xoa xoa đầu Thư Anh chở em về chung cư, tạo dựng lại bữa tối đẹp Ok Thư dịu giọng được rồi, để em đưa xe ra Lát còn về, chứ để anh chở đi Trở lại tội nghiệp lắm Long tỏ ra kinh ngạc Cũng biết tội nghiệp anh cơ à Thế thì tối ở lại chung cư đi Thư lắc đầu, không, được voi đòi tiên rồi đấy Bảo Long kéo Thư ngồi lên đùi mình Anh hứa sẽ ngoan mà Nhớ vợ chết đi được Đan Thư cười ngặt nghẽo trước ánh mắt cưng chiều của anh nhìn cô và điệu bộ mè nheo của Long. Em đang ở đây mà nhớ gì? Nói thế thôi nhưng rồi cuối cùng cô cũng lẹo đẹo theo anh ra xe về chung cư. biểu cảm của anh đúng là không thể chối tử. Đây là lần thứ hai cô ở lại chung cư. Vì tin anh nên Thư vui vẻ chấp nhận. Tới nơi bảo Long vào nhà tắm và một lát sau đi ra giúp cô. Em vào tắm đi. Anh xả nước vào nhỏ tinh dầu rồi đấy. Để anh hâm lại đồ ăn. Thư dạo một tiếng rất nhẹ rồi vui vẻ vào ngâm mình trong bồn tắm. Hương tinh dầu thật dễ chịu khiến cô khoan khoái kinh khủng ý. Thế nhưng tắm tắp vào Long người xong thư mờ méo mặt khi thấy rằng mình quên quần áo. Cũng may trong nhà tắm có áo tròn bông nếu không chắc cô chẳng biết để mặt đi đâu. Khoác áo bông lên người cô giòn rén đi ra mở tủ đồ mà Long đã chuẩn bị. Nào ngờ vừa cầm được quần áo cô đã nghe tiếng Long vang lên. Vợ em đi quyến ru anh đấy à? Chà tự nhiên anh lại không muốn ăn cơm nữa Thư bối rối, tại anh chiều em qua đấy Bảo Long ôm cô như một cục bông Anh xin lỗi vì sợ vợ đó Nhưng anh quên Em thay đồ rồi ra ăn nha Tới hôm ấy dù đã gần 10 giờ đêm Nhưng trong căn hộ vẫn chẳng ngập tiếng cười và tình yêu Đôi khi Một vài đợt sóng chỉ khiến biển hiểu rằng Nó yêu thuyền hơn mọi thứ Chỉ thuyền hiểu rõ sự bao la của biển lớn Bởi biển chính là bến bờ của thuyền Vì thế Những con sóng dù có lớn cỡ nào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 lại nghe tiếng anh nói chuyện với bác bảo vệ chung cư. Cháu chào bác. Phía bên kia, ông bảo vệ cười xuề xòa. Bác sĩ Long, có việc gì mà gọi muộn thế? Không phải rảnh rỗi rủ tôi đánh cờ chứ. Mà nãy tôi để ý cậu đi lên với bạn gái phải không? Bảo Long cười. Dạ, vợ sắp cưới của con đó ạ. Cháu gọi muốn nhờ bác chút việc. Vì công việc của cháu cũng bận, căn hộ này ngoài bố mẹ, vợ và hai người bạn thân của cháu thì không ai biết cả. Cháu muốn nhờ bác kiểm soát người đến hỏi cháu ạ Cháu sẽ gửi bác một bản đăng ký tiếp khách ở chung cư này. Ngoài những người đó, mong bác từ chối giúp cháu ạ. Ông bảo vệ huyệt đầu. À, tôi hiểu rồi. Cậu cứ gửi danh sách cho tôi. Bảo Long nói tiếp. Vợ và hai người bạn thân của cháu đã có thẻ từ. Một người là bác sĩ Trọng đã từng ở căn hộ này ạ. Công việc của bọn cháu cũng khá nhạy cảm, nên cháu không muốn tiếp riêng trường hợp nào ngoài những người cháu vừa nói. Đặc biệt, có một cô gái hôm nay từ đây lúc 5 giờ, Là người nhà bệnh nhân có mối quan hệ khá phức tạp, hơi phiền nhũ. Lát cháu sẽ gửi ảnh và chiếc xuất camera cho bác. Cháu biết nếu giờ tan tầm người ra vào khá đông, nên cô ta có thể trà trộn vào, nên mới mong bác giúp đỡ ạ. Ông bảo vị cười. Thời đại bây giờ, những bác sĩ trẻ như cậu hay bá trọng quả là hiếm hoi. Người ta tiếp riêng người nhà bệnh nhân để nhận phong bì này nọ. Đằng này các cậu lại tránh né việc đó. Cậu yên tâm, tôi sẽ để ý. Bảo Long cảm ơn bác bảo vệ rồi gửi ảnh chiếc xuất camera chiều nay của một tấm hình trực cận mật của Ngọc Xong rồi anh lại vui vẻ bước ra ngoài Thế Đan Thư đứng ngay cửa tay cầm tách trà đào, anh cười Sao không để anh pha cho Đan Thư thủ thỉ Anh ơi, có cần thiết phải làm thế không Em nghe hết rồi, anh làm vậy bác gái lại trách đấy Bảo Long đợi lấy tách trà trên tay cô đặt lên bàn làm việc, rồi kéo cô lại chiếc giường trong phòng và cùng ngồi xuống Em không cần suy nghĩ gì cả Trung cư này rất nghiêm ngặt, lúc chiều anh nghĩ là cô ta vào thang máy cùng những vị khách có thẻ từ. Thông thường ai không có thẻ đều phải nhờ bảo vệ quẹt thẻ, và nếu là người lạ sẽ phải xuất trình giấy tờ tùy thân và trình bày đi lên đây làm gì. Phải có sự chấp thuận của chủ nhà mới được lên, trừ trường hợp khẩn cấp liên quan đến pháp luật. Đàn thư vẫn ái ngại, em chỉ sợ chị ấy bức lên lại nói với bác gái ý. Bảo Long xoa xoa cái mũi cô, là mẹ vợ ngốc ạ. Đàn thư chua môi đáng yêu Làm như thật rồi ý Người ta yêu anh mà đang không biết đối mặt với bố mẹ anh thế nào đây Bảo Long bật cười trước biểu hiện đáng yêu của cô Không nhất thiết phải đối mặt Nếu cảm thấy khó hòa hợp Rồi em đi ngủ trước nhé Mai còn tới trường Thư nhìn anh Anh làm việc đến mấy giờ ạ Long suy nghĩ mấy giây rồi nói Vậy anh ôm em ngủ nhé Anh sẽ làm việc xong Thư lắc đầu thôi em tự ngủ ạ Kiểu lát anh lại thức tới sáng đấy. Lòng uống tách trà đào rồi vút nhẹ mái tóc thư. Hay là tối nay, mình ngủ phòng này nhé. Anh sẽ vừa làm việc, lại vừa thấy em ngủ. Anh chỉ xem tài liệu một chút thôi. Anh sẽ bật đền bàn cho em dễ ngủ. Thư gật đầu, bảo lòng nhất cả người cô đặt xuống, kéo chăn đắp cho cô, rồi tắt đèn lớn. Chỉ để ánh sáng từ chiếc đèn ở bàn làm việc. Nhưng cô bé vẫn loay hoay mãi mà không ngủ được. Cuối cùng thì anh chảm bác sĩ, đành ôm cả laptop lại ngồi kế bên cô. Thư trỏ xoay mắt. Anh lại đây làm việc sao? Ngồi đây sẽ đau lưng đấy. Bảo Long nhìn cô cười. Nhìn vợ đang yêu thế, ai mà tập trung được? Lại đây chút thôi Thư vui vẻ quay sau ôm ngang hồng anh và ngủ ngon lành. Trong khi đó tạm biệt thự Rose. Trúc Linh sau khi cho hai bé ngủ Linh đi qua phòng ngủ của vợ chồng cô. Dù mới hơn 2 tháng, nhưng Bơ và Bắp đã ngủ phòng riêng. Trúc Linh thưởng cho sữa gia bình và khi con dậy bú sẽ có bảo vú hoặc chính cô san cho bú. Vợ chồng cô muốn tập cho hai bé tự lập từ nhỏ, có đủ tình yêu thương của bố mẹ nhưng không dễ dẫn. Vừa ra phòng ngủ, cô thể bà trọng cũng vừa làm việc xong. Cô hỏi Anh, sao anh lại giấu chuyện đàn thư bị cô gì đó xô ngã? Em tưởng con bé trở chân. Bà trọng kéo vợ ngủ xuống giường là vì anh sợ em lo. Đôi đó Long và vị cấp cứu cho thư biết chắc thư ổn nên mới báo cho anh sáng hôm sau anh mới biết mà. chúc Linh Cao Mày Em thấy con bé yêu anh Bảo Long quá nguy hiểm anh ạ. Gia đình anh Long đã không ưa, lại thêm một cô chào xanh như mô. Hôm đó nếu không có anh Dũng đi theo, thì con bé sẽ ra sao? Nếu đó là giấm đợt thì sao? Trọng nắm chặt tay vợ. Linh, bé Thư lớn rồi, con bé sẽ tự định đoạt được cuộc sống của mình. Thư là cô gái mạnh mẽ, chỉ có điều thật thà như em vậy, nghe khó lửa trước được. Khi biết cô Ngọc kia đi cùng đoàn với Thư, chính Long đã gọi cho anh muốn nhở Dũng đi theo. Em yên tâm đi. Anh tin Long có cách bảo vệ Thư bởi Long rất hiểu cô kia. Linh lắc đầu. Anh Long bản lĩnh, cái đó em biết. Cũng như anh, em chỉ bình yên và tận hưởng. Nhưng tình cảm của chúng ta đều gia đình anh ủng hộ. Còn con bé. Trọng nằm lấy hai vai của Linh. Em bình tĩnh, cứ để Thư tự lập suy nghĩ vào quyết định rồi sẽ ổn thôi. Tình yêu của hai người đó là tự nguyện. Có ai cộng ép đâu. Em lo thì đâu giải quyết được gì. Trong tình yêu ta phải có niềm tin bà em. Trúc Linh gắt lên. Bé Thư là em ruột em, sao em không lo được Có phải máu mủ của anh đâu mà anh sót Trúc Linh nói một thư một hồi cho đã cái miệng Cho bỏ cái tức trong lòng Và trượt im bật khi bắt gặp ánh mắt thất vọng của bá trọng Cô biết mình đã lỡ lời Bởi trọ không có anh chị em Và luôn xem Thư như em ruột Từ ngày mới yêu Linh cho tới tận bây giờ Cô và cả gia đình cô Cứ an yên mà sống dưới đôi cánh che chở của anh Nhưng vì đóng ruột chuyện của Thư Mà cái tính bốc đồng của Linh không kìm đến nổi Lúc chiều tình cờ, cô nghe Dũng trò chuyện với bá trọng, lòng như lửa đốt chỉ mong Dũng rời đi để hỏi cho rõ ngọn ngành Nhưng rồi cô lại bận rộn với hai bé, nhưng giờ mới được bày tỏ. Nghĩ lại những gì Dũng nói mà Linh vẫn thấy dung dày. Với cô, ban Thư vẫn luôn bé nhỏ, cần được trở che. Khi bi kịch gia đình ập xuống, trong khi Linh đủ bình tĩnh để đối mặt, thì Thư mới chỉ là một cô bé hồn nhiên đến lớp bị bạn bè trêu chọc rằng ba mẹ con bị nhà nội hét hùi, đuổi đi, chỉ biết im lặng. Linh biết hết nhưng chẳng làm gì được chỉ động viên em vững vàng học tập. Em gái cô bản lĩnh hơn linh tưởng nên mới có một đan thư mạnh mẽ như hôm nay. Nghĩ đến chuyện con bé suốt mất nặng khi tình yêu mới chấn nở cô lo sợ những chân gai phía trước. Để tránh ánh mắt phức tạp của bà Trọng đang nhìn mình Trúc Linh bỏ sang phòng con nằm với hai bé chồng cô không bao giờ đối co với vợ những lúc cô sai anh luôn im lặng một người đàn ông quá hoàn hảo như thế chắc chắn đã bị tổn thương trước những câu nói vừa rồi Bà Trọng nhìn theo bóng dáng nhỏ bé ấy và khẽ thở dài Sao anh không lo cho bé thư chứ Nhưng anh sọ tính Bảo Long Và sự quyết đoán của cậu ấy Đến đất trời cũng phải nề Phát với tình yêu của anh và Linh Bảo Long cho một lần rung động Với cậu bạn ấy Mỗi khi đã đam mê điều gì Thì sẽ theo đuổi đến cùng Anh nghĩ tình yêu cũng thế Nếu không bản lĩnh Lòng sẽ không có được ngày hôm nay Một bàn tay vàng trong ngành chấn thương Khiến các giáo sư ở Pháp hay Việt Nam đều muốn có Một lối sống sạch hiếm hoi sẽ đủ sống xu bồ này. Linh mới tiếp xúc với Long chơi lâu nhưng không hiểu về cậu ấy. Nhưng Linh cũng không sai khi lo cho bé Thư bởi đến anh khi Nghi Dũng kể vẫn còn dùng mình. Bị bỏ lại một mình trong phòng ngủ bác sĩ xoay ca để xuống pha một ly cà phê và tiếp tục làm việc. Cái rừng rộng thế này sao có thể ngủ một mình được chứ? Chờ từng dòng cà phê nhỏ xuống bà chọn mở laptop và nghiên cứu tài liệu cho một phương pháp phẫu thập mới dành cho những bệnh nhân mắc trình màu khó đông Trong khi đó, có cô vợ lỡ lời rồi vừa giận rỗi, chẳng chọc mãi chẳng thềm mở mắt, nhịn cảm rằng bà trọng chết dẫn này đàn ông gì mà không thèm rỗ dành người ta một câu giòn rén dậy và đi ra khỏi phòng linh hạt nhiên không thấy trọng ở phòng ngủ cô lại đi tới phòng làm việc và thấy anh đang ngồi chầm mặt bên laptop ly cà phê đại cạn cô lầm bầm, giờ này còn uống cà phê tính đức xuyên đêm hay sao trời chồng với cha con không đành lòng cô vợ nhẹ nhàng đi xuống phòng bếp Cô không muốn đánh thức bảo vú vì bà làm việc cả ngày rồi nên còn thức cho bơ và bắp uống sữa nữa Linh lấy nước pha tách trà hoa cúc cho bà trọng Đang lú húi làm Cô lại nghe âm thanh vang lên từ phía sau Giật mình quay lại Linh thấy ông chồng xoay ca đang cầm tách cà phê đã cạn và có ý định pha thêm lưu nữa Anh lặng lặng không nói không rằng đã vươn tay lấy hộp cà phê xuống Đến lúc này thì Linh nhân mặt Mấy giờ rồi mà anh còn uống cà phê Bà trọng tỉnh bơ đáp anh uống để làm việc, anh có biết gì đâu, bị vợ giận mấy ai biết được rồi nữa chứ." Cô vợ muốn môi, nửa mếu cười nửa muốn giải thích, "Thế nhưng, ngoài ngắm chồng mà quên bánh đi, cái mặt ông chồng đẹp như tác thế kia cơ mà, đến thờ ơ cũng đẹp." Suy nghĩ giây lát, linh quay lung đi lên tầng hai, mượn lẩm bẩm. "Người ta pha trà hoa cục đấy, uống đi, thức khuya rồi uống ra đó thì không phải một bản gan đau đâu." Có ông chồng cong khóe môi, vẽ ra một nụ cười quyến rũ, nhẹ nhàng cất hộ cà phê Rồi đưa tách trà hoa cúc lên bàn làm việc. Nước một ngụm trà, anh xào bước ra phòng hai con. Cánh cửa khép hồi, đèn dẫn sáng. Anh từ tốn bước vào và đế bổng cô vợ ương bướng sang phòng ngủ. Đi về đúng chỗ nằm. Trúc Linh đâu có thể cụ tuyệt như ông chồng cực phẩm. Chỉ mấy phút sau, căn phòng chỉ còn nghe âm thanh của tình yêu. Không gian phòng ngủ đã trở thành không gian xuân tình nồng cháy trong đêm tĩnh nghịch. Chiều thứ sáu, Thư vừa ngủ dậy, đã 2 giờ chiều rồi. Cô thấy điện thoại báo cuộc gọi tới của Long Vợ, em dậy chưa? Mở cửa cho anh. Đan Thư luồng cùng bảo dậy và ra mở cửa. Bảo Long chắc mới từ bệnh viện tới đây luôn. Đôi mắt sau mấy tiếng đứng trong phòng phẫu thuật có đôi nét miệt mỏi. Chồng, anh ăn cơm chưa đấy? Bảo Long kéo cô vào chăng. Anh tranh thủ ăn trước ca mổ lúc nãy rồi. Em thay đủ đi, chúng ta về quê thôi. Đan Thư thấy xót quá. Để có được những giây phút bên cô, anh đã miệt ngại làm việc không ngủ nghỉ. Cô vội thay đủ rồi ý định ghé siêu thị mua mấy thứ về làm quà. Ngào ngờ vứa thay xong Cô nghe thấy anh đang nói chuyện dặn dò gì đó Với y tá về bệnh nhân mới mổ Chờ anh tắt máy thư xe giật Anh ơi nếu anh bận Thì cứ để sau đi ạ Em có vội đâu ạ Bảo Long thơm lên chán cô À không y tá tôi thay ca nên họ về bệnh nhân mới phẫu thuật Và lại em không vội Nhưng anh vội Cứ vợ phải cứ liền tay Anh đưa cô ra xe rồi mở cốt vào nói Em xem anh chuẩn bị như này còn thiếu gì không Thư ngó vào cốt xe Trời ạ, cả một khoang chất đầy hoa quả, bánh kẹo, thuốc bổ, thuốc xoa nhức xương khớp, và đủ thể loại quà khác. Cô háo hức: "Anh mua gì mà nhiều vậy anh?" Long cười: "Anh mua mấy thứ lật vật mà, bánh kẹo điếu bản hộ và ba. Thực ra dù họ từng không tốt với em, nhưng giờ chuyện quá khứ ta gác lại rồi, nhìn chất nhận bỏ qua và nên chọn đạo em ạ. Còn thuốc vào máy đo huyết áp cho ông bà và mẹ, chỗ trái kia bày ít đồ ấm thôi. Em xem còn thiếu gì nữa không?" Khi bộ thay sớm mũi cay xề, cô chưa bao giờ nói cho anh nghe về gia cảnh của mình. Có thể anh biết qua anh gì. Nhưng người đàn ông này quá chu đáo và tinh tế, cô đâu có thể chối tử. Trước con hẹn cô kiệm chân thôn vào môi anh. Chẳng thiếu gì cả ạ, thêm anh nữa là cuộc đời em đủ vẹn tròn. Chiếc xe lao vút ra khỏi thành phố C, hướng về vùng lòng quê nơi thư sinh ra và lớn lên, có những cay cục và nước mắt. Càng ngày, cô càng cảm, cảm thấy gắn bó hơn, yêu hơn người đàn ông bên cạnh. Người không chỉ cho cô một tình yêu trọn vẹn, mà còn cả bài học tốt đẹp trong đứa nên sự thế. Chiếc xe dừng lại trước một ngôi nhà hai tầng nho nhỏ. Đây là căn nhà bà Trọng đã xây cho mẹ vợ, với một kiến trúc rất độc táo. ai cũng khen mẹ con bà Thảo ăn ở hiền lành nên phúc đức, nên lấy được người chồng không những tốt tính mà còn siêu giàu. Thư quay sang Long mỉm cười. Bác sĩ có hồi hộp không? Long lắc đầu. Không, người ta yêu chân thần mà. Chắc chắn mẹ vợ sẽ hài lòng. Thư ngứt dài. Tự tin quá nhỉ, để rồi xem. Lòng núi tay Thư lắc lắc. Này, đừng nói em bắn đứng anh nha. Đan Thư hôn trượt vào đôi môi phong tình kia. Bác sĩ thông minh đấy, đó là cái kết của sự tự tin thai quá. Bảo Long cong khóe môi, Đan Thư xinh đẹp sẽ không làm thế chứ. Anh nói xong vội qua bên kia mở cửa cho Thư, rồi xếp một số đồ vào. Bà Thảo đang trò chuyện với bố mẹ, thì thấy Đan Thư như một con chim nhỏ chạy ào vào. Ông bà ơi, mẹ ơi, Bà vừa đi ra vừa cười Cái con bé này, chưa thấy người đã thấy tiếng rồi Nhưng rồi bà cũng dừng bước Khi thấy bóng sáng cao lống của chàng trai đi phía sau cô Đang tay sắt nít ngang lỉnh kỉnh, túi to túi nhỏ Dạ, con chào mẹ ạ Mẹ, bà đâu có sinh được con trai Vì lẽ đó mà gia đình chồng xuống bỏ mẹ con bà còn gì người mẹ hiền đang ngạc nhiên Cứ ngỡ mình nghe nhầm thì đang thu lường bảo Long Mẹ người ta chúc mẹ anh à nhận vơ Bà thảo hiểu vấn đề rất nhanh Đây chắc là chàng trai đặc biệt Đối với con gái nhỏ của bà Chào cháu, vào nhà đi Vào nhà kéo đứng mỏi chân Bảo Long từng thấy mẹ thư trong lệnh cưới của bà trọng có hôn Trúc Linh sinh con Nhưng cả hai lần đó đều thoáng qua Và bà không để ý đến anh Bởi bận lo cho con gái lớn Và lại, kêu hôn ở bệnh viện Có cô gái đáng yêu cho rằng anh gay Nên lòng chỉ đến một chút rồi về khoa ngoạ chấn thương Hình ảnh người mẹ chất phát Khiến Long ấm lòng và vui vẻ bước vào Cháu chào ông bà Hai tên ảnh già nuôi như vẫn còn khỏe khoắn, hấp hãy đôi mắt nhìn anh. Chào cháu. Ông ngoại của Thư chính là bố mẹ nuôi của bà Trọng trước đây. Việc này bảo Long biết, và anh đã gặp hai người ở Pháp. Đã mấy năm không gặp kể từ đám cưới của ông bà Đăng. Vậy bà đây sau dưới phút ngỡ ngàng, hai người vẫn nhận ra Long. Bảo Long đủ không con? Long cười. Ông bà quá sư đấy ạ. Dạ, chính con đây ạ. Bà Thảo ngạc nhiên. Bố mẹ biết cô ấy sao ạ? Ông ngoại đan thư gật đầu Ừ, đó là bạn thân của bà chồng Hôm đàm cưới nó có tới đấy Nhưng chắc con bận lo cho Linh Nên không để ý Bảo Long xác nhận Dạ đúng ạ, và lại con tới muộn với mấy anh kẻ sát người Pháp ạ Bà Thảo Lục lại chia nhớ rồi mình cười À, bác nhớ rồi Cháu ngồi đi Rồi bà đưa ánh mắt khó hiểu nhìn đan thư Cô bé vô tư tới mức Chưa giới thiệu người đàn ông đi cùng mình là ai Mà mãi vước mái tóc đào như cướp của bà ngoại, rồi bú đi bú lại cho vừa ý. Thế mẹ nhìn mình, Thư cười. Ơ, con cuồng khuấy đi mất ạ. Thế mọi người nói chuyện với anh Bảo Long, nên quên giới thiệu luôn ạ. Thưa ông bà và mẹ, nghe anh Long bắt con đưa về đây, để ra mắt mọi người. Anh ấy là người yêu của con ạ. À. à, cô bé người yêu bé nhỏ này thật là biết đùa. Có ai giới thiệu người yêu như Thư không chứ? Bà thảo nhớ mày nắp Thư. Con bé này, ăn với chả nói. Rồi bà quen sang Long Cháu thông cảm Đan Thư còn trẻ con lắm Long cười Dạ không sao đâu mẹ ơi Con quen rồi ạ Con yêu Thư cũng vì sự trong sáng đó của em Thế nên mới chân thật mẹ ạ Hôm nay con về thăm ông bà ngoại và mẹ Cũng là như em Thư nói đấy ạ Con xin phép tìm hiểu em Thư Mong mọi người tác hợp cho chúng con ạ Ông bà ngoại Đan Thư cười vui vẻ Ồ tuyệt vời Thằng nào riêng cậu Long thì không phải bàn về lối sống đâu con Cậu ấy rất tốt Khi bố mẹ ở Pháp chỉ là người vô gia cư, bà Trọng Kiêu Mang và sau đó Bảo Long đã giúp bố mẹ nhiều lắm. Không nói đến tiền bạc mà cái tâm của cậu ấy con ạ. Riêng việc cùng bà Trọng về Việt Nam cứu Linh đã thấy rõ rồi con. Lúc này đàn thương mới ngớ, đang cưới chị Linh còn mấy người đến sau cùng, trong đó có một người Việt Nam, hóa ra là anh. Lúc đó cô chỉ lít qua, vì chị gái mới tỉnh lại, mọi người đều qua xúc động. Thảo nào lần đầu gặp anh, cô cứ ngờ ngỡ. Nhưng cô cứ nghĩ mình nhìn thấy người này đâu đó trên tạp chí. Ồ, vậy thì anh chẳng phải còn giỏi hơn cả võ sư sao? Đánh nâu với cả võ buôn người mà. Đầu thư nổ ẩm một cái, khi nghĩ lại cảnh mình thích anh đấu võ, xấu hổ chết đi được. Sau câu nói của ông ngoại, không khí càng trở nên vui vẻ, cái ngụ nhựa ban đầu đã tan biến đi mất. Bà Thảo thực sự thấy ấm áp khi cô con gái nhỏ quen phải yêu được người đàn ông tốt bụng. Trước đây bà cứ nghĩ, bà chọc làm một thiên sứ xuống giúp đỡ mẹ con bà. Nhưng ngày gặp Bảo Long, bà hiểu ra rằng cuộc sống này còn nhiều điều đáng sống. đổi cái xấu, cái ác chẳng thể tồn tại lâu, bởi trên đời còn rất nhiều người tốt, quan trọng là ta có đủ duyên để gặp hay không. Và phước đức sẽ dành cho những người biết sống thất tâm, những gì đã qua giúp bà hiểu rõ hơn điều đó. Nói chuyện một lát, Bảo Long ra xe lấy phần đồ ấm cho ông bà và mẹ của Đan Thư. Bà Đảo ái ngại, cháu về chơi là vui rồi, mua nhiều quá, đồ của bác còn nhiều lắm. Hôm trước bà Trọng mới gửi về đấy Ba cái thân già này ở nhà chẳng thiếu gì Sau ở ngoài vườn và lợn ở trong chuồng Các con ở thành phố Mới thiếu đồ ăn sạch đấy Bảo Long cười Không có gì đâu ạ Mẹ, cho con được gọi người là mẹ Cho thân thiết được không ạ Ánh mắt người phụ nữ trung niên dân dốn Ừ, con bê Thư nó còn trẻ con lắm Có gì con đừng ghế bụng Bảo Long lắc đầu Tùy tiện vứt mấy sợi tóc của Thư Không ạ, gặp em Thư là may mắn của con Không có em ấy, cuộc sống của con vô vị lắm Chỉ có công việc thôi ạ Mấy năm nay cuộc sống yên bình nhưng cho bà Thảo trẻ hẳn ra Ông Đạt vẫn qua lại Nhưng bà không chấp nhận về chung nhà nữa Bà nghĩ sống như vậy sẽ ổn hơn Bởi tính bà hay suy nghĩ Sợ nối lại sợi dây tình cảm đó Bà lại chạy lòng khi thấy những viết nứt hôn nhân trước đây Bà sân ông như một người bạn già Cùng sở chia vui buồn trong cuộc sống Ngồi chơi một lát Bà Thảo nhắc Thư Bé Thư, con giúp mẹ bắt gà nấu cơm nha hai đứa khi nào về lại thành phố bảo Long đứng dậy mẹ để đó con làm cho ạ tối nay con đưa em về thành phố luôn ạ ngày mai con xin nghỉ đưa em đi chơi cho thoải mái vì sắp vào năm học cuối con lo em học nhiều căng thẳng ạ bà Thảo nhìn bộ quần áo đắt tiền phẳng phi của Long rồi lắp đầu thôi con ngồi đấy Thư nó quen rồi, con bé làm mấy việc này nhanh lắm anh quay sang Thư phòng em ở đâu anh có mang theo đồ ở nhà đưa anh lên tay đồ, anh sẽ làm gài Rồi anh nhìn bà Thảo Ngày yên tâm đi Con là cha thành phố Đừng vẫn làm được những việc này Lan Thư gặp đầu đưa ăn lên phòng thay đổi Cô thẳng nghĩ đến cảnh tạo ông bác sĩ này vào chuồng gà Cho gà đó đá chắc vui lắm đây Thấy cô tưởng tỉnh cười Bảo Long góc nhẹ đầu cô Chắc đang trông cho chồng Bị gà đá chứ gì Chờ xem Thư ngạc nhiên Anh này cứ như đọc hết suy nghĩ của cô vậy Thư đưa tay ra khu vực nuôi gà được quây thành một góc lớn Phía sau nhà và hỏi nhỏ Bác sĩ nói thật đi, có biết nên bắt con nào ăn ngon không đấy Nếu không thì anh cứ đứng ở ngoài, em bắt cho Yên tâm, em sẽ nói với mẹ là anh bắt Bảo Long ghé tay cô Tối nay em biết tay về anh, xác định trôi môi nhé baby Đan thư đỏ mặt, bề lưng anh Anh vào đi đã Bảo Long cầm ngoái đầu lại cười Không nên bắt con cự quá cứng Từ như thế là gà đã quá xa Nên chọn con lông mượt, màu đỏ mới nhú cựa thôi Hà mái để để trứng nên sẽ bắt gà trống Xưa cho cùng, đàn ông luôn thiệt tòi Đàn thư cười rũ rượi Trước lý thuyết của bảo Long Nhưng bác sĩ nói đúng mà Thư dọa theo bóng sáng cao lớn Bước vào trong khu nuôi gà Mấy con trồng trai xương đến mắt cường nhìn người lạ Mấy anh gà trống có cựa Đứng oai phong lắm, không như mấy chị gà mái chạy tan tác Bảo Long đảo mắt nhìn một vòng Rồi cầm nắm thóc phải ra Cả đàn gà to nhỏ chạy lại có mấy con vẫn sợ dịch Nhưng nhìn anh chàng cao lớn đứng Sau khi vại thóc, nên đàn gà thong thả lại ăn Chỉ một tích tóc sau Lòng đã túm hai chân con gà Và vui vẻ bước ra nói Vợ, xem đã đạt tiêu chuẩn chưa Đàn thư chố mất Ái chà, con này săn thịt lắm đây Tiếc lê, ba mấy em quên quay lại cảnh thiếu Sao họ hoàng giữa đàn gà rồi Bảo Long bước ra và toàn thoát Làm thịt gà, ba thảo bật cười Con đàn đang vừa thôi Để bé thư nó làm cho Bảo Long nút lên nhìn bà Thư còn học hành và đi làm thêm nữa nè Con rảnh sẽ phụ em ấy Bà Thảo gọi Thư vào bếp Chuẩn bị một vài bón ăn Tranh thủ khi Long đang làm gà Bà nhắc nhở con Đàn Thư con vẫn còn một năm học rồi ra trường xin việc nữa Yêu đương gì cũng phải chú ý giữ mình nha con Cậu ấy và gia đình người ta Mẹ cũng chưa rõ thế nào Nhưng là bạn thân của bá Trọng Thì chắc không phải là người xấu Đàn Thư phụ vụ mình này. mẹ Nè yên tâm đi ạ Dù có chuyện gì đi trong nữa Thì con luôn đặt gia đình mình và việc học lên trên hết Con sẽ không lệ thuộc Sẽ vững vàng bằng thực lực ạ Bà Thảo gật đầu Vì con gái ở thành phố Long xu Bù Sầm ốc nên khó tránh khỏi lo âu Nhưng bà hiểu con Hai đứa con gái chưa bao giờ làm bà thất vọng Bà chỉ mong Thư có một điểm tượng Và gia đình nhà chồng tốt như Linh Có thế bà mới yên lòng Bà Thư dè dặt Mẹ ơi anh Long nói trước khi về lại thành phố Sẽ ghé thăm Bà thảo tinh ý nhận ra lời con định nói. Bà cười hồn hậu. Bà nội và ba con đúng không? Ừ, nó nghĩ đúng đấy. Chắc bà trọng kể cho nó nghe đúng không? Những gì trong quá khứ ta nên quên hết đi con. Mẹ cũng quên cả rồi. Ông ấy vẫn lưu tới hỏi han ông bà ngoại và giúp mẹ một số việc nặng. Còn bà nội ngày đêm sàm hối rồi. Con cứ vui vẻ đi. Bữa tối hôm ấy thật ấm cúng và rộn rã tiếng cười. Mọi người trầm trồ thưởng thức món ăn do bác sĩ dành tay vào bếp. Ăn xong, anh vào cô ngồi chơi một lát. Anh còn hướng dẫn bà Thảo cách sử dụng máy đo huyết áp điện tử, rồi mới cùng thu chào mọi người, để qua nhà ông đạt rồi về thành phố luôn. Chiếc xe vừa lăn bánh được một lúc, bà Thảo nghe tiếng lệch cạch ngoài cổng. Bà ngó ra, thấy chiếc ô tô sang trọng dùng trước cổng nhà mình, nên rất ngạc nhiên. Vì nó khác màu xe của Long, nên bà không biết đó là ai. Vội đúc ra, bà Thảo thấy một cô gái sảnh điệu xinh đẹp cứ chào mình. cháu Chào bác ạ Cho cháu hỏi đây có phải là nhà cô Đan Thư không ạ? Bà Thảo gặp đầu. Không, nhưng con bé về học ở thành phố C. Bà nãy nó có về chơi, nhưng lại xuống thành phố rồi. Cô là... Cô gái đó mỉm cười. Cháu là vợ chưa cưới của anh Bảo Long. Bà nãy đi cùng con gái bác đấy ạ. Bà Thảo dũng người. Vợ chưa cưới. Nếu cô gái trước mặt bà nói đúng, thì chẳng phải con gái nhỏ của bà đã trên chân vào hạnh phúc của nhà người khác. Kẻ bị người đời gọi là trà xanh xăng. Từng chịu đựng cảnh gia đình tan nát Vì những kẻ như thế, bà hiểu ơn hai ít, cảm giác bị phản bội. Bố mẹ bà nói Bảo Long là người tốt, cậu ấy là bạn thân của bà trọng, không thể phản bội một cô gái để đi theo người khác. Con gái bà cũng không thể là người phá nát hạnh phúc nhà người ta. Bởi nó hiểu mẹ đã phải chịu đựng nỗi đau, sự dày vò đó như thế nào. Cũng có nhiều cô gái từ quê ra thành phố dù thay tính đổi nít, chạy theo những thứ phù phiếng xa hoa. Nhưng đàn thư bé nhỏ của bà không thể như thế được. Cô trần tĩnh lại Bà Thảo nói với cô gái trước mặt Sao tôi tưởng được lời cô đây Nếu không chê mời cô vào nhà nói chuyện Đích Ngọc gặp đầu Cháu sẽ cho bác thấy bằng chứng ạ Bà Thảo trượt dạ Có bằng chứng chẳng phải là đúng sao Bà đi trước cô gái sang trọng theo sau Vào tới nơi Đích Ngọc cháu hai người đang ngồi xem tivi Cháu chào ông bà ạ Thế có khách Ông ngoại đan thư tắt tivi và quay sang nhìn cô gái vừa tới Bà Thảo chỉ chiếc ghế rồi nói Cháu ngồi đi Bà quay sang bố mẹ. Cô gái này tự nhận là vợ sắp cưới của Bảo Long. Ông ngoại thư sửng sốt. Có chuyện đó sao? Không thể nào. Ngọc cúi đầu giọng dưng dưng. Cháu không nói sai đâu ạ. Cháu và anh Bảo Long đủ hứa hôn từ nhỏ. Gia đình hai bên đã qua lại nhiều năm nay. Công ty gia đình cháu trực thuộc tập đoàn nhà anh ấy. Cháu chờ đợi anh ấy hơn 10 năm khi Bảo Long học và làm việc ở Pháp. Khi anh ấy về, thì bệnh viện còn thiếu bác sĩ rồi nên Long rất bận rụng. Việc tổ chức đám cưới gác lại Bỗng nhiên khoảng 2 tháng nay, anh ấy thay đổi, lạnh nhạt với chóng và vừa dưới bất ngờ nói nghỉ hôn vì yêu đan thư nhà bác. Bác ơi, bác nghĩ xem, một gia đình quyền thế như nhà anh Long sao có thể kết hôn với một cô sinh viên có gốc gác nông thôn như con gái bác ạ? Cái điều này bà cũng từng nghĩ khi Trúc Linh yêu bá trọng. Nhưng rồi sau đó, tất cả mọi khoảng cách bị xóa nhỏ bởi sự chân thành của gia đình thông ra. Cô gái này nói có vẻ tha thiết lắm. Nếu con bé đan thư là người trên vào họ, bà sẽ không bao giờ chấp nhận dù nó yêu cậu kia đến thế nào những thông tin cô gái này nói cũng có lý vì theo như Bảo Long kể thì cậu ấy về Việt Nam sau 11 năm học và làm việc ở Pháp khi mới về do bà Trọng những hơn 1 năm trời đi du lịch cùng Trúc Linh nghe những bác sĩ cốt cán ở bệnh viện cũng rất bận rộn và theo như cô ấy nói thì cô đã hy sinh chờ đợi Bảo Long đến khi có thể tổ chức đám cưới thì Long hủy hôn vì con gái bà tuy nhiên không phải do bà bên con Nói do niềm tin dành cho con gái quá lớn Nên bà Thảo nghĩ mình nên bình tĩnh Trúc Linh cũng từng vì trà xanh Mà suốt mất mạng Giờ đến đan thư Bà không biết trong câu chuyện này Con bà hai cô gái ngồi trước ngọc Mới là kẻ thứ ba Nên bà cần bình tĩnh và công tâm Nhìn khuôn mặt đam chiêu của bà Đích Ngọc bụt khóc Bác gái, gia đình anh Long đã tìm hiểu hoàn cảnh của đan thư Bác cũng từng bị phản bội Vì không sinh được con trai Bà mẹ con bác từng bị nhà nội đưa ra khỏi nhà Để chồng bác sát vợ mới về Dù sau này người đó đã pha tan nhà họ Dương Nhưng chắc bác hiểu cái cảnh bị phản bội Cảnh nhìn chồng mình đầu gối tay ấp với người đàn bà khác đúng không bác Nói vậy để bác hiểu Cháu đến đây là bước đường cùng rồi Nếu bác không khuyên con gái bác dừng lại Với thế lực của gia đình Bảo Long Chưa biết rằng bố mẹ anh ấy sẽ làm gì con bác đâu ạ Cháu nghĩ thư trẻ người non dạ Thấy đẹp thấy sầu má hâm Chèo cao rửa ngã đông Nên mới có lòng đến đây Trước khi bố mẹ anh Long tìm đến con gái bác ạ Những lời nói trong nước mắt của cô gái đó như một nhát dao đâm vào vết thương đỏ lảnh dẹo của bà Thảo. Dù nó không khiến cho bà đau đớn, như khi chuyện đó xảy ra, nhưng nó khiến bà cảm thấy nó lòng. Bà không muốn con mình biến thành kẻ xấu xa như thế. Bà Thảo cố gắng lấy lại bình tĩnh và nói. Nếu tất cả mọi chuyện như cô nói, tôi sẽ không bao giờ để đoan thư tiếp cận cậu Long nữa. Nhưng tôi không thể nghe chuyện từ một phía. Tôi sẽ gọi hai đứa nó quay trở lại đây cùng làm rõ trắng đen. Bảo Long vừa đi được một lúc. Chắc chưa tới thành phố đâu. Ngày đến đó Ngọc bỗng tái mặt như tới cảnh Bảo Long nhìn thấy cô ở đây đã đủ khiếp sợ rồi. Nhưng rất nhanh Ngọc lấy lại bình tĩnh. Không cần đâu bác ạ. cho biết em Thư trẻ con nên tới nói chuyện với bác. Chứ cháu có nói phải lần nhưng thấy Thư mổng nét ghê quá. Cứ như kẻ không có học vậy. Còn nếu bây giờ bác chưa tin thì để cháu gọi cho mẹ anh Bảo Long. Nói rồi Ngọc bấm cuộc gọi video cho bà Lan Khuê. Rất nhanh bà nghe máy. Đích Ngọc con có khỏe không Ngọc lau vội giọt nước mắt. Dạ con khỏe mẹ ạ, mẹ có khỏe không ạ? Bà Khuê không trả lời câu hỏi của Ngọc, mà nhớ mày hỏi lại. Con sao đấy, sao lại khóc, mà con đang ở đâu vậy? Đức Ngọc mỉm cười, nhưng giọng sụt xịt. Dạ con buồn như khóc thôi ạ, con mong ngày về thành phố A quá ạ. ở thành phố C cô đơn quá, con đang ở nhà bạn ạ. Bà Khuê giọng tình cảm. Con lại buồn thằng Bảo Long đúng không? Cái thẳng, Còn tới đó mà nó không đưa con đi dạ cho khuê khỏa sao? Đức Ngọc dưng dưng, dạ con bận học nên cũng không có thời gian đi chơi ạ. Còn anh Bảo Long thì đã quên con mà mẹ, hôm nay anh ấy cũng đan thư về nhà em ấy ra mắt. Con nghĩ chắc con yêu anh ấy đến điên rồi mẹ ạ, con cứ vô thức đi sau anh ấy. Đến khi con thấy họ cùng về quê nhà thư mới giật mình, là con tự làm đau con mẹ ạ. Bà Lan Khuê an ủi, con đừng buồn. Mẹ đã nói rồi, gia đình họ Hoàng chỉ chấp nhận con là con dâu, không có thu thiết gì ở đấy hết. Nó có về ra mắt hay gì, thì mẹ cũng không kết thông ra với lũ nhà quê ấy. Mẹ sẽ làm chủ cho con. Đinh Ngọc hợp đầu con cảm ơn mẹ. Dù không là con dâu của mẹ nhưng con vẫn luôn biết ơn mẹ. Con hy vọng anh Bảo Long chỉ nhất thời say nắng thôi. Mẹ nghỉ đi ạ, trò chuyện với mẹ con đợi buồn rồi ạ. Tăn máy, Đinh Ngọc lâu nước mắt nhìn bà Thảo. Đấy ạ, bác thấy chưa ạ? Bác nghe rõ mẹ anh ấy nói chưa ạ? Bà Thảo im lặng không biết nói gì cả Nếu đến mẹ của Bảo Long Cũng khẳng định như vậy Thì con gái bà đâu có lối để vào nhà họ nữa Trước đây ông đạt ví như nhược Xăm sóc ngay theo mẹ Lại thêm đói trong hoa Nên đã để cuộc hôn nhân xuống vực thẳm Giờ âm hận cũng chẳng như kéo được nữa Nếu những lời nói đó là đúng Thì con gái bà chỉ có khổ sở bà thôi trừ khi Bảo Long phải là người cực kỳ bản lĩnh Nhưng người như vậy hiếm lắm Dù sao nhân vật chính đã là cậu ấy Người mẹ hiền lĩnh tính có gì đó không ổn Tại sao biết Bảo Long về nhà ra mắt mà chờ cậu ấy đi cô này mới vào nhà bà? Tại sao cô Ngọc này lại không muốn bà gọi Bảo Long tới để ba mặt một lời? Như vậy, bà móc điện thoại trong túi quần đặt lên đường để đảm bảo cô gái kia không thấy và bắt đầu bấm gọi cho con gái. Số điện thoại các con đã lưu cho bà theo số thứ tự 123 nên không phải tìm tên, gọi nhanh lắm. Ngay lập tức, đàn thư nghe máy. Mẹ, có chuyện gì sao ạ? Thư biết thông thường mỗi lần cô về Mẹ sẽ gọi cho Thư xem đã tới thành phố chưa, có thế mẹ mới ân tâm. Nhưng hôm nay cô đi cùng bà Long, bà cũng biết cô còn sang nhà ba nữa. Sao lại gọi nhanh vậy, cô đoán là có chuyện rồi. Thấy con gái nghe máy, bà thảo lúc này mới đưa máy lên tai và nói nhanh. Hai đứa quay lại nhà đi, có một cô gái tên Ngọc đến bảo là vợ chưa cưới của Long, làng khóc lóc ở đây, về giải quyết ngay cho mẹ, đừng để mẹ phải xấu hổ với tổ tiên. Bà Thư nghe đến đó, tâm tình trôi xuống hố sâu. lại là chị Ngọc sao Cô và Bảo Long đang ngồi chơi với bà nội và ba định chào ra về. Nhưng thế này thì phải quay lại đã. Cô sẽ không bao giờ để bất kỳ ai đụng vào gia đình mình. Chị ta có quyền gì mà tới làm phiền mẹ Thư như vậy chứ? Bảo Long thấy Thư bỗng trầm ngâm liền hỏi Em, mẹ gọi có chuyện gì thế? Thư thay đổi sách mập vì cô không muốn bà và ba bận tâm chuyện này. À, mẹ chuẩn bị mấy thứ mà ba nãy quên đưa ra xe rồi mình quay lại nhà lấy đời kịp về thành phố nha anh. Bảo Long nhớ mày Ôi trời, mẹ lại cứ lo con đói. Bà nội đan tươi cười, bà cũng có một ít gạo sạch, các con đưa xuống ăn nhé. Đan thư xôi tay, thôi ạ, bà và ba để mà ăn, hai người già rồi, làm đã mệt, lại còn cho chúng con nữa. Bà nội lắc đầu không, con nhận cho bà vui, ở quê có thiếu gì đâu. Bảo Long cảm ơn bà, rồi cầm bao gạo bỏ vào cốt xe và cùng thu quay lại nhà bà Thảo. Chờ anh khởi động xe rồi, Thư mới nói, chị Đức Ngọc đang ở nhà em, Bảo Long trốn mắt. Cái gì? Cô ta dám đến đây. vừa nói anh vừa khẩn trương đến la phòng đi. Trong khi đó tại nhà bà Thảo, Ngọc sau khi nghe mẹ của Thư gọi điện thoại thì vội đứng dậy. Bác không tin con ư. Không ngờ bác lại bên con gái. Con bác trên vào hạnh phúc ngủ khác mà bác còn thế. Vậy thì cháu đặt nhìn tin sai chỗ rồi. Cháu xin phép bác. Thấy thái độ bất thường của Ngọc, bà Thảo lắc đầu. Cô gái, cô sai rồi. Nếu bên con, tôi việc gì phải gọi nó về lòng rõ trắng đen làm gì. Nếu cô đúng thì cần ba mặt một lời chứ Bích Ngọc mỉm cười Bác ơi, có gã đàn ông nào ngoại tình mà nhận mình sai không ạ Bảo Long rất năng tính Cháu biết trước sau gì anh ấy cũng về bên cháu thôi Nhưng cháu muốn bác rõ về bộ mặt con gái bác Để sau anh Bảo Long thì bé Thư đừng phá hoại hạnh phúc gia đình nhà ai nữa Bích Ngọc không biết rằng Bảo Long chưa ra khỏi làng Cô ta nghĩ Long và Thư cũng đi khá xa rồi Nếu quay lại đây cũng phải mất 15 đến 20 phút Vì thế Ngọc nói cho đã miệng rồi cầm tứ xếp và trào ra về. Đào ngử, bước chân của cô ta còn chưa ra khỏi phòng khách, thì đã nghe tiếng xe phanh gấp. Cô ta khực ngửi lại, còn chưa kịp định hình thì bảo Long đã xảo những bước dài và đứng trước mặt. Con xin lỗi ông bà, xin lỗi mẹ, việc này để con giải quyết ạ. Rồi anh hát hàm hỏi Ngọc, cô tới đây làm gì? Tôi và cô liên quan gì với nhau hả? Cô phiền tôi chưa đủ hay sao? Mà còn dám tới đây phiền nhà vợ tôi? Bà Thảo thấy thái độ của bảo Long liền dịu dọng. Con bình tĩnh, ông bà già rồi, huyết áp không ổn định. Mọi việc cứ giải quyết hòa bình. Cô đây nói hai người đã hứa hôn và bao năm chờ đợi con. Hai người chuẩn bị cưới thì đan thư xuất hiện và con hủy hôn. Bà mẹ cô ấy có gọi cho mẹ con và bà ấy cũng khẳng định như vậy. Bảo Long kéo ghế mười bà thảo ngồi. Mẹ ngồi đi ạ, ngày đầu tiên về đây mà con khiến mẹ phiền lòng rồi. Con sẽ giải quyết ổn hòa, mẹ yên tâm ạ. Rồi anh quay sang ngọc. Tôi tuyên bố trước trời đ Hoàng Bảo Long này chỉ yêu vào cứu một mình dương đan thư. Từ khi sinh ra tới giờ, tôi chưa bao giờ rung động trước ai ngoài cô ấy. Còn bây giờ, tôi sẽ làm rõ tất cả ngay tại đây. Và tôi nói cho cô biết, nếu tối nay cô không quỳ xuống xin lỗi ông bà và mẹ vợ tôi, thì đừng hòng ra khỏi làng này, và cái công ty Trần Anh nhà cô sẽ biến mất trong sáng ngày mai. Ngọc nghe khẩu khí của Bảo Long thì sáng mặt nhưng rất nhanh cô ta đổi giọng ướt át. Bảo Long, em nói sai sao? Chẳng phải chúng ta được hứa hôn từ nhỏ sao? Bảo Long gật đầu, không sai nhưng cái chuyện hứa hôn quái quỷ gì đấy tới tôi cũng không biết vì lúc ấy tôi chỉ là một đứa trẻ con, chỉ biết ăn vào học. Cô lại còn bé hơn tôi 4 tuổi. Vậy tôi hỏi cô hai đứa trẻ có ai ý thức được việc đó không? Đó chỉ là lời nói cửa miệng của hai bậc bố mẹ và nói ra khi nào, nói như thế nào chỉ có họ biết. Có pháp luật nào công nhận không? Và cả tôi và cô có phải chịu trách nhiệm vì mấy câu nói lãng xẹt ấy không? Đinh Ngọc vẫn nức nở Nhưng em yêu anh và đã chờ đợi anh. Bảo Long nhét môi. Đó là việc của cô. liên quan quái gì tới tôi? Cô tự đưa xây bục mình đấy chứ? Tôi đã hứa hẹn gì với cô chưa? Có chưa? Ngọc Lý nhí. Dạ chưa. Nhưng lúc nhỏ, chúng ta đã bên nhau rất vui vẻ. Lòng bật cười. Binh Ngọc, tôi thấy bố mẹ cô bảo tiền nuôi cô ăn học. Nhưng hình như cái cô học được chỉ là sự ảo tưởng. Tôi đã nhắc nhở cô là nếu bị điên thì vào bệnh viện tâm thần. Tôi quen khá nhiều bác sĩ giỏi về thần kinh đấy. Chứ cô cứ đưa cái ảo tưởng đi xeo sắc lung tung thế này mệt lắm. Không ảnh hưởng đến người khác mà còn làm mất mặt gia đình nhà cô nữa. Đinh Ngọc ngớp mắt nhìn Long mà ướt ức như được dù ném. Hoàng Bảo Long, em hỏi anh nếu đoàn thư không xuất hiện thì sao? Nếu không có cô ta thì chúng mình sẽ rất hạnh phúc. Gia đình anh cũng chỉ chấp nhận một mình Đinh Ngọc này là con dâu. Không lẽ anh định rời bỏ cả gia đình mình thì một con nhà quê sao? Hai bàn tay bảo long nắm chặt thành quyền. Hân xanh nổi lên thấy rõ. Anh rằn mạnh từng tiếng. Ngọc, cô nghe cho rõ đây. Thứ nhất, nếu đàn thư không xuất hiện, tôi sẽ không lấy vợ, chứ đừng nói tới cô. Tôi ở lại Pháp chỉ vì một mục đích, là không muốn nhìn thấy cô, không muốn hít thở chung bầu không khí với cô. Thứ hai, nếu nhà họ hoàng ép tôi bước vào cuộc hôn nhân địa ngục với cô, thì như cô nói đấy, tôi sẽ không cần mang họ hoàng nữa. Tôi thả sống cô độc, còn hơn để người khác trói buộc mình. Vào mối quan hệ với loài rắn độc như cô Binh Ngọc nước nở Em làm gì mà anh bảo em là rắn độc Hết lần này đến lần khác thế hàng Bảo Long ghé sát mặt Ngọc Cái lãnh khí của anh khiến Ngọc run dày Tôi đang dùng nhiệm Thì cô nên im lặng và chấp hành Còn khi tôi dùng nắm đấm Thì cả thành phố A sẽ không còn biết đến sự tồn tại của công ty Trần Anh Và ra phải nhà cô nữa Hiểu ý không Binh Ngọc run lầy bầy Bảo Long nói vậy là ý gì Cô ta đang chân chân nhìn anh thì Long gần rộng. Con hổ chưa gầm lên nên cô nghĩ nó là mèo đúng không? Đừng tưởng những gì cô làm mà tôi không biết. Muốn giữ mạng thì phải biết cầm nhượng lại. Đích Ngọc nắm chặt tay. Bảo Long, em không ngờ sau khi đi du học về anh lại trở nên tàn nhẫn như vậy. Em không rõ anh đang nói chuyện gì nhưng anh nên nhớ là được ăn học là nhờ tập đoàn hoàng gia chu cấp bố mẹ nuôi nấng. Vậy mà giờ vì một con đàn bà anh nỡ đổ hết công lao đó ư? Bảo Long cười phá lên. Tiếng cười khiến Đích Ngọc khiếp đẳng. Từ khi học lớp 10 tới nay, tôi chưa cầm một xu nào từ hoàng gia. Tôi xuất thần giàu có, nhưng không phải được bọc trong kén như cô. Tôi cũng không thích được ba bọc như thế. Những gì hiện tại tôi có là do bàn tay tôi tạo dụng nên. Không có Trần Anh, cô có thể sẽ chết. Còn không có hoàng gia, tôi vẫn tốt. Vì nể những năm tháng thư dại làm bạn với cô, khi nọc độc trong cô chưa phát tán ra, nên tôi còn đứng đây nói chuyện với cô. Rõ chưa? Nói tới đó, Bảo Long rút điện thoại và bấm gọi. Chuông vừa văng lên hồi thứ nhất, bên kia đã nghe máy. Bảo Long, con làm cái gì mà con bé Bích Ngọc khóc đến xưng cả mắt thế hả? Mẹ nói cho con hay, nhà họ Hoàng này chỉ chấp nhận nó là con dâu. Bảo Long cười nhẹ. Vâng, vậy thì mẹ có thể cưới cô ta làm vợ hai của bố, để cô ta phá tan cái gia sản họ Hoàng mà bố mẹ đã xây dựng. Hoặc giả bố không vừa ý, thì mẹ cứ cưới cô ta làm người đồng tính cùng dường với mẹ, chứ riêng con thì không bao giờ. Bà Lan Khuê tức điên, gần giọng Long, bố mẹ cho con ăn học Đến giờ này vì một đứa con gái nhà quê Mà con ăn nói rất sượt thế hả Bảo Long lắc đầu Bố mẹ làm kinh doanh mà nhìn người quá kém Con thả lấy người con yêu khi tay trắng còn hơn mang danh con cháu họ Hoàng Vì một cuộc hôn nhân địa ngục Và con nhắc lại lần cuối cùng Nếu Ngọc hay bất kỳ ai dám bén bảng tới làm phiền thư Và gia đình cô ấy như hôm nay Thì đừng trách con ác Bảo Khuê nhớ mày Là sao Con bé kia nói gì với con rồi đúng không Hai đến nhà nó làm gì? Bảo Long nhét môi. Vậy phiền mẹ, hỏi người mà mẹ xem là con dâu đấy. Cô ta đang ở đâu? Con đang đứng trước mặt cô ta và trong nhà đan thư đây. Cô ta đến khóc lóc, vù vạ ở đây. Bảo Khuê ngờ ngợi như không tin. Thật ư, bà nãy nó mới gọi cho mẹ bảo ở nhà bạn cơ màng. Nãy giờ Bảo Long mở lo ngoài cho mọi người cùng nghe. Lúc này anh đưa điện thoại ra trước mặt Ngọc. Cô nói đi, cô đang ở đâu? Nói đi để mẹ tôi còn tỉnh táo đưa chút. Bảo Ngọc bặm môi im lặng, Long trừng mắt, nói. Ngọc mất máy. Dạ, con, con đang ở nhà thư ạ. Mẹ ơi, con xin lỗi, vì con nhớ anh Long quá, cứ thế đi theo anh ấy, không nghĩ được gì hết. Con chỉ muốn anh ấy hiểu cho tình cảm của con ạ. Giọng bà khuê vang lên. Nó được hứa hôn với con, nó có quyền đến nói chuyện với gia đình con nhỏ, nếu con ấy không xuất hiện. Bà mới nói đạo lý tới đó, bảo Long cắt ngang. Nếu thư không xuất hiện trong đời con cũng chẳng tứ lượt cô ta. Bảo Khuê tức đến bầm gan. Long, có nói năng kiểu gì vậy hả? Bảo Long hạ giọng. Mẹ, nếu mẹ thương con thì sẽ mong con hạnh phúc, chứ không phải ép buộc con vào cuộc hôn nhân như thế này. Mẹ đã có một cuộc sống như thế nào mẹ còn nhớ không? Tại sao mẹ lại ép buộc con? Nếu gia đình cô ta giàu có hơn, người ta sẽ nghĩ mẹ hàm danh lợi. Đằng này Trần Anh chỉ là một công ty nhỏ thuộc tập đoàn hoàng gia. Mẹ có nghĩ đến cảm xúc của con không? Mẹ đừng tưởng con không biết mẹ gắn ghép con và Bích Ngọc vì mục đích gì. Lời hứa hẹn đó, cái sĩ diện đó chẳng có ý nghĩa gì hết. Con nói thế chắc mẹ hiểu. Con im lặng không có nghĩa là không biết gì, chỉ là con muốn làm bung bếp ra hay không thôi. Bà Khuê thất kinh đến mức lấp bắp. Con, con nói linh tinh gì đấy? Đang ở nhà người khác mà con nói thế hả? Bà Long lít nhìn Thư rồi nói. Thư là người tốt, rất tốt. Cô ấy yêu con không vụ lợi, không toàn tính như kẻ khác, lợi dụng danh tiếng hoàng gia. Mẹ hiểu không? Trước mặt cô ấy con được là chính con, chẳng phải mang cái xanh của ai cả, nên con sẽ không giấu giếm gì cô ấy. Vì thế, nếu bố mẹ đồng ý hay không thì con vẫn cưới Thư. Và con tin dù con là người họ hoàng hay không Thư vẫn yêu con. Bà Lan khôi lặng thanh không nói bởi bà hiểu khi Bảo Long nói tới mức đó có nghĩa là những lời bà nói sẽ chẳng có giá trị gì nữa. Bà thở dài Thôi, mẹ nghỉ đây, đau đầu quá. Tắt máy, Bảo Long nhìn ngọc Quỳ xuống Đàn thư nãy giờ im lặng, cô nghĩ mình không nên lên tiếng, không chỉ vì thái độ của Bảo Long, mà thư cho rằng anh cũng nên dứt khoát một lần với Ngọc. Nhìn thế anh bắt cô ta quỷ, thư vội đi đến, níu tay Long. Bảo Long, có cần thiết như thế không anh? Bảo Long nhìn sang cô, ánh mắt ngập tràn yêu thương và có cả chút say dứt. Em để anh giải quyết, ngồi đi. Rồi Long quay sang Ngọc, lặp lại câu bàn nãy. quỳ xuống. Bà Thảo nghe giọng điệu như mời tắm máu từ địa ngục lên của Long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 Con đã không dính dáng gì tới cô ta nữa Còn cái việc hứa hôn gì đó Là do hai bà mẹ nói với nhau lúc nào Con cũng không biết Con chưa bao giờ rung động trước Ngọc Con không có trách nhiệm phải là cái gì của cô ta cả Không lẽ ai yêu con Con cũng phải đáp lại ư Mẹ ngồi đi, để con Bảo Long cóc mắt hất hàm hỏi Ngọc Có quỷ không Tôi không đánh phụ nữ Nhưng tôi thách cô ra khỏi đây đấy Và sáng mai công ty nhà cô sẽ biến mất Tôi đảm bảo thế Tôi không thuộc tập đoàn hàng gia Nhưng chắc chắn xóa sổ được công ty nhà cô Bích Ngọc bấu chấp hai tay Rồi từ từ quỳ xuống hình gạch Cháu xin lỗi ông bà Xin lỗi bác vì đã tới đây làm phiền mọi người Nói xong cô ta ngốc nhìn bảo Long Giò xem thái độ Anh điềm nhiên bước lại ghế Người vắt chéo chân rồi nhàn nhã nói Chưa được, cô phải đính chính cái thông tin vớ vẩn ban nãy nữa Đinh Ngọc cúi đầu Hai hàm răng nhấn chặt Hiếp một hơi rồi nói Vâng Là bố mẹ hai nhà hứa hẹn cho chúng cháu Cháu yêu anh ấy, chờ được anh ấy Gia đình anh Long xem cháu như con dâu trong nhà Nhưng anh Long thì không yêu Và chưa hứa hẹn gì với cháu Là cháu tự luyến ạ Ngọc lại đưa ánh mắt nhìn bảo Long Anh thăm thả nói Quỷ đó đã, chờ tôi một chút Anh rút điện thoại ra và bấm gọi cho một người nào đó Phía bên kia nghe máy sau một hồi chuông Bác sĩ Long, anh khỏe không? Bác sĩ Long là người ra ghế Hữu trưởng, tình hình con trai ông sao rồi? Người bên kia cười. Cảm ơn anh đã hỏi thăm. Bố làm hiệu trưởng thành phố A con lại học ở thành phố C. Khi cháu nó bị tai nạn, vợ chồng tôi hoảng sợ thực sự. Vậy mà trong cái rủ có cái may. Bạn nó đưa vào bệnh viện thiên vĩ và gặp đúng bác sĩ Long. Nếu không có anh thì không biết cháu ra sao. Nay viết mổ lành rồi. Anh quả là bàn tay vàng đấy. Điều tôi cảm kích là anh đặt toàn bộ tâm huyết, kể cả khi chưa biết đó là con trai của hiệu trưởng, người trường đại học lớn. Long gật đầu Chúng tôi kiếm người không quan tâm tới xa cảnh của họ. Đã vào viện thì mọi bệnh nhân đều như nhau. Vị hiệu trưởng tò mò. Chẳng hay anh gọi cho tôi có việc gì không? Long nhả nhã nói. À, tôi có một người quen là thạc sĩ Trần Đích Ngọc, học ở trường của ông. Hiện nay đang học tiến sĩ và đang tìm kiếm tài liệu ở thành phố C. Ông hiệu trưởng Huyp lại trí nhớ và nói. À, tôi có nhớ cô này. Cô ấy bảo cần tới các khu vực khác để tìm kiếm thông tin về thị trường kinh doanh nằm phát triển doanh nghiệp Cô ấy là giám đốc công ty Trần Anh Thay thế người bố nên tôi có đề tâm Thình như có thân thiết với nhà bác sĩ đúng không Tôi nghe cô ấy nói Rất thân thiết với hoàng gia Lòng lắc đầu À có quen biết sơ qua chứ không phải bạn tôi Công ty bọn họ thuộc tập đoàn của gia đình tôi Vậy thời gian tìm kiếm là bao lâu Có bắt buộc ở thành phố C không Ông hiệu trưởng nhầm tính rồi nói Thời gian chỉ khoảng 2 tuần nữa Còn địa điểm thì không nhất thiết Ở thành phố C Có thể bất cứ thành phố nào, miền núi cũng được Long à lên một tiếng rồi nói Hôm nay tôi có tình cờ gặp cô ấy Và được biết tư liệu cô Ngọc tìm xong cả rồi Hiệu đã về trường được chưa ạ Bích Ngọc đưa ánh mắt hoảng sợ nhìn Long Anh muốn đuổi cô ra khỏi đây sao Vị hiệu trưởng lên tiếng Ồ cô ấy học tốt Lại có mối quan hệ nên chắc là được tạo điều kiện nhiều Tìm xong tư liệu thì về trường nộp cho thầy hướng dẫn đề tài thôi Bảo Long mỉm cười Cảm ơn thầy Thầy hiệu trưởng suê xoa. Bác sĩ lại khách giáo rồi, gia đình tôi biết ơn anh mới đúng. Tắt máy, Long nhìn Ngọc đang quỳ dưới nền nhà. Chắc cô tìm xong tư liệu rồi nhỉ, vì tôi thấy cô rảnh ràng đi khắp nơi mọi trốn thế cơ mà. Thời gian còn lại đi tìm bệnh viện, chữa bệnh ảo tường đi. Đừng gieo rắc lung tung nữa. Cút. Bích Ngọc từ từ đứng lên, đã ánh mắt đi thương nhìn Long rồi quay bước ra cổng. ngang qua thư, Ngọc đưa ánh mắt hẳn học nhìn cô rồi bước đi ngồi vào xe hai hàm răng chặt Ngọc lầm bầm. Các người cứ đợi đấy, chưa xong với tôi đâu. Ngọc đi rồi, Bảo Long mới thở hát ra một tiếng và nói. Con xin lỗi ông bà, xin lỗi mẹ. Đan Thư, anh xin lỗi em. có không nghĩ mọi chuyện lại như thế này. Từ giờ con hứa sẽ không ai dám đến đây làm phiền mọi người nữa đâu ạ. Bà Thảo trầm ngâm. Không sao, những gì con làm đủ để ta hiểu con yêu Đan Thư và con bé không phải là người chen chân và hạnh phúc người khác. Chỉ có điều, con chống lại gia đình con thì...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 bố biết con lo cho con bé, nhưng theo bố, chuyện tình cảm, chúng ta nên để tự nhỏ tự quyết định hạnh phúc của mình, đừng can thiệp quá sâu con ạ. Mụ nhỡ có việc gì lại ân ận, con thấy Trúc linh đấy thôi, nó suyết mất nạn vì bá trọng, nhưng giờ con bé có một hạnh phúc viên mãn, mấy ai được như nó. Bố không bênh vực bảo Long vì bé thư là đứa cháu bố rất thương, nhưng bố tin lòng đủ bản lĩnh để bảo vệ tình yêu con ạ. Bà Hương Thảo ngốc đôi mắt hiền lắng nghe, không sót một từ những lời bày tỏ của bố, cuối cùng bà gật đầu Dạ, con không cấm đoán, chắc chắn không bao giờ con cấm đoán chị yêu đương của con cái. Con chỉ lo Bảo Long khó xử, và bé Thư con quá dại. Bảo Long nắm lấy bàn tay của bà Đảo. Mẹ, con sẽ không có gì khó xử đâu ạ. Tính con khi đã quyết định việc gì sẽ không thay đổi, và không bị bất kỳ điều gì làm cho phân tâm. Em Thư còn ít tuổi, nhưng em mạnh mẽ lắm. Con chỉ mong mẹ đừng lo, vì con sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ. Bà Thảo nhìn Long. Ừ. Vậy thì hai đứa phải thực sự yêu thương nhau đấy. Vì ngay từ đầu con đường này đã lắm trông gai rồi. Bế Thư có bốc đồng, trẻ con lắm. Con hiểu cho con bé nhé. Bảo Long cong khóe môi. Dạ, con cảm ơn là ông bà, cảm ơn mẹ. Thư không trẻ con đâu mẹ. Em ấy sâu sắc lắm ạ. Không mè nheo đâu, Thư nhỉ. Vừa nói anh vừa đưa ánh mắt lấp lánh niềm vui nhìn Thư, khiến cô đỏ mặt. Được, từ nay em sẽ mè nheo, để bác sĩ già phải chiều chuộng em. Bà Thảo nhắc con. Cái con bé này, làm bác sĩ bận rộn lại căng thẳng, phải biết thông cảm cho Long nghe chưa? Và lại nhớ lời mẹ, dù có chuyện gì xảy ra cũng phải học hành trọn vẹn nha con. Bà chỉ sợ nơi phù hoa đô hội, yêu lúc tuổi còn đi học, Bảo Long lại là người đã từng trải, bà sợ con gái bà không giữ được mình. Nào người đan thư nguyện cười. chơi gì mẹ đã bênh anh Long rồi, đồng chí mẹ yên tâm, con phải học để làm chủ cuộc đời con chứ ạ. Mẹ đừng lo, anh Bảo Long tốt lắm, luôn lo lắng cho con ạ. Bảo Long trấn an bà Dạ đúng rồi mẹ Con sẽ lo cho em Con biết mình phải làm gì Mọi người đừng lo ạ Giờ con xin phép đưa em về thành phố Để sáng mai còn ra sân bay ạ Bà Tào gật đầu Ừ con đi cẩn thận nhé Hai đứa đi chơi vui vẻ Bảo Long cùng đan thư ra xe Bà nhìn cho đến khi chiếc xe Chỉ còn lại một chấm nhỏ trên con đường làng dù mới đi vào Trong lòng vẫn ngủn ngang suy nghĩ Nhưng bà lấy lên một niềm tin Về hạnh phúc cuối con đường Mà con gái bà đang đi Cũng may bà tỉnh táo gọi hai đứa về nếu không thì có thể những nghi ngờ sẽ đẩy nặng lên tư tưởng của bà. Ra khỏi lòng lòng bảo Long vẫn chưa thực sự thoải mái. Nếu bà nãy mẹ Thảo không gọi anh và Thư quay lại thì chuyện gì sẽ xảy ra trong ngày đầu tiên anh về nhà cô. Giờ anh mới thực sự hiểu vì sao bà Trọng luôn nhắc nhở anh rằng nếu chắc chắn bảo vệ được Thư thì hạng yêu. Bởi bà Trọng đã trải qua một cuộc tình đẹp nhưng đầy sóng gió là cả một cuộc chiến để bảo vệ tình yêu. Bà Trọng hiểu Chị em Thư luôn ý thích được hoàn cảnh của mình. Giá mà mẹ anh suy nghĩ được như bác Minh Châu, có phải tốt hơn không? Thế nhưng càng vào dông lấp, con thuyền càng phải vũng. Thấy khuôn mặt đam chiêu của Bảo Long, đan Thư khều tay anh. Bác sĩ, sao buồn sao vậy? Mặt vậy sao đi Đà Lạt đây ta? Bảo Long quay sang cô. Thư, xin lỗi em, mới yêu mà để em chịu nhiều thiệt tỏi quá. Thư lắc đầu. Không sao, cái gì yên bình quá cũng không hay. Anh yên tâm, em hiểu mà. À... Tối nay bác sĩ cho Đan Thư xin đẹp ngủ nhờ nhà nhé. Lần đầu tiên cô đề nghị về chung cư, ánh mắt Long lé lên những tiên nạc nhiên rồi sau đó là vui vẻ. Anh hiểu cô sợ anh say dứt chuyện hôm nay nên mới quyết định vậy. Bảo Long mỉm cười. Có vẻ mẹ Thảo nuôi gà rất giỏi. lan Thư chưa hiểu hết ý nghĩa trong câu bông đùa ấy, nghe ngược đầu chắc nghịch. Quá giỏi ý chứ, nuôi gà, trồng rau, trồng cây ăn quà, làm ruộng, giỏi tất. Cho nên lúc chưa xuống thành phố, em và chị Linh được an toàn đồ sạch Mẹ nấu lại siêu ngon nữa. Bảo Long bật cười thành tiếng. Ừ, ngôi chồng giỏi, ngay nay ăn đồ sạch của mẹ, khiến bé Thư ngoan hẳn. Tâm trạng đau phiên du về ngày thơ bé của Thư, vì câu nói đó của Long mà nổ cái rầm. Cô cho mày quay sang véo vào tay anh. Dám treo em hả? Bảo Long suyết xoa. Ui cha, chồng đang lái xe vợ ơi, ngồi yên đi. Lát về lên rừng, muôn câu véo gì cũng được, chứ ở ngoài đường đình nghịch dại. Đàn Thư thoáng ứng đỏ khuôn mặt thanh Tú Này, người ta nói về đó ngủ vì sợ anh buồn và suy nghĩ nha. Trước khi người ta học xong, anh không được làm việc đó đâu nha. Bảo Long cười ha hà. Này, anh chưa nói gì nhé. Chỉ dùng từ câu véo, vì em vừa cấu anh xong nha. Là em tự suy diễn nhé. Lưu lưu, đủ suy nghĩ đen tối. Tự nhiên bị quê, đàn thư cấm miệng, không dám nói năng gì, chỉ nhìn ngó cảnh vật và con người hai bên đường. Về đến chung thư, Bảo Long rút máy gọi cho bà Thảo yên tâm, rồi quay sang thu Mấy đủ mẹ và bà nội gửi Anh để lại đây rồi em qua đây ăn nha Đàn thư im lặng nãy giờ vội hút dài Anh khôn thế Tính giữ cả dạ dày của em ở đây sao Bảo Long nhảy mắt Ừ, bóp gạo thổi cơm chung Đợi tùng kém còn gì Xem như anh nhờ đàn thư xinh đẹp Tới ăn cùng, ngủ cùng Đàn thư lắc đầu Ăn thì được, còn ngủ thì không Bảo Long ghé tay cô Ngủ cùng nhà, em lại suy diễn linh tinh rồi Đàn thư để anh ra Tránh ánh mắt si mê kia. Thôi nha. Bảo Long tham lâm, cắn nhẹ vào vẳng tay cô, hôn chuột vào má cô rồi mới tháo xe an toàn và qua bên kia mở cửa cho thu Anh mở cuốc xe, tay xách nhách mang lỉnh đỉnh nào gạo, bà làm sạch, trứng, rau củ đủ kiểu và cùng thư lên căn hộ của mình. Vào tới nơi, trong lúc Bảo Long đang sắp xếp mọi thứ vào tủ lạnh, đang thu ngồi vịt xuống ghế. Cuối cùng cũng tới nơi. Bảo Long vội đi vào phòng tắm và đứng từ trong đó gọi với ra Vợ ơi, em vào tắm đi, quần áo anh lấy rồi đấy. Sự cưng chiều của Long khiến mọi chuyện liên quan đến Ngọc đang xèo xèo trong tâm trí thư. Cô chạy vào, ôm lấy tấm lưng rộng. Cảm ơn chồng nha, chờ em một chút. Long đưa tay vờ cởi cụ áo sông đi. Không, tắm chung. Đàn thư trốn mắt. Hả? Không, em sang bên kia. Cô vùng vằng quay đi, bảo Long nhíu lại. Anh đùa đấy, em vào tắm đi. Anh qua phòng làm việc hỏi xem tình hình mấy bệnh nhân mổ lúc sáng nay. Thư vui vẻ đặt tay lên môi anh Thế mới ngoan chứ Tắm táp xong xuôi, Đan Thư pha một cốc trà đào Đưa sang cho anh Anh làm việc muộn không ạ Bảo Long kéo cô ngồi lên đùi mình Tay tắt laptop vào ôn nu nhìn cô Xong rồi, mình đi ngủ thôi Anh nhấp ngụm trà rồi tham lam Quấn lấy môi cô Mỗi lần hôn anh là một lần Đan Thư cảm nhận được Những hương vị tình yêu mới Ngày càng nồng cháy và đê mê không dứt ra được Nhụ hôn kéo dài mãi Anh mới luyện tiếc rời mơ cô Giọng khàn khàn theo ánh mắt si mê nhìn thư. Anh xin lỗi, em sang phòng trước, anh đi tắm. Đàn thư hiểu là anh đang giữ cho cô nên phải kìm ném cảm xúc. Một người đàn ông biết giới hạn để rừng, đời này cô đâu dám bỏ lỡ. Đàn thư lo ngại nhìn Long. Anh ơi, liệu anh có đợi được em không ạ? Long xoa đầu cô, cảm nhận vài sợi tóc vẫn còn ưm ướt. Vợ ngốc, tất nhiên là được rồi, anh hứa. Nói rồi anh kéo cô ra phòng ngủ. Giấy tóc cho cô khô hẳn rồi mới đi tắm Tới hôm đó Thư ngủ ngon lành trong vòng tay anh Sáng hôm sau Công chúa xinh đẹp ơi dậy nào Đàn thư cảm nhận cái gì đó man mát Cùng hư bạc hà dễ chịu đang đánh thức mình Cô vội mở mắt Vẫn là mọi thứ đã được chuẩn bị Vẫn là bữa sáng ngon lành từ vị bác sĩ điển trai Đàn thư mỉm cười Ồ em quên mất em chưa chuẩn bị đồ đi chơi Lát anh chờ em qua phòng trọ nhé Bảo Long với khăn tay lau xúc Trên môi cô Ngốc Xong cả rồi, đùa em sẵn trong tủ còn gì, nếu buồn ngủ thì lát lên máy bay ngủ tiếp nha. Vẫn là khung cảnh tấp nập của sân bay thành phố C ngày cuối tuần. Hôm nay, hai gia đình xói ca kia không ra tiễn mà chỉ gọi điện thoại. Cả anh Vĩ phải trọng đều phải trực, chị Vy bận học lấy bằng tiến sĩ, còn chị Linh bật hai bé vì bà vú về quê. Vẫn khung cảnh ấy, vẫn là anh và cô, chỉ có điều lần này cả hai không lên máy bay phục vụ cho bay diễn nào cả, mà là chuyến bay của tình yêu. Vẫn là bầu trời ấy, nhưng xanh hơn và trong hơn Vẫn là mây ấy, nhưng ấm áp và tinh khôi hơn Bởi tâm hồn con người đã ngân lây những nhịp đập yêu thương, hạnh phúc Máy bay cất cánh, đan thư không buồn ngủ như những lần trước Bởi tối qua cô đã ngủ ngon Cô díu dít như một chú chim vui vẻ hót Phía cuối hàng ghế, một nụ cười xanh mãnh hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp Để tao xem, mày cười được bao lâu Máy bay hạ cánh, bảo long quay sang về mấy sợi tóc của thư đàn thư này giỏi quá Không hề ngủ gật nhé. Chắc lần trước hồi hộp quá không ngủ được đúng không? Cô thoải mái cười. Dạ. Không khí ở Đà Lạt lạnh hơn ở thành phố C nhiều. Nơi đây được mệnh danh là thành phố Sơn Mù mà. Bước ra ngoài, thư suýt xoa. Lạnh phết anh nhỉ. Bảo Long kéo cô vào phía trong, rồi mở hành lý và khoác thêm chiếc áo len bên ngoài cho cô. Ừ, vùng này khá cao nên lạnh hơn. Mình đi thôi. Cả hai bước ra ngoài, đàn thư nhớ mày khi thấy anh Thăng đã trở sẵn. Sứ mệnh của tôi là giao xe cho ông phục vụ đan thư. Thư chào thăng rồi ngạc nhiên hỏi, anh thăng cũng đi du lịch hay sao ạ? Thăng vừa lắc đầu vừa cười. Trời, anh giờ là người của gia đình, đâu có thời gian vi vu như hai người. Anh đang có công trình ở đây, trong vòng nửa năm, nên tiện đường đưa xe cho Long đi. Kể cả khi anh không ở đây, cũng sẽ điều người đưa xe cho nó, nên em cứ yên tâm. Thư ái ngại, dạ phiền anh quá, vậy anh lấy xe đâu mà đi ạ? Thằng Trần An Cô À không sao, anh ở công trường là chính nên đi xe của công ty Em không phải ngại đâu, hai người đi chơi vui vẻ nhé Bảo Long vỗ vai thăng Cảm ơn bạn hiền Rồi anh quay sang thư Nó là giám đốc của công ty xây dựng nên thiếu gì xe, lại còn thừa cả tiền nữa không nghèo như bác sĩ chồng em đâu Thăng mỉm cười Ờ, ông nghèo Bảo Long cũng cười lớn rồi chào thăng và chở thư về khách sạn Anh chọn khách sạn năm sao tọa lạc ở một vị trí đắc địa. Căn phòng của anh và Thư có một ban công rộng có thể ngắm toàn cảnh thành phố Đà Lạt trong mơ. Đàn Thư bất giác gieo lên. Tuyệt quá, bảo Long, cảm ơn anh. Long ôn ngu nhìn cô. Đấy, lần sau anh sẽ nhờ mẹ Thảo làm gà sạch gửi xuống ăn liên tục để bé Thư ngoan thế này. Đàn Thư đánh nhẹ vào ngực anh. Muốn em dọn ra khỏi đây, thuê chỗ khác không? Em để anh một mình nhé. đùa giỡn với mẹ em chân dài cho sướng. Những tưởng vị bác sĩ dối rít xin lỗi, nào ngờ Bảo Long ghé sát mặt cô. Mùa này Đà Lạt đúng khách du lịch lắm, khó thuê chỗ ở lại lắm đấy. Chỗ này anh đặt trước hai tuần cơ. Thư trốn mất. Ơ, lúc ấy em mới khỏi chân ít hôm, chưa hề biết việc đi Đà Lạt. Sao anh lại liều thế? Lỡ không đi được thì mất tiền cọc à Bảo Long cắn nhẹ tay cô, khiến Thư dùng mình, giọng trầm khàn vang lên. Anh đã định là sẽ được. Thôi, em vào tắm rửa đi. Anh chuẩn bị nước vào quần áo rồi đấy Chiều nay mình sẽ chèo thuyền ở Hồ Tuyền Lâm nhé Đàn thư dạ vâng Rồi vui vẻ vào tắm các Xong xuôi anh dắt cô đi ăn Đàn thư nhớ tay anh Bảo Long ở đây đông người Đừng đút nha để em tự ăn được rồi Vị bác sĩ kéo ghế cho cô ngồi Gọi một bàn thức ăn rồi Vẫn cúi đầu chuyên tâm cắt thịt Dùng nhĩa sắn và đưa lên nhẹ cô Rồi mới nhả nhã nói Không anh thích đút đấy Thư lại điểm nhiên tận hưởng Bảo Long rất hiểu khí hậu nơi đây nhìn chọn cho cô bộ váy lên nhẹ nhàng mà kín đáo. Mùa thu đàn là thật ngọt ngào và quyến rũ với sắc vàng của hoa dã quỷ, sắc đỏ cam của rừng lá phong. Chèo thuyền ngắm lá phong trên hồ Tuyển Lâm quả là một sự lựa chọn đáng mơ ước. Ăn xong, anh và cô đi bách bộ một lát rồi trở về khách sạn nghỉ ngơi. Gần giữa trưa, thư thấy Long Bảo chuẩn bị đồ ăn nhẹ và giúp cô thay đồ phù hợp cho chuyến đi, vì là lần đầu tới đây nên thư sắp dắt đi theo anh. Anh đưa cô tới bãi thuyền ở làng đất sét Bảo Long chọn một chiếc thuyền cao su Lúc đầu Thư không hiểu vì sao Anh lại đi cả trưa như vậy Nhưng tới đây cô mới thấy rất đông du khách rồi Nhìn Long chọn thuyền và không thuê người chèo đi cùng Cô tò mò Anh ơi, hai chèo về anh Người của khu du lịch đúng không Long nháy mắt, chồng em chèo Anh không muốn ai chen vào cuộc dạo chơi của chúng ta Thấy khuôn mặt vừa ngạc nhiên đến mức khó tin Vừa đáng yêu của Thư Bảo Long véo nhẹ vào mũi cô Yên tâm đi, không lật thuyền đâu mà lo Nếu có lật thì anh cũng kéo em xuống thủy cung bằng được Để luôn ở bên em Chịu không Thư đưa tay đặt lên môi anh Phủ phui cái miệng anh Nó linh tinh vớ vẩn Nói vậy chứ thư rõ Bảo Long mà Nếu không làm được thì chẳng bao giờ anh mạo hiểm như thế Vậy nên sau giây phút lượng lự Cô vui vẻ lên thuyền Bảo Long quả là cừ khôi Anh chèo thuyền rất điệu nghệ Khiến thư thấy thích thú Cảm giác lướt trên mặt hồ êm ả Hít thở không khí trong lành Và ngắm hồ tuyển lâm là điều tuyệt vời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 Thư hào hức đến quên cả mệt mỏi Dù quãng đường chạy thuyền gần 6km Đã gần giữa buổi chiều Anh và cô dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ Đàn thư thích thú hỏi Long Ồ, ở đây có người sống ư Bảo Long gạt mấy sợi tóc trên trán cô Rồi nói Đây là căn nhà của chủ vườn Người đã ở và canh giữ rừng lá phong nhiều năm nay Đàn thư à lên một tiếng Rồi cùng Bảo Long tiếp tục hành trình Nhìn khung cảnh nguyên sơ xung quanh Cùng quãng đường vừa đi qua Đàn thư mới hiểu Vì sao Bảo Long lại chọn cô vụ đủ thoải mái cùng giấy thể thao? Hành trình chèo thuyền trên hồ và băng rừng nằm lá phong không hề dễ dàng. Nhưng khi nhìn thấy tận mắt, những cây lá phong đỏ rực, công sức ấy quả là xứng đáng. Nhân viên hướng dẫn các du khách đường đi vào rừng. Lần đầu tiên, khi khám phá mùa lá phong đẹp như tranh vẽ, những cây phong cao to dần hiện ra trước mặt. Tàn lá rộng và xoay thẳng tít lên trên cao. dưới ánh nắng buổi chiều, những chiếc lá rực sắc cam, sắc đỏ, dịu dàng và độc đáo không xiết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 Bảo Long kéo thư lại tạo dáng, áo đôi màu xanh nhạt anh chọn quả là sự kết hợp tuyệt sắc giữa sắc vàng và sắc cam của rừng lá phong. Nhẹ nhàng nhặt một chiếc lá phong rơi cũng là khoảnh khắc thư lọt vào ống kính của Long. Sự chỉn chu của anh khiến cô cảm giác mình được bé lại, được bao bọc và trời che trong hạnh phúc. Thời gian trôi nhẹ nhẹ, tưởng chứng như chìm đắm trong sự mơ hồ của cảnh vật. Hoàng hôn ở Đà Lạt vào thu, không cháy vàng rực rỡ như khi hạ đến, mà lại mang sắc tín đậm đà, thủy chung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 Giá mà có ông bà và mẹ ở đây thì tuyệt. Bảo Long cưng chiều nhìn cô. Đồ ngốc, dĩ nhiên là chúng ta sẽ đưa ông bà và mẹ đi chơi khắp nơi. Đàn thư chủ động, thiện chân hôn chụp vào má anh. Bảo Long thoải mái hôn trên chàn cô rồi âu yếm nói. Giờ mình về khỏi tối nhé, muộn quá sơn xuống sẽ lạnh. Ngày mai anh đưa vợ tới thung lưỡng tình yêu, chịu không? Đàn thư cười rạng rỡ Tất nhiên là quá được ạ. Khi cả hai về tới khách sạn đã hơn 8 giờ tối, Bảo Long kéo cô đi ăn thịt nướng. Đi dạo trên những con đường ở Đà Lạt Những con đường của thành phố Ngàn Hoa thật mơ mộng Trong cái lạnh của mùa thu Tay anh nắm tay cô ấm áp Tựa như một khung cảnh trong vụ chuyện ngôn tình nào đó Tắm táp sau một ngày đi lại rất nhiều Thương ngả người xuống giường Mắt nhắm nhìn sau khi được vị bác sĩ đẹp trai Xấy thất khô tóc Vợ xinh đẹp, em ngủ rồi à Mắt vẫn nhắm, thư lừa tiếng trả lời Hích, em buồn ngủ quá Lại nhức chân nữa Bảo Long mở vali Lấy ra một tuyết thuốc rồi ngồi lên giường Nhẹ nhàng xoa bóp bắp chân xuống mắt cá chân cho cô Đàn thư thoải mái nằm trên giường Hai đầu mày nhú lại Nhưng chỉ một lát sau đã dãn ra Cô thấy dễ chịu, miệng mốc máy Dễ chịu nghe Được mắt ra, thư in lặng nằm Bảo Long nghe tiếng thở đều đều của cô Liền bế thư nằm lại cho ngay ngắn trên gối Rồi đắp chăn cho cô Sau đó mới cất thuốc và lặng lặng đi tắm Lật chăn nằm xuống Anh thấy cả thân hình thư co lại như con tôm Bảo Long bật cười trước giá nằm đáng yêu của cô Rồi nhẹ nhàng kéo cô lại gần Rủi thẳng chân vào ôm cô vào lòng Cứ thế cô ăn yên ngủ Lòng anh cũng bình yên đến lạ lùng Bảo Long cũng chìm dần vào giấc ngủ Đang say sương ngủ trong cái lành lạnh Của thành phố mờ sương Bỗng Long nghe thấy tiếng ẩm ý Dù phòng được cách âm tốt Định thần lại, anh phát hiện ra Đó là âm thanh phát ra từ thiết bị báo cháy Cả khách sạn 5 sao vì tiếng réo vang rội đó Mà ai nấy đều giật mình tỉnh giấc Và lao ra khỏi phòng Theo lối thoát hiểm ra ngoài Phòng của Long và Thư ở tầng 3 của khách sạn một trong những căn phòng xa hoa bực nhất nơi đây. Đàn Thư bật dậy như lò xo. Anh ơi, cháy, cháy. Bảo Long đã tỉnh từ lâu nhưng vẫn điểm nhân ôm cô trong vòng tay khiến Thư sẽ nể lên. Trời ạ, sao anh còn nằm ôm em? Chạy thôi, em không muốn chết cháy đâu. Nhận nói, tay Thư cố kéo tay Bảo Long ra. Vậy mà vị bác sĩ kia vẫn chẳng xin như gì cứ như dù trời Long đất lở vẫn ngồi uống trả vậy. Anh nhú mày, hai đầu lông mày trao lại Tỏ rõ sự tập trung cao độ Ngồi mấp máy Vợ nằm yên đi Không sao hết Chết cùng chết Đàn thư sự người Cô cố bắt người dậy lần nữa Kéo anh xuống giường Bảo Long Đừng đùa nữa Anh đừng chủ quan Biết đâu cháy từ dưới lên thì sao Cô cứ cho rằng Long chỉ đùa thôi Anh chủ quan việc ở tầng 3 Sẽ chạy thoát nhanh hơn Nên thư càng sợ hãi Vì cô chưa bao giờ rơi vào tình cảnh này Trước ánh mắt hoảng loạn của thư Bảo Long kéo cô lại Em nằm im đi Ngoài kia mới nguy hiểm.